Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện thập niên 70, mối tình đầu pháo hôi thức tỉnh rồi của tác giả Chiêu Nhiên. Thể loại, ngôn tình, cận đại, trọng sinh, duyên trời tác hợp, điển văn, sủng, he. Độ dài, 340 chương. Văn án, sau khi Diệp Thiền hâm chết mới biết mình chỉ là công cụ trong chuyện niên đại nam chủ. Nguyên thân là mối tình đầu của nam chủ nghiêm vệ đông, cô chính là nguồn tài chính của hắn vào thời kỳ hắn nghèo túng, ngay cả việc qua đời của cô cũng là sự cống hiến tạo cơ hội cho nam nữ chủ gặp nhau. Mà nữ chủ chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến. Diệp Xuân Yến và Diệp Thiền Hâm khác nhau, cô ấy vô điều kiện bao dung cho nam chủ cuối cùng khiến nam chủ cảm động và được nam chủ cưới về nhà, vì anh sinh con nấu cơm cả đời hạnh phúc. Nhưng mà, sau khi sống lại, Diệp Thiển Hâm mới phát hiện cái mà Diệp Xuân Yến gọi là hạnh phúc cũng chỉ là làm nền cho nam chủ, chỉ là một công cụ sống lâu hơn một chút mà thôi. Đời này, Diệp Thiển Hâm quyết định rời xa cuộc đời nam nữ chủ phải sống vì chính mình. Lần nữa xem mắt Diệp Thiền Hâm đang chuẩn bị thi vào Học viện Mỹ thuật quốc gia, cô thản nhiên chỉ vào mạnh môn, anh họ của chồng cũ, người đang là quân nhân và sẽ chẳng bao giờ về nhà, sau đó lại mắc bệnh chết sớm. Không về nhà thì càng tốt người đàn ông không ở nhà chính là một bó vật chỉ cần không quấy giày mình cả đời này anh ta không xuất hiện cũng không sao. Nhưng sau đó, thời điểm Diệp Thiền Hâm mở phòng vẽ tranh, học lên tiến sĩ, đại diện cho trình độ quốc họa ưu tú nhất của quốc gia ra nước ngoài giao lưu, mạnh ngôn vẫn ở bên cạnh cô, ngày ngày đều về nhà. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện thập niên 70, mối tình đầu pháo hôi thức tỉnh rồi. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Chương 1, tháng 10 năm 1975, mùa thu xe lạnh, gió thổi lồng đèn trước cửa tứ hợp viện Đông Đưa. Diệp Thiền Hâm thở dài, nhẹ nhàng gõ cửa vòng vào sân. Bên ngoài nhìn vào thấy tường cao cửa rộng nhưng sân trong lại trống trải tiêu điều, may mà được dọn dẹp sạch sẽ, lá bạc hà ở góc tường còn đọng xương, nhìn là biết thường xuyên có người quét dọn. Về rồi à, người trong nhà nghe thấy tiếng động liền đi ra. Diệp Thiền Hâm ngẩn đầu thấy anh trai Diệp Thư Quốc sắn tạp dề, đi tới đón lấy bánh quẩy vừa mua trong tay cô, lạnh không vào nhà uống cốc trà nóng đi anh nấu cháo kê rồi, lát nữa bà nội dậy là ăn cơm. Vào thu bà nội hơi bị cảm, Diệp Thư Quốc xin nghỉ mấy ngày ở nhà chăm sóc. Diệp Thiền Hâm ừ một tiếng, nhìn Diệp Thư Quốc bận rộn trước sau. Anh, sao thế, đói rồi à, biết em không thích ăn bánh quẩy, trong bếp còn hai cái bánh bao đường, vừa mới hấp nóng em đi ăn đi. Nhận lấy cốc trà nóng tay Diệp Thiền Hâm dần ấm lên, không đói. Anh em muốn chia tay với nghiêm vệ đông, choang một tiếng ấm trà trong tay Diệp Thư Quốc rơi xuống đất. Diệp Thư Quốc còn tưởng mình nghe nhầm, không kịp nhặt ấm trà đã chạy tới, thật không? Em thật sự muốn chia tay với thằng nhóc đó à? Vâng, Diệp Thiền hâm nghiêm túc gật đầu. Diệp Thư Quốc đã cười từ sớm, lại không nhịn được nói, trước khi khuyên em còn giận, giờ nghĩ thông suốt là tốt rồi, thằng nghiêm vệ đông đó mới về quê 2 năm đã làm được giáo viên cấp 2, giờ nhìn thì có vẻ có bản lĩnh nhưng trong mắt toàn là tính toán, chẳng giống người đọc sách đàng hoàng gì cả. Lại nói, lần này em có cơ hội về thành phố vốn là chuyện tốt, nếu nó thật sự muốn tốt cho em thì không nên suối dục em xuống nông thôn cùng nó, hơn nữa chuyện của hai đứa mới có bao lâu, hôm đó nó mượn cứ đưa em về nhà cứ như muốn mặt giấy bước vào nhà mình vậy, tuy rằng là thời đại mới rồi nhưng lần đầu đến nhà mà hai tay không, không nói đến chuyện có thành ý hay không thì cũng thật là vô lễ. Diệp Thư Quốc vừa nói, vừa dùng ánh mắt đánh giá Diệp Thiền Hâm thấy em gái nghe mình nói xấu nghiêm vệ đông cũng không có phản ứng gì, trong lòng vẫn có chút không yên. Hôm qua còn thề sống thề chết không muốn về thành phố, sao chỉ sau một đêm đã nghĩ thông suốt rồi. Năm ngoái dưới sự kêu gọi của phòng ban thanh niên trí thức Diệp Thiền Hâm vừa tốt nghiệp cấp 3 đã được điều động đến nông thôn, năm nay cuối cùng cũng cản thượng chính sách ba chọn một của nhà nước nhà họ Diệp vội vàng đón cô về huyện nhờ người quen xin cho cô một suốt công nhân ở nhà máy dệt len. Đây vốn là một cơ hội tốt để về thành phố, nhiều thanh niên trí thức chen chúc nhau còn không có nổi một suốt phỏng vấn. Nhưng Diệp Thiển Hâm không biết nghĩ thế nào, vì một thanh niên trí thức nghèo ở nông thôn, sau khi về nhà thế nào cũng không chịu đi đăng ký, một lòng muốn ở nông thôn. Chương 2, thanh niên trí thức nghèo đó chính là Nghiêm Vệ Đông, hai người vốn là bạn học tuy ở huyện nhưng gia cảnh bình thường, thành tích học tập bình thường, tính cách nhút nhát, không có gì nổi bật. Sau khi nghiêm vệ đông xuống nông thôn như biến thành một người khác, vừa đến thôn đã nhảy xuống sông cứu con trai của trường thôn, được đội tuyên dương, mấy ngày sau lại gửi bài cho báo, đăng thơ trực tiếp được phân công đến trường cấp 2 dạy học lập tức nổi tiếng. Hắn và Diệp Thiền Hâm vốn không có gì liên quan, nhưng trong số rất nhiều bạn học thanh niên trí thức sau khi về quê, nghiêm vệ đông lại đặc biệt quan tâm đến Diệp Thiền Hâm. Tổ tiên nhà họ Diệp làm quan cũng coi như là gia đình thư hương, những năm đầu cách mạng diễn ra dữ dội, bà nội Diệp sáng suốt đã nộp toàn bộ vàng bạc châu báu, giấy tờ nhà đất trong nhà cho nhà nước. Tùy làm vậy nhà họ Diệp hoàn toàn suy sụp những năm trước chỉ có thể chen chúc trong một căn nhà công cộng để sinh sống, nhưng may mắn là bảo toàn được sự bình an của cả gia đình. Năm ngoái cách mạng kết thúc chiếc mũ tư sản nửa vời trên đầu nhà họ Diệp đã được gỡ bỏ hoàn toàn, sau khi được cái chính, nhà nước đã bồi thường một khoản tiền còn phân phối lại cho nhà họ Diệp khăn tứ hợp viện mà họ từng ở trước đây. Vì vậy, những người trước đây tránh né nhà họ Diệp đột nhiên đều xuất hiện ngay cả những người họ hàng xa xôi cũng muốn đến làm thân với nhà họ Diệp muốn chia chút lợi lộc. Nghiêm vệ đông này cũng ở thời gian sau đó mới đột nhiên bắt đầu quan tâm đến Diệp Thiền Hâm, nếu nói hắn không có ý đồ xấu, Diệp Thư Quốc là người đầu tiên không tin. Nhưng Diệp Thiền Hâm lại ngây thơ qua lại nhiều lần, hai người càng ngày càng thân thiết tháng trước nghiêm vệ đông chủ động bày tỏ tình cảm với Diệp Thiền Hâm, xác định quan hệ đối tượng. Ra cảnh nghiêm vệ đông bình thường, căn bản không có cách nào lấy được xuất phỏng vấn. Vì vậy hắn cất cao giọng, nói rằng mình muốn tiếp tục xây dựng nông thôn, yêu cầu Diệp Thiền Hâm đi cùng hắn, nếu không thì là không đủ giác ngộ. Diệp Thiền Hâm ngây thơ bị hắn lừa đồng ý, bây giờ nhìn ngày mai là hết hạn đăng ký vào nhà máy dệt len, bà nội Diệp sốt ruột cảm lạnh nặng hơn, khóe miệng cũng nổi mụn nước. Em gái, em sẽ không phải định qua loa với anh rồi ngày mai tranh thủ thời gian trốn xuống nông thôn đó chứ? Diệp Thư Quốc không yên tâm dò hỏi. Lời em nói đều là thật, sau này chúng em sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. chương 3, Diệp Thiền Hâm đặt xuống cốc trà nóng đã uống gần hết đứng dậy anh em đi ăn sáng, lát nữa bà nội dậy em sẽ nói rõ với bà nội. Bà nội nghe được nhất định sẽ vui lắm. Diệp Thư Quốc thấy công nghiêm túc như vậy, không giống như đang nói đùa tin được 7 phần, lại tò mò hỏi em gái, sao em đột nhiên nghĩ thông suốt vậy. Diệp Thiền hâm dừng lại một chút thật ra cũng không có gì, chỉ là cảm thấy em và anh ta cũng chỉ như vậy thôi, trước kia đồng ý hẹn hò với anh ta là vì trong lòng biết ơn anh ta thường xuyên giúp đỡ em, nhưng nghĩ kỹ lại, những ân tình đó sau này em cũng đều trả lại cho anh ta rồi. Nghiêm vệ đông giúp mình sách nước là vì mình sẽ tặng kèm một ít hoa quả, giúp cặt lúa là vì sau đó mình sẽ tặng lại vài miếng bánh nướng nhân đào. Chỉ như vậy vẫn chưa đủ, bình thường nhà họ Diệp gửi đồ ăn cho Diệp Thiền Hâm, nghiêm vệ đông luôn vô tình đi ngang qua, sau đó rất ngại ngùng lấy đi một ít. Ở nông thôn vốn thiếu thốn vật chất kiểu mua bán này chắc chắn có lời mà không lỗ. Tiếp trước mình nhận ra quá muộn nên mới để nghiêm vệ đông lợi dụng sơ hở lấy được suất cuối cùng vào nhà máy dệt len, đợi nghiêm vệ đông vào thành phố không lâu, hắn lấy lý do Diệp Thiền Hâm tư thưởng lạc hậu không theo kịp hắn nên đã chia tay với Diệp Thiền Hâm. Sau đó chưa đầy mấy tháng, bà nội Diệp bệnh nặng Diệp Thiền Hâm để về thành phố chăm sóc bà nội bất đắc dĩ đã kết hôn với mạnh siêu của phòng thanh niên trí thức. Sau khi kết hôn, Diệp Thiền Hâm mới biết. Mạnh siêu là một con bạc, hắn tham lam của hồi môn mà bà nội Diệp để lại cho Diệp Thiền Hâm, cố ý tốn tâm tư lừa gạt Diệp Thiền Hâm đi đăng ký kết hôn trước đêm tân hôn, Mạnh siêu đã trộm của hồi môn của Diệp Thiền Hâm rồi rời khỏi Ninh Thành, sau này nghe nói Mạnh siêu đã đi nước ngoài, báo cảnh sát cũng không tìm được hắn, chuyện hôn sự của hai người này cũng trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm của người dân Ninh Thành. Sau đó Diệp Thiền Hâm chết vì một tai nạn, sau khi chết cô mới biết thế giới mình đang sống thực ra là một cuốn tiểu thuyết niên đại văn. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này chính là nghiêm vệ đông luôn may mắn hơn người khác. Nghiêm vệ đông là người từ thế hệ sau xuyên tới, dựa vào việc biết trước tương lai, trong thời đại này hắn sống như cá gặp nước, không lâu sau khi cải cách mở cửa, hắn liền kinh doanh và trở thành người giàu nhất. Còn Diệp Thiền Hâm chỉ là một công cụ trên con đường thành công của Nam Chính. Là mối tình đầu của Nam Chính tiết lập nhân vật của cô là vô tư cống hiến nhưng lại ngây thơ ngu ngốc, sau khi giúp Nam Chính vượt qua thời kỳ nghèo khó ở nông thôn, cô đã bị tác giả tùy ý sắp xếp một vụ tai nạn xe hơi để kết thúc. Trong bữa tiệc tang lễ, nghiêm vệ đông cũng chính thức quen biết với nữ chính cũng chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến. Hít, chương 4, Diệp Thiền hâm nghĩ đến xuất thần, đầu ngón tay bị bánh bao đường mới làm nóng bỏng. Diệp Thư Quốc nghe thấy, vội vàng chạy đến bọc cho cô một lớp giấy dầu. Diệp Thư Quốc nhíu mày, sao ăn cơm cũng lơ đẩy thế này? Em không để ý, trên này bốc hơi nóng thế này, sao mà không để ý được? Diệp Thư Quốc nghĩ ngợi, đột nhiên thở dài, anh hiểu tâm trạng của em, không phải chỉ là thất tình thôi sao trước khi anh gặp chị dâu em cũng từng thất tình, sau này chắc chắn sẽ có người tốt hơn. Lưu Trần đang bận rộn trong bếp nghe hai anh em trò chuyện, vẫn không lên tiếng nhưng sau khi nghe chồng mình nói vậy cô không nhịn được chừng mắt nhìn Diệp Thư Quốc chuyện này sao em không nghe anh nói thế nhỉ? Anh không phải đang an ủi em gái anh sao em? Chị dâu anh em nói vừa đấy ạ Diệp Thiền Hâm cười ngắt lời hai người cãi nhau, anh em vừa nãy đang nghĩ đến chuyện phỏng vấn nên mới mất tập trung, còn nghiêm vệ đông em thật sự không để ý nữa rồi, đợi chiều em sẽ gọi điện chia tay với anh ta. Diệp Thư Quốc gãi đầu chỉ nghĩ là em gái đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh có hai cô em gái, em hai Diệp Minh Ngọc tính tình nóng nảy nhưng lại rất chín chắn, bình thường không cần anh phải lo lắng, em ba mới sinh ra không lâu thì cha mẹ đã ly hôn, sau khi bố tái hôn, ba anh em vẫn luôn sống với bà nội. Diệp Thiền Hâm là do bà nội Diệp một tay nuôi lớn, được bảo vệ rất tốt tâm tư đơn thuần, tính tình bình thường trông có vẻ nhu mì nhưng thực ra rất bướng bỉnh. chuyện đã quyết định thì không dễ thay đổi. Em gái có phải cậu ta bắt nạt em không? Em nói thật với anh, anh thay em xử lý cậu ta. Diệp Thư Quốc cảm thấy chắc chắn là nghiêm vệ đông đã làm chuyện xấu gì đó khiến em gái mình đau lòng. Diệp Thiền hâm nhìn dáng vẻ của anh trai, nhớ lại hồi nhỏ anh cũng thay mình chút giận như vậy, trong lòng vừa cảm động vừa nghi hoặc sao kiếp trước mình lại cố chấp như vậy, mặc kệ người thân yêu thương mình cứ đi tìm nghiêm vệ đông. Bánh bao đường cô cầm trên tay được Diệp Thư Quốc bọc một lớp giấy dầu, nắm trong tay ấm áp mọi thứ trước mắt lúc này đều vô cùng chân thực. Đối với cô mà nói thế giới này không thể chỉ là những con chữ trong một cuốn sách. Nói đi, Diệp Thư Quốc tính tình nóng nảy, thấy em gái ngẩn người, liền sốt ruột. Không có, Diệp Thiền Hâm hoàn hồn, nghiêm vệ đông tuy không phải người tốt lành gì, nhưng đúng là không bắt nạt em, là em tự nghĩ thông suốt so với anh ta em vẫn không nỡ rời xa bà nội và mọi người, hơn nữa bà nội đã lớn tuổi, em muốn ở bên bà thêm vài năm. Diệp Thiền Hâm nói rất chân thành, Diệp Thư Quốc nửa tin nửa ngờ, lại nói cho bà nội Diệp nghe. Trường năm. Có lẽ là tổ tiên nhà họ Diệp Hiền Linh giúp hâm hâm nhà chúng ta thức tỉnh Tống Phượng chi nuốt hai viên thuốc Nghiêu Hoàng Thượng Thanh cảm thấy cơn thức giận trong lòng đã giảm đi không ít. Diệp Thiền hâm nắm tay bà nội hốc mắt đỏ hoe, bà nội yên tâm chiều nay cháu sẽ đến nhà máy đăng ký, sau đó xuống nông thôn lấy hồ sơ để chuyển về đây. Tiếp trước sau khi bà nội Diệp bị bệnh, để không liên lụy đến mấy đứa trẻ, bà đã để lại di thư rồi ra đi, đáng tiếc là di sản mà bà nội Diệp để lại cho Diệp Thiền Hâm đều bị mạnh siêu lấy trộm, phụ lòng tấm lòng của bà. Tống Phượng chi thấy Diệp Thiền Hâm rơi nước mắt, chỉ nghĩ là cô buồn, xoa xoa đỉnh đầu cô, chỉ cười, về nhà là chuyện tốt, chuyện đã qua thì cho qua, đừng nghĩ nhiều nữa. Diệp Thiền Hâm kìm nén cảm xúc cũng cười, vâng, sau này cháu sẽ ở bên bà, không đi đâu nữa. Tống Phượng chi dùng ngón tay gõ nhẹ vào mờ bàn tay của cháu gái an ủi nói, được cứ ở nhà, ở bên bà, bà cũng yên tâm. Lưu Trân đang dọn bát đũa ở bên cạnh nghe vậy liền cúi đầu, hơi nhíu mày. Sau khi Diệp Thiền Hâm rời đi, Lưu Trân mới không nhịn được lên tiếng, bà nội nghiêm vệ đông đó tâm địa nhiều, xuất thân cũng kém, đúng là không xứng với em gái, em gái chia tay với hắn ta thì chia tay, nhưng em gái cũng phải tìm một gia đình chồng chứ, nhìn xem đã 21 tuổi rồi, không thể cứ mãi không lấy chồng được. Diệp Thư Quốc nổi giận ý em là gì? Em gái vừa mới từ nông thôn trở về ở nhà thêm mấy ngày thì sao? Con bé là con cháu nhà họ Diệp cho dù ở đây cả đời cũng là chuyện bình thường. Một căn nhà lớn như vậy chẳng lẽ còn không đủ chỗ cho một cô gái nhỏ sao? Lưu Trân sừng sốt nhíu mày chừng mắt nhìn anh nghĩ em là người như thế nào em là vì chuyện này sao? Dừng lại một chút Lưu Trân lại khuyên nhủ chúng ta không phải là vì nghĩ cho em gái sao? Anh ra ngoài hỏi thăm xem, trong xóm này, nhà nào có cô gái 20 tuổi mà chưa có chồng, hơn nữa cha chúng ta cũng đã dục mấy lần, nói là muốn mai mối cho em gái, không thể cứ kéo dài mãi được. Đừng nhắc đến ông ta với anh. Diệp Thư Quốc càng tức giận hơn. Từ nhỏ đến lớn ông ta chưa từng quan tâm đến em gái, bây giờ lại xuất hiện giả vờ giả vịt nếu không phải vì tiền bồi thường của nhà nước, ông ta cũng chẳng nghĩ đến chúng ta. Chương 6 Cha của bọn họ là Diệp Khánh N.M. sau khi ly hôn đã nhanh chóng tái hôn, mẹ thì về nhà mẹ đẻ ở Bắc Kinh, lúc đó Diệp Thiền Hâm còn nhỏ, nếu không có tống phượng chi, Diệp Thiền Hâm thậm chí còn không có cơm ăn. Bây giờ bà cháu họ đã trở về tứ hợp viện nơi ở trước đây, nhưng chỉ dựa vào một mình tiền lương của Diệp Thư Quốc cuộc sống vẫn rất khó khăn. Số tiền bồi thường mà nhà nước cấp phải một tháng nữa mới được giải ngân, nhưng tiền chưa đến tay thì Diệp Khánh An, người mười mấy năm không thèm lộ mặt lại đột nhiên xuất hiện. Vợ chồng Diệp Khánh An nói rằng bọn họ sẵn sàng phụng dưỡng bà nội Diệp, cũng sẵn sàng chăm sóc mấy đứa trẻ, nhưng số tiền bồi thường đó phải được chuyển vào tay ông ta. Người cha bỏ bê trách nhiệm suốt 20 năm đột nhiên xuất hiện nhưng lại vì muốn cướp tiền, cho dù là con trai ruột cũng sẽ thấy ông ta không ra gì. Thư quốc, Tống Phượng chi cao mày, ngắt lời Diệp Thư quốc cha cháu có lỗi, mẹ cháu mắng chửi thế nào cũng được, nhưng dù sau đó cũng là cha cháu, có những lời cháu không được nói. Diệp Thư Quốc vẫn không phục nhưng trước mặt bà nội chỉ có thể đè nén cơn tức giận, vâng, cháu không nói nữa. Tống Phượng chi lại nhàn nhạt liếc nhìn đứa cháu dâu, Lưu Trân nói cũng có lý, nhưng chuyện hôn sự của hâm hâm thì cha nó không có quyền quản, trong lòng bà đã có tính toán rồi. Bà nội có phải bà đã có người ưng ý rồi không? Lưu Trân đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hà, Diệp Thư Quốc sừng sốt vội vàng lại gần, là ai vậy, sao cháu không nghe bà nhắc đến? Tống Phượng Chi, lần trước bà đến tìm Mạnh Thư Lệnh để xin việc cho hâm hâm, nghe ông ấy nói trong nhà có một đứa cháu trai chưa kết hôn, tên là Mạnh Siêu, đang làm việc ở ban thanh niên trí thức coi như là công chức công việc ổn định. Diệp Thư Quốc nhà họ Mạnh, nhà họ Mạnh nào mà không phải là thiếu gia, em gái được cưng chiều lớn lên, tính tình không nhỏ đâu, hơn nữa còn chưa gặp mặt, bà nội bây giờ không còn là cái thời hôn nhân sắp đặt nữa lưu chân chen ngang, thiếu gia thì sao, đó là nhà họ mạnh, nói thế nào thì gia giáo cũng tốt hơn nghiêm vệ đông kiên nhiều. Ở Ninh Thành, ai mà không biết bộ tư lệnh quân khu có một sư trưởng họ mạnh, đó là anh hùng từng ra tiền tuyến, đàn ông xuất thân từ gia đình như vậy, không nói đến chuyện khác, ít nhất công việc chắc chắn ổn định, gà vào đó cả đời không lo ăn mặc. Bà cũng chỉ có ý định như vậy thôi, có thành hay không còn phải xem ý của hâm hâm, hai đứa về trước đi, chuyện này không vội, đợi hâm hâm ổn định công việc rồi nói sau cũng không muộn. Chương 7. công việc của Diệp Thiền Hâm không khó ổn định. Suốt này là do Tống Phượng Chi nhờ mạnh Tư lệnh đặc biệt phê duyệt, chỉ cần Diệp Thiền Hâm đăng ký nộp hồ sơ đúng giờ thì chắc chắn sẽ qua. Một là xưởng chắc chắn phải nề mặt mạnh Tư lệnh, hai là công việc chỉ cần vẽ bản vẽ dệt may cho xưởng. Đối với Diệp Thiền Hâm mà nói thì đây chỉ là chuyện vặt. Ông nội của Diệp Thiền Hâm là một trong những người kế thừa của trường phái sơn thủy hoàng phái. Từ nhỏ Diệp Thiền Hâm đã theo ông nội đến thư phòng học được nét vẽ công bút sơn thủy đặc trưng của hoàng phái. Tiếp trước Diệp Thiền Hâm đã tự học vào học viện mỹ thuật, mở phòng tranh, nếu không phải do mạnh siêu làm hại, lại còn xảy ra tai nạn xe hơi nữa thì cô đã sớm thi đỗ nghiên cứu sinh của học viện mỹ thuật quốc gia rồi. Diệp Thiền Hâm đi một vòng trong viện, sau đó mới về phòng. Trong phòng vẫn giữ nguyên như lúc Diệp Thiền Hâm rời đi lần trước cô hoài niệm sờ vào giá vẽ đã từng bị mình bỏ quên trên bàn vì phải xuống nông thôn từ lâu. Bảng màu vẫn còn sót lại sơn màu đã đông lại, trên giá vẽ còn một bức tranh sen thủy mặc chưa hoàn thành, chỉ vài nét đã phát họa được dáng vẻ của ao sen và thân cây. Trong lòng Diệp Thiền Hâm cảm thấy xúc động, đổ nước tư cốc vào bảng màu theo trí nhớ trong đầu cầm cọ vẽ vài bông sen trên giấy tuyên. Hâm hâm, là chị nè! Diệp Minh Ngọc đột nhiên đi vào, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Diệp Thiền Hâm. Chị hai Diệp Thiền Hâm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ đi tới, em trai nói chị đi công tác rồi, em còn tưởng phải mấy ngày nữa mới được gặp chị. Diệp Minh Ngọc đưa cho cô quả táo đã cắt sẵn, anh trai em nói em không muốn về thành, anh trai gọi về khuyên em phải không? Nhưng vừa rồi nghe nói em đã nghĩ thông suốt rồi. Vâng, Diệp Thiền Hâm một lần nữa khẳng định một cách kiên quyết lúc này Diệp Minh Ngọc mới tin cô, sau đó nhìn thấy hoa sen trên giá vẽ thì tò mò hỏi, sao lại muốn vẽ cái này vậy? Lúc nãy dọn dẹp đồ đặc thì nhìn thấy giá vẽ có chút ngứa ngáy. Để chị xem nào, Diệp Minh Ngọc Tiến lên ngắm nghĩa bức tranh sen, em đã 2 năm không động đến cọ vẽ rồi, có thể thấy sức tay không đủ, khi vẽ đừng nét thì run tay nhưng chị thấy như thế này còn đẹp hơn so với tranh vẽ trước đây của em, nhìn có hồn hơn, màu sắc cũng được phối rất đẹp. Diệp Thiền hâm cắn một miếng táo lớn, có lẽ là do trưởng thành tâm lý thay đổi, không phải ông nội hay nói vẽ tranh là phải chú ý đến tâm trạng sao tay nghề vẽ tranh tốt hơn trước là vì kiếp trước sau khi bị mạnh siêu lừa gạt Diệp Thiền Hâm đã phải dựa vào vẽ tranh để nuôi sống mình. Còn sức tay không đủ cũng không lạ thân thể này của cô bây giờ đã lâu không cầm đến cọ vẽ, sức tay không đủ là đúng rồi. chương 8, chậc Diệp Minh Ngọc vỗ vai em gái quái không được hồi đó ông nội khen em là thiên tài hiếm có chị thì vẽ không ra cái đồ chơi này. Người chị hai này của Diệp Thiền Hâm không giỏi về hội hỏa nhưng lại rất có năng khiếu trong thiết kế kiến trúc kiếp trước chị hai còn được nhà nước mời tham gia thiết kế nhà thi đấu cho đại hội thể thao. Chỉ tiếc là sau này chị hai vì mãi không có con nên để chuẩn bị mang thai, bị nhà chồng ép phải từ chức dần dần rút khỏi ngành thiết kế kiến trúc. Diệp Thiền Hâm, mỗi người một chuyên môn, chị muốn em đến phòng kiến trúc của chị thì em chắc chắn không làm được đâu chị ơi, sau này chị nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công, nhất định đừng từ bỏ nhé. Diệp Minh ngọc cười, đương nhiên rồi, em yên tâm là chị tự tin lắm, nhưng năm nay có hơi bận may mà anh dễ em nói sẽ toàn lực ủng hộ chị, sang năm mới sinh con. Khụ khụ, nói với em thì em cũng không hiểu, nói vậy thôi, với trình độ của em mà đi vẽ mẫu trong nhà máy dệt len thì đúng là quá lãng phí nhân tài. Diệp Thiền Hâm thấy chị hai nhắc đến chuyện con cái thì rõ ràng là có chút xấu hổ, cô cũng chuyển chủ đề, làm ở đâu thì cũng là làm thôi, hơn nữa có thể về thành phố trước là được tạm thời cũng không có chỗ nào khác để đi. Con bé này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, chị cũng đỡ mỗi tháng phải xuống nông thôn đưa đồ cho em, lát nữa em đi phỏng vấn à, hay chị lấy xe đạp chở em đi. Diệp Thiền Hâm chớp chớp mắt bà nội bảo anh cả đưa em đi, xong việc rồi còn đưa em về quê lấy hồ sơ. Được nhớ về sớm một chút tối nay chị cũng về nhà ăn cơm. Hai chị em nói cười, Diệp Minh Ngọc cũng phải đi làm rồi, còn Diệp Thiền Hâm thì ngồi xe đạp của anh trai đi đến nhà máy dệt len để phỏng vấn. Vài ngày trước nhà máy dệt len đã nhận được tin tức đã làm thẻ công nhân cho Diệp Thiền Hâm, để Diệp Thiền Hâm đến phòng thanh niên trí thức lấy hồ sơ cá nhân. Phòng thanh niên trí thức, Diệp Thư Quốc đột nhiên lên tiếng, đồng chí, đây là phòng thanh niên trí thức thành phố Ninh à. Không phải, là phòng phụ của thanh niên trí thức ở thôn Hướng Dương. Ủa, được rồi, cảm ơn đồng chí. Ra khỏi nhà máy dệt len, Diệp Thư Quốc vẫn có hơi tiếc nuối. Anh định tiện thể đến phòng thanh niên trí thức xem thử người kia. Diệp Thiền hâm ngồi ở ghế sau. Cô biết người kia mà Diệp Thư Quốc nói chính là mạnh siêu. Cô chỉ giả vờ không nghe thấy lời này. Anh em muốn đến cửa hàng cung ứng mua một ít đồ mang đến đó. Sắc mặt của Diệp Thư Quốc lập tức tối lại nhưng lại sợ mình làm em gái sợ hãi. Hắn nắm chặt tay, vẻ mặt buồn dầu, em gái, em sẽ không định tặng cho nghiêm vệ đông chứ. Nhìn vẻ mặt như ăn phải mức đắng của Diệp Thư Quốc, Diệp Thiền hâm che miệng cười, em đã nói là bọn em không còn gì liên quan đến nhau rồi mà, những thứ này là muốn tặng cho ông Hoàng, em xuống nông thôn vẫn luôn ở nhờ nhà ông ấy, không thể nói đi là đi luôn được. chương 9, cũng đúng, Diệp Thư Quốc gật đầu, nhưng lát nữa em gặp nghiêm vệ đông thì không được mềm lòng đâu. Mềm lòng... Diệp Thiền Hâm cười em không vươn tay đánh hắn là em đã mềm lòng rồi. Miệng em cứng vậy chứ. Diệp Thư Quốc tin rằng em gái sẽ vì bà nội và gia đình mà lựa chọn từ bỏ nghiêm vệ đông nhưng hắn nhất quyết không tin rằng em gái có thể thay đổi tính nết trong một đêm cho dù em gái chọn cách chia tay khi đang đói thì chắc chắn vẫn còn lưu luyến. Đến cửa hàng cung ứng, Diệp Thiền Hâm chọn vài loại bánh kẹo và hoa quả mà người già và trẻ em thích sau đó xin anh trai một phiếu mua 50 cân gạo. Trong thành phố thì có tem phiếu vải, ở nông thôn thì có tem phiếu gạo. Thời buổi này tặng tem phiếu gạo mới thực sự thiết thực. Đợi em đi làm có lương sẽ trả lại anh. Diệp Thiền hâm hùng hồn đảm bảo. Anh em mình còn phân chia gì nữa cứ dùng thoải mái đi. Diệp Thư Quốc vừa lấy tiền vừa xua tay để em gái cứ tiêu thoải mái. Diệp Thiền hâm cười cười nhưng vẫn thái độ kiên quyết không được nhất định phải trả. Chỉ mấy tem phiếu gạo này anh vẫn còn chịu nổi, chỉ cần em đừng bị tên ngốc đó lừa là được cho dù nhiều đến mấy anh cũng chịu nổi. Anh, Diệp Thiền hâm khẽ thở dài, anh đừng giấu em nữa, tình hình nhà mình hiện tại em hiểu rõ mà tiền lương của anh nuôi cả gia đình đã rất vất vả rồi, yên tâm đi, đợi em đi làm nhất định có thể trả lại. Bề ngoài nhà họ Diệp bây giờ trông có vẻ khấm khá hơn so với mấy năm trước nhưng tiền bồi thường vẫn chưa được giải ngân, còn có Diệp Khánh An nhăm nghe chờ cấp số tiền này, cả nhà chỉ trông vào tiền lương của Diệp Thư Quốc cuộc sống vẫn rất túng thiếu. Chỉ là trước mặt Diệp Thiền Hâm, nhà họ Diệp thường cố gắng không biểu lộ ra ngoài, sợ em gái lo lắng, không ngờ lần này em gái về nhà lại có thể hiểu được những điều này. Hâm hâm, em đã lớn rồi. Lòng Diệp Thư Quốc vừa chua xót vừa cảm động, hốc mắt đỏ hoe nhưng hắn nhanh chóng dùng tay che đi. Diệp Thiền Hâm nhận lấy tiền, lòng bàn tay và cả khuôn mặt đều nóng ran, hôm nay nhất định phải vay số tiền này, nhưng lần này cô nhất định sẽ trả lại rất nhanh, hơn nữa còn là dùng năng lực của bản thân để trả. Một lúc sau thì đến được hợp tác xã, Diệp Thiền Hâm chọn một số thứ rồi mua cùng Diệp Thư Quốc đến bến xe khách lên xe buýt để về thôn hướng Dương. Thôn hướng Dương, đúng vào mùa thu hoạch lúa mì bận rộn, trường học ở nông thôn cũng cho học sinh trung học nghỉ học để giúp đội cùng nhau thu hoạch lúa mì. Hôm kia tôi vào huyện đi qua khu phố gần thành Bắc thấy tứ hợp viện nhà đồng chí Tiểu Diệp ngôi nhà đó còn to hơn cả ngôi nhà của đội chúng ta. Tôi cũng nhìn thấy một lần, đúng là đẹp. Ây, tôi nghe nói đồng chí Tiểu Diệp sẽ tham gia tuyển công nhân trí thức ở thành phố, nếu vào được nhà máy thì sau này cũng không cần quay lại nữa. Chương 10, chuyện này phải hỏi nghiêm vệ đông chứ, không phải ngày nào thầy nghiêm cũng chạy đến chỗ đồng chí Tiểu Diệp sao, nghe nói hình như hai người đang hẹn hò. Đừng nói linh tinh, đồng chí Tiểu Diệp có thể để mắt đến thư sinh nghèo như nghiêm vệ đông này không? Xùi, khụ khụ khụ thầy nghiêm ơi, Tiểu Diệp đã về nhà được gần một tuần rồi, cô ấy nói khi nào thì sẽ quay lại à? Nghiêm vệ đông đang cúi người cắt lúa mì, vốn dĩ hắn ta tưởng rằng đã làm giáo viên thì không phải xuống đồng làm việc nữa, ai ngờ vẫn phải đến, trong lòng vốn đã không thoải mái, nghe vậy liền cao mày nhìn sang. Bà nghiêu nhớ nhầm rồi, cũng chỉ mới 4 năm ngày thôi bà nhiêu liếc nhìn mấy người phụ nữ bên cạnh cúi đầu cười hai tiếng vậy thì tiểu diệp có về lại không ánh mắt nghiêm vệ đông tối lại hắn ta khó khăn lắm mới ôm được đùi bà cô giàu có nếu diệp thiền hâm trở về huyện hắn ta còn có thể đến đó ăn trực thế nào đồ ăn ở trường thậm chí còn không có chút dầu mỡ nào tại sao lại không về được nghiêm vệ đông xoa bóp thắt lưng đau nhức nghiêm túc mở miệng Bà Nghiêu ơi, đó là gia đình cô ấy ép cô ấy về xem thử còn những thanh niên trí thức như chúng tôi vốn là đến để giúp đất nước xây dựng nông thôn, cô ấy mới về nông thôn chưa đầy một năm, nếu bây giờ trở về thì quả là quá vô trách nhiệm hơn nữa, có lẽ nhà máy họ cũng sẽ không muốn nhận cô ấy thì sao? Anh đúng là đồ ngốc, ông cụ Hoàng đang hút thuốc lào ở bờ ruộng gõ gõ ống điếu thuốc chừng mắt nhìn nghiêm vệ đông. Ông Cụ Hoàng, Chủ tịch đã nói rồi, bây giờ ở nông thôn đã thừa thanh niên trí thức các nhà máy và trường học ở thành phố đều đang rất cần người vào thành phố, như vậy cũng vẫn là cống hiến cho đất nước. Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng nghe nói rồi, bây giờ có một chính sách ba tuyển, nhiều thanh niên trí thức đã được về thành phố. Ai nói không được nhận. Nghiêm vệ đông vẫn cố cãi, thời gian gần đây tôi bận chuẩn bị bài giảng học kỳ sau cho học sinh, chỉ hai ngày nay là chưa kịp xem, hơn nữa trong lòng tôi vẫn luôn nhớ đến học sinh thôn hướng dương của chúng ta, thành phố có cầu xin tôi trở về tôi cũng sẽ không trở về. Ông cụ Hoàng nhướng mắt lên, ánh mắt sáng ngời, mấy ngày trước làm sao tôi lại nhìn thấy anh vào huyện một chuyến, nghe Vương Tiểu Phượng nói anh đi phỏng vấn giáo viên trường cấp một thành phố, sao vậy người ta không nhận anh à? Vương Tiểu Phượng ngay cả cấp 2 cũng chưa học hết, cô ta có thể biết được gì chứ? Trong lòng nghiêm vệ đông thầm mắng uông tiểu phượng không có đầu óc lại vội vàng giải thích lúc đó tôi đến trường huyện để học cách dạy học của họ cũng là vì nghĩ cho bọn trẻ cấp 2 trong thôn chúng ta. Không xa ở dưới gốc cây đa trên bờ ruộng, Diệp Thư Quốc nhổ một ngụm to, phi, đúng là biết tự cao. chương 11, Diệp Thiền Hâm đã sớm nghe chán ngấy những lời ngụy biển của nghiêm vệ đông khẽ đầy Diệp Thư Quốc anh, đi thôi, vừa lúc bác Hoàng và ông đội trưởng thôn đều ở đây, mình qua đó. Hai người đi qua gốc đa đến bờ ruộng. Hôm nay Diệp Thiền hâm mặc một chiếc váy dài bằng sợi thơ tổng hợp bên trên mặc một chiếc áo len dệt kim màu vàng nhạt dưới ánh nắng càng làm tôn lên làn da trắng trẻo vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn kìa cô Tiểu Diệp đã về rồi. Thật sự là cô ấy à, không biết có phải cô ấy về vì nghiêm vệ đông hay không? Đội trưởng thôn uông quốc trụ cao mày, đặt quốc xuống rồi cũng đi tới Tiểu Diệp đến rồi à? Chú Vương à, Diệp Thiền hâm nhàn nhạt chào hỏi mọi người. Những người trong thôn thì thầm bàn tán, nghiêm vệ đông trong tiếng bàn tán, dần dần ngẩn cằm lên, mang theo ý khoe khoang nhìn thoáng qua bà Nghiêu vừa nói chuyện. Nhìn đi, chính hắn đã nói Diệp Thiền Hâm nhất định sẽ quay lại tìm hắn ta ở thời hiện đại hắn ta chẳng ra gì, nhưng ở đây, đối mặt với một đám cổ hủ này, dù là chỉ số thông minh hay chỉ số cảm xúc đều là cấp độ miền ép cả. Nghiêm vệ Đông sửa sang lại áo mình, bước lên trước vài bước cười nói: Thiền Hâm về rồi à? Trên đường mệt lắm phải không? Anh trai Diệp thương Thiền Hâm thật đấy, mang cho Thiền Hâm nhiều đồ thế, đưa đây tôi sách về nhà giúp cho. Ánh mắt Nghiêm vệ Đông đảo quanh, liên tục nhìn vào cái túi dệt đựng đồ của bọn họ. Diệp Thiền Hâm lùi sang một bên, tránh xa Nghiêm vệ Đông, giọng nhàn nhạt là anh nhà, không cần đâu. Cánh tay đang đưa ra của nghiêm vệ đông cứng đơ giữa không chung, có chút bối rối thu về, thế thì chiều tôi qua giúp nhà anh nấu cơm nhé, tôi biết nấu ăn, anh trai Diệp cũng nếm thử tay nghề của tôi nhé. Cũng không cần đâu, Diệp thiền hâm nói xong lại chào hỏi một vài người quen biết trong thôn, cũng không thèm nhìn nghiêm vệ đông, tôi còn có việc anh chắn đường rồi, làm ơn tránh ra trước được không? Nghiêm vệ đông xững người, tránh, tránh ra. Thiền hâm, nói chuyện cho đàng hoàng vào. Hai hàng lông mảy thanh tú của Diệp Thiền Hâm nhướng lên, đồng chí nghiêm vệ đông, chúng ta không thân thiết đến vậy, xin hãy gọi tôi là đồng chí Diệp. Diệp Thư Quốc đã sớm nghe không nổi lời của nghiêm vệ đông, cao lớn vạm vỡ đứng chắn trước Diệp Thiền Hâm, nghe thấy chưa tránh ra nhanh. Nghiêm vệ đông chỉ cao hơn Diệp Thiền Hâm nửa cái đầu, hắn ta ngẩn cổ nhìn Diệp Thư Quốc tay vô thức sun lên, lùi về bên cạnh hai bước. Diệp Thiền Hâm mới thong dong đi qua, trước mặt nghiêm vệ đông còn không quên chào hỏi bà Nghiêu vừa nói chuyện. Chú Hoàng, cháu còn định lên nhà thăm chú, thật tình cờ lại gặp chú ở đây, bọn cháu mang chút đồ đến cảm ơn chú đã chăm sóc cháu một năm qua, vừa hay chúng ta cùng đi, cháu tặng chú luôn. Chú Hoàng hơi bất ngờ, nhìn Diệp Thiền Hâm, lại nheo mắt liếc nghiêm vệ đông sau lưng cô, dừng lại một chút mới cười, cháu ngoan, công việc ở nhà máy đã ổn định chưa? chương 12, Diệp Thiền Hâm vui vẻ gật đầu, vâng, đã ổn định rồi, lần này về là muốn đến thăm chú, sau đó đến phòng thanh niên trí thức lấy hồ sơ. Chú Hoàng, chú biết ngay là cháu sẽ thành công mà cháu thừa hưởng tài hội họa của ông nội, để cháu đi vẽ hoa văn cho nhà máy dệt cũng uổng phí. Nói rồi chú Hoàng nhấc ghế của mình lên, đi, về nhà nói chuyện, lát nữa hai đứa còn phải làm việc chính, không được để chậm trễ thời gian. Dạ, Diệp Thiền hâm đáp đi tới bê chiếc ghế giúp chú Hoàng. Chú Hoàng, chú còn nhớ cháu không? Diệp Thư Quốc cũng đi theo, vừa đi vừa chỉ tay vào mình, cháu là Diệp Thư Quốc, hồi nhỏ khi chú ở thành phố, chú từng chơi cờ với ông nội cháu, cháu toàn đi theo bên cạnh ông nội thôi. Chú Hoàng nhớ lại, sao mà không nhớ được cháu? Ba người nói chuyện vui vẻ quay người đi ngang qua nghiêm vệ đông, kẻ vẫn đang ngây ra như phỗng. Họ như đã hẹn trước, không ai thèm để mắt tới nghiêm vệ đông. Có người đứng ngoài hóng chuyện không nhịn được nữa, cất tiếng nói nhỏ. Tôi nói mặt thầy Nghiêm tuy là người tốt nhưng dáng vẻ lẫn chiều cao đều không nổi bật cô Diệp sao lại để mắt tới thầy ấy cơ chứ. Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói lần này nhà họ Diệp được bồi thường tới 6-7 căn nhà lớn, anh trai cô ấy còn làm ở hợp tác xã nữa, với xuất thân gia đình như vậy, trừ khi thầy Nghiêm vào ở rể thì mới được. Cho dù không nói đến xuất thân, thầy Nghiêm lại còn keo kiệt thế kia, sao mà. Vừa rồi Nghiêm vệ đông gọi thiền hâm, thiền hâm thân thiết bao nhiêu, bây giờ lại càng mất mặt bấy nhiêu. Hắn ta đứng trên bờ ruộng, thấy Diệp Thiền Hâm quả thật không có ý định để ý đến mình, trong lòng càng thêm khó xử và xấu hổ. Sự kiêu ngạo giả tạo trước đó trong người hắn ta đã dần bị cơn tức giận thay thế. Thấy Diệp Thiền Hâm đi xa, nghiêm vệ đông không kìm được cơn giận, đuổi theo, Diệp Thiền Hâm, cô có ý gì? Diệp Thiền Hâm dừng bước liếc nghiêm vệ đông từ trên xuống dưới, có chuyện gì vậy đồng chí nghiêm vệ đông, còn có chuyện gì nữa không? Nghiêm vệ đông, cô còn hỏi tôi à? Thấy tôi mà không chào hỏi tôi đã chủ động chào cô rồi nhé. Giọng điệu của hắn ta như thể việc chủ động chào hỏi là một ân huệ to lớn với Diệp Thiền Hâm vậy. Trên thực tế, nghiêm vệ đông vẫn luôn ngạo mạn thậm chí Diệp Thiền Hâm có thể đoán được nếu không có gì bất ngờ câu tiếp theo át hẳn sẽ là những lời hạ thấp cô. Nghiêm vệ đông nhìn thấy sự khinh thường hiện lên trong mắt Diệp Thiền Hâm, cảm giác tự thi mà hắn ta giấu kín bị thức tỉnh, Diệp Thiền Hâm. Cô như vậy là rất vô lễ, cô phải xin lỗi tôi. Xem đi. Diệp Thiền Hâm cười lạnh cuối cùng cũng miễn cưỡng nhìn qua, nghiêm vệ đông, người nên xin lỗi là anh đấy. Chúng ta không thân thiết đến vậy, không có sự đồng ý của tôi, cách sưng hô vừa rồi của anh khiến tôi cảm thấy rất khó chịu cho nên mới không muốn để ý đến anh. chương 13, nhưng, nghiêm vệ đông muốn nói hai người rõ ràng đã là người yêu thì nên gọi thân mật một chút. Nhưng khi lời nói đến bên miệng, nghiêm vệ đông liếc mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang dựng tay hóng chuyện, không muốn nói thẳng ra, dù sao. Cá của hắn ta đâu chỉ có mình Diệp Thiền Hâm. Diệp Thiền Hâm nhìn ra được tâm tư của hắn ta, mãi sau này cô mới biết nghiêm vệ đông vẫn còn dây dưa không rõ ràng với con gái của thôn trưởng là Uông Tiểu Phượng. Quả nhiên cách đó không xa Uông Tiểu Phượng đang chơ mắt nhìn chằm chằm về phía này. Nhưng gì chứ, Diệp Thiền Hâm nhướng mày. Lúc đó Diệp Thiền Hâm đúng là không gật đầu nhưng hôm sau cô đã tặng cho nghiêm vệ đông bánh gạo nếp nghiêm vệ đông tưởng rằng đó chính là sự đồng ý. Nhưng Diệp Thiền Hâm lúc đó thậm chí còn chưa hiểu thế nào là thích cô bị nghiêm vệ đông lừa gạt nhiều hơn. Diệp Thiền Hâm cười lạnh tuy anh đã bày tỏ tình cảm với tôi rồi nhưng lúc đó tôi không đồng ý anh sẽ không tự mình đa tình cho rằng tôi sẽ thích một người đàn ông ngày nào cũng đến ăn trực tôi chứ. Nghiêm vệ đông lập tức đỏ mặt cô nói bậy bạ gì thế ăn trực gì chẳng phải là tôi giúp cô việc này việc nọ cô giữ tôi ở lại ăn cơm sao. Diệp Thiền Hâm ổ ý anh là anh cầm dưa và rau trong trường tặng cho tôi là giúp đỡ sao. Mang đồ công quỹ làm quà tặng đội mà biết chắc chắn sẽ phạt. Nhiêm vệ đông vội vàng thanh minh chỉ, chỉ có 2-3 lần, đều là thứ rơi vãi trên đất nhà ăn của trường học không dùng nữa. Ông cụ Hoàng nghe không nổi nữa, dùng cây ống điếu gõ gõ vào cánh tay nghiêm vệ đông thầy giáo nghiêm, đồ mà nhà ăn không dùng nữa mà anh còn dám nói là giúp đỡ, đến cháu nội tôi còn biết là anh đang chiếm lời. Nhiêm vệ đông miến răng, vậy, vậy tôi còn sách nước giếng cho cô, mỗi lần đều đầy một thùng, Diệp Thiền Hâm cô sẽ không vô lương tâm đến mức quên cả chuyện này chứ. Tôi không quên, Diệp Thiền Hâm suy nghĩ một chút nhưng tổng cộng cũng chỉ có ba lần, hai lần đầu tôi đã tặng lại anh nửa cân bánh nướng nhân đào còn lần sau tôi đã cho anh nửa bát thịt kho tàu. Sau khi thoát ra, Diệp Thiền Hâm chỉ còn sự ghét bỏ với nhiêm vệ đông cô không muốn tiếp xúc thêm bất kỳ điều gì với cái gọi là nam chính này. Diệp thiền hâm nhìn uông tiểu phượng cách đó không xa cô ta đã đỏ hoe cả vành mắt. Cô rớt khoát nói, đồng chí nghiêm vệ đông anh đừng dây dưa với tôi nữa được không? Tôi không hề nộ anh điều gì. Nghiêm vệ đông tức giận được những thứ này không tính nhưng tình cảm của tôi dành cho cô thì cô có thể đền đáp được sao? Anh có biết xấu hổ không? Diệp thư quốc nhịn không được nữa, dùng thứ dưa nẫu rau hỏng mà người khác không dùng đến để tặng người khác cũng gọi là tình cảm sao? Hay là anh ăn bám, xin sỏ người khác còn muốn người ta đền đáp ân tình? Chiếm tiện nghi chưa đủ sao, nếu còn nói bậy bạ làm hỏng thanh danh của em gái tôi tôi sẽ không tha cho anh đâu. chương 14, trong khi đó ở bên kia cô em uông tiểu phượng sau khi nghe câu tình cảm thì cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khóc lóc chạy đến lay lay cánh tay nghiêm vệ đông. Anh vệ đông, những gì con tiện nhân Diệp Thiền Hâm nói có thật không? Anh đã nói với em là con tiện nhân Diệp Thiền Hâm không biết xấu hổ cứ bám giết lấy anh, anh còn nói sau khi anh thi đỗ vào trường ở huyện sẽ cho em vào thành phố. Anh không lừa em, Nghiêm vệ đông đau đầu nhìn ôm tiểu phượng, nhưng sau đó anh không yên tâm để lại đám trẻ ở trường cấp 2 trong thôn được. Anh nói linh tinh cái gì đấy, quần quốc chủ cũng đi tới, có chút thất vọng nhìn Nghiêm vệ đông, vệ đông cậu cứu đứa út nhà tôi, tôi luôn luôn biết ơn cậu, vì vậy mới để cậu quen tiểu phượng, kết quả cậu lại đối xử với con bé như thế à. Bây giờ không phải là chuyện trường học gì cả mà là cậu không trung thủy với tiểu phượng. Dù sao Uông Quốc Trụ cũng là trưởng thôn, mặc dù trong lòng nghiêm vệ đông khó chịu nhưng miệng vẫn vội vàng xin lỗi, "Chú Vương, thực ra đây là hiểu lầm, lát nữa cháu nhất định sẽ giải thích rõ ràng với Tiểu Phượng." Uông Quốc Trụ, "Hừ, không cần giải thích nữa Tiểu Phượng, con về nhà với cha." Nhưng Uông Tiểu Phượng lại đẩy Uông Quốc Trụ một cách khóc lóc nói, "Cha, đây là chuyện của chúng con, bố đừng xen vào." Uông Quốc Trụ tức đến đau đầu vì đứa con gái, ông ta mở miệng nói nửa ngày mà không thốt ra được lời nào. Con nhóc hư hỏng này, cha lời quản mày. Vương quốc trụ khoát khoát tay bỏ đi, Nghiêm vệ đông thở vào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn uông tiểu phượng vừa khóc vừa chảy nước mắt nước mũi đầy mặt tiểu phượng. Em đừng làm ẩm ý nữa, nhiều người nhìn lắm, em đừng có vô duyên như vậy. Lại là bộ này, Diệp Thiền Hâm cười lạnh trong lòng. Chỉ cần nhiêm vệ đông gặp vấn đề thì hắn ta sẽ đổ lỗi cho người khác trước, tự đặt mình lên vị trí đạo đức cao hơn để chỉ trích và dạy dỗ người khác. Giống như bây giờ, rõ ràng là nghiêm vệ đông lăng nhăng tán tỉnh, lừa gạt tình cảm của tiểu phượng trước đến miệng nghiêm vệ đông lại trở thành tiểu phượng không hiểu chuyện, vô duyên vô cớ làm ầm lên. Quân tiểu phượng bị nói như vậy, cũng thấy mơ hồ, nước mắt lưng tròng ướt ức nói, nhưng trong lòng em sốt ruột khó chịu em cũng không cố ý mà. Nghiêm vệ đông thở dài, đầy giọng dậy dỗ, anh biết em là một cô gái tốt không cố ý nên em đừng khóc nữa, ngoan, lát nữa anh sẽ đến giải thích với em. Nhìn thấy tiểu phượng sắp bị lừa, Diệp Thiền Hâm vừa định mở miệng thì nhìn thấy tiểu phượng quay sang chừng mình một cái. Diệp Thiền Hâm lại nhớ đến lúc nãy tiểu phượng cứ mở miệng là tiện nhân cuối cùng cũng không nhắc nhở cô ta nữa. Anh chúng ta đi thôi, xem kịch xem chán rồi. Diệp Thiền Hâm dừng lại một chút lại nói, nghiêm vệ đông, sau này gặp mặt hãy tôn trọng nhau một chút chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. chương 15 Trường 15 Nghiêm vệ đông còn muốn níu kéo Diệp Thiền Hâm nhưng Diệp Thư Quốc đã nhanh hơn một bước đến chắn trước mặt Diệp Thiền Hâm chơ mắt nhìn bọn họ đi ra khỏi nơi này ngày càng xa. Chết tiệt, đợi mọi người đi xa, nghiêm vệ đông mới sổ thầm một câu. Hắn lén liếc mắt nhìn những người vây quanh xem náo nhiệt đắn đo suy nghĩ, liền ném cái quốc trong tay đi, chạy về phía ông Tiểu Phượng. Diệp Thiền Hâm mang đồ đến nhà cho ông Cụ Hoàng, sau khi con trai ông Cụ Hoàng là Hoàng Hữu tài nghe tin cũng đã trở về. Ngoài một số kẹo hoa quả, bánh ngướng đào, Diệp Thiền hâm nghĩ đến Tết Trung Thu đã đến nên còn mua một ít bánh Trung Thu, lại cố ý nhét thêm tem phiếu lương thực 30 cân vào trong. Hoàng Hiễu Tài là phó đội trưởng đội sản xuất thôn Hướng Dương, là người ngay thẳng, thật thà, nhìn thấy đồ trên bàn liền nhiều lần từ chối, thế nào cũng không chịu nhận. Hoàng Hữu tại cháu được phân về nhà bọn chú, bọn chú phải lo cho cháu thôi, cháu khách sáo như thế này là làm khách với bọn chú rồi, sau này có cơ hội thì đến chơi nhiều nhé, đồ đặc bọn chú không thể nhận được. Chú Hoàng, chú không nhận mới là khách sáo với cháu đấy à? Diệp Thiền Hâm vừa nói vừa làm bộ muốn sách cái túi dệt vào bếp, nếu không nhận trong lòng cháu sẽ khó chịu lắm. Ông Hoàng, ông mau khuyên chú ấy đi. Thấy Diệp Thiền Hâm kiên quyết như vậy, Hoàng Hữu tài vội vàng cản Diệp Thiền Hâm lại cuối cùng cũng nhận. Lúc này Diệp Thiền Hâm mới vào nhà dọn dẹp những thứ mình mang đến, lát nữa sẽ mang về. Hoàng Hữu tải, biết cháu muốn đến văn phòng thanh niên trí thức phía đông thôn lấy hồ sơ, chú ra ngoài đóng xe kéo châu trước, lát nữa sẽ đưa hai đứa đi. Cảm ơn chú Hoàng ạ. Diệp Thiền Hâm vừa nói xong nhưng không vội đi ra ngoài mà ngược lại ngồi xuống, nghiêm túc nhìn ông cụ Hoàng vẫn luôn cười tùm tìm. Ông Hoàng, thực ra cháu còn có một chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ ông cụ hoàng đặt quân cờ trong tay xuống có chuyện gì thì cứ nói ông già này có thể giúp thì nhất định sẽ giúp bên trái gian nhà chính của nhà họ hoàng có một chiếc tủ gỗ ngăn trên cùng đựng một cái hộp bạc trông không mấy bắt mắt ánh mắt diệp thiền hâm lướt qua chiếc tủ gỗ ông hoàng cháu muốn nhờ ông tiếp tục dạy cháu vẽ tranh thủy mặc ông cụ hoàng tên thật là hoàng thanh nguyên là người thừa kế chính thống của trường phái tranh thủy mặc hoàng hồi đó diệp thiền hâm theo ông nội học ở trường tư thục thì người dạy họ chính là hoàng thanh nguyên Đáng tiếc sau đó xảy ra cách mạng, vì tổ tiên nhà Hoàng Thanh Nguyên từng làm quan nên bị xét nhà, để tránh họa Hoàng Thanh Nguyên đã nộp lên tất cả các bức tranh thủy mặc và màu vẽ quý giá mà nhà mình siêu tầm được rồi dọn đến vùng quê sinh sống, nhờ vậy mới bảo toàn được cả gia đình bình an vô sự. Hoàng Thanh Nguyên nghe vậy, nụ cười trong mắt lập tức nhạt đi, ông ta gầm lại quân cờ, xoa xoa ở đầu ngón tay, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, trình độ vẽ hoa văn của cháu là đủ dùng rồi. Chương 16 Diệp Thư Quốc cũng kinh ngạc trước kia em gái được ông nội khen là thiên tài vẽ tranh Thủy mặc đã hơn một năm không vẽ tranh sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này hơn nữa. Chuyện này cũng là nỗi đau của ông Hoàng, năm đó nếu không phải vì những bức tranh cổ đó thì nhà họ Hoàng cũng không đến nỗi bị xét nhà. Hâm hâm anh nghĩ ông Hoàng cũng lớn tuổi rồi chúng ta cứ về nhà rồi hãy nói tiếp. Diệp Thư Quốc hòa giải. Anh, ánh mắt Diệp Thiền Hâm kiên định em nghiêm túc đấy à. Ông Hoàng, chỉ cần ông chịu dạy cháu, ông có yêu cầu gì cháu cũng sẽ. Đừng dễ dàng hứa hẹn với người khác. Hoàng Thanh Nguyên thờ ơ ngắt lời Diệp Thiền Hâm, ông đã hơn 70 tuổi rồi, còn có thể có yêu cầu gì chứ? Nếu cháu thật sự muốn học, ông chỉ có một câu hỏi. Ông nói đi ạ, Hoàng Thanh Nguyên nhìn lướt qua chỗ mà Diệp Thiền Hâm vừa nhìn, con bé này từ nhỏ đã thông minh nhưng lại quá thật thà trong lòng nghĩ gì người khác nhìn vào là đoán được 89 phần. Diệp Thiền hâm ngượng ngùng cười, không phải cháu đang ở trước mặt ông sao à? Đẳng cấp của cháu chẳng qua chỉ như vậy, dấu thế nào ông cũng nhìn ra được thôi. Sắc mặt Hoàng Thanh Nguyên dịu xuống, chỉ vào chiếc thang dựa sau cửa thư quốc đi lấy cái hộp bạc kia xuống đây. Diệp Thiền hâm nghe vậy hí hừng đứng dậy, ông đồng ý rồi à cảm ơn ông Hoàng à. Hoàng Thanh Nguyên cười khoát tay, nếu là người khác đến thì chắc chắn là không được nhưng ai bảo cháu là cháu gái của lão Diệp chứ, hơn nữa cháu lại là đứa trẻ có thiên phú, chắc chắn sau này có thể kế thừa được kỹ thuật này, xem như là ông làm chút chuyện cho liệt đổ liệt tông. Hai người bên này đang nói chuyện vui vẻ còn Diệp Thư Quốc đứng cạnh khiêng thang mặt đầy khó hiểu. Diệp Thư Quốc ông Hoàng, ông chơi trò đố chữ với em gái cháu sao lại không cho cháu biết, em gái cũng thật là anh leo lên leo xuống làm việc khổ sai cho em, mau giải thích cho anh biết đi. Hoàng Thanh Nguyên bị lời nói của Diệp Thư Quốc chọc cười, từ nhỏ đầu óc của đứa trẻ này đã không bằng hai đứa em gái, trước khi em gái cháu từng theo ông học nhưng người truyền nghề chính thống vẫn là ông nội cháu, vốn dĩ em gái cháu đã rất quen với bút pháp của trường Phái Hoàng bút pháp trường phái hoàng mà bọn ông theo đuổi từ trước đến nay đều là ý cảnh chứ không phải chỉ đơn thuần tả thực chú trọng sáng tạo và tưởng tượng bây giờ thiền hâm đột nhiên cầm bút trở lại chỉ thiếu kinh nghiệm và thử thách về mặt tâm cảnh con bé theo ông học ông chỉ có thể chỉ bảo đôi chút chủ yếu vẫn dựa vào sự lĩnh ngộ của chính con bé cho nên hoàng thanh nguyên thở dài một hơi nhận lấy cái hộp bạc vuông vắn từ tay diệp thư quốc nghiêm túc đặt lên bàn cho nên mục đích chính của thiền hâm là muốn học cách chế tạo màu của ông diệp thiền hâm cong môi gật đầu theo Trường 17, người biết chế tạo màu vẽ tranh quốc họa rất ít lại thêm nguyên liệu quý hiếm, sau này những kỹ thuật này gần như thất truyền, những bậc thầy tranh quốc họa có tiền cũng không mua được một thỏi mực. Những điều này cũng là sau này Diệp Thiền Hâm mở phòng tranh mới dần biết được một là cô không muốn để những kỹ thuật này thất truyền, hai là muốn chuẩn bị cho những bức tranh của mình sau này. Diệp thư quốc bừng tỉnh ngộ vỗ đầu, đúng đúng đúng, cháu nhớ ông nội nói, tranh quốc họa cao cấp nhất nhất định phải được làm bằng màu của tổ tiên truyền lại, hồi nhỏ cháu còn từng cùng ông nội đến tìm ông mượn một loại đá gọi là đá khổng thước. Đá khổng thước, Hoàng Thanh Nguyên hoài niệm lầm nhầm trong miệng, than ôi, cái đó đã không còn từ lâu rồi, bây giờ chỗ ông chỉ còn lại những loại dễ kiếm nhất như hùng hoàng, thiết sa nâu thôi, còn những loại khác thì đã thất lạc hoặc chỉ còn lại một ít. Hoàng Thanh Nguyên vừa nói vừa mở cái hộp trong tay ra, bên trong chia làm hai phần, bên trái để đục búi nhỏ và các loại dụng cụ khác bên phải dùng vài bông bọc rất nhiều quảng đá có đủ màu khác nhau. Cô bé, việc học không phải đơn giản, quảng đá khác nhau thì các bước xử lý cũng khác nhau nhưng cháu thông minh, nhớ được thì không thành vấn đề, nhưng phải có sức khỏe. Diệp Thiền Hâm rất tự tin ngẩn cầm lên, đôi mắt hạnh đẹp sáng lấp lánh, ông Hoàng yên tâm, cháu đã nói muốn học là nhất định có thể làm được. Diệp thư quốc sờ mũi, vừa nãy không biết là ai ngay cả hoa quả cũng không sách nổi nhỉ. Diệp thiền hâm chừng mắt nhìn anh trai mình, em nói có thể làm được thì chắc chắn có thể làm được. Được được được anh chờ xem bắp tay của em thôi, đến lúc đó anh sẽ làm trợ thủ cho em. Em không nói là muốn tập luyện bắp tay mà. Diệp thiền hâm lẩm bẩm, đã đi đến trước cái hộp cúi xuống cẩn thận quan sát đồ vật bên trong. Có một khối quặng đá lộ ra một góc trên hòn đá đỏ ao phủ một lớp bụi nhưng vẫn có thể thấy được màu sắc rực rỡ bên dưới. Đây là chu sa phải không? Diệp Thiền hâm hỏi, Hoàng Thanh Nguyên phá lên cười đây là thần sa, dùng để chế thành chu sa, ngoài màu đỏ tươi rực rỡ, còn có thể chia ra thành đỏ hồng, hồng nhạt. Sau đó Hoàng Thanh Nguyên đứng dậy tìm trên giá sách một hồi lâu, mới tìm được một cuốn sách hơi cũ kỹ dưới một đống báo cũ. Mang theo cuốn sách này, bài học đầu tiên của cháu là nhận biết hết các loại quảng đá bên trong, đến khi nhận biết gần hết được rồi ông sẽ dạy cháu kỹ thuật chế tác sau. Được hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Thiền Hâm đứng nghiêm chỉnh một cách vui vẻ, sau đó trịnh trọng nhận lấy cuốn sách đó. Ra khỏi nhà ông Cụ Hoàng, Diệp Thư Quốc mới nghiêm mặt nhìn Diệp Thiền Hâm, em gái à, đã an ổn ở nhà máy dệt len rồi, còn làm những thứ này để làm gì, đừng làm mệt mình, đó là nhà máy của nhà nước đủ để em yên ổn cả đời rồi. Trường 18, có lẽ là đã trải qua vài biến cố gia đình, Diệp Thư Quốc thích cuộc sống ổn định, không thích thay đổi, 30 năm đầu đời hắn yên tâm làm một phó giám đốc ở một nhà hàng quốc doanh. Cũng vì vậy, sau khi hủy bỏ chế độ biên chế ở nhiều nhà hàng quốc doanh, Diệp Thư Quốc nghỉ việc xa sút chán nản, thậm chí con hắn bị bệnh không có tiền, còn phải nhờ Diệp Xuân Yến giúp đỡ. Diệp Thiền Hâm cẩn thận cất cuốn sách vào ba lô, nhìn hắn rất nghiêm túc. Anh, Ngài Mark đã dạy chúng ta rằng tĩnh là tương đối, động là tuyệt đối, không có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi. Em biết là bây giờ nhà máy rất ổn định nhưng giả sử trong tương lai chính sách thay đổi thì sao? Anh cũng đã thấy sự hỗn loạn vài năm trước rồi mà. Nhà máy là của nhà nước làm sao có thể có vấn đề chứ? Em gái tự nhiên em lo lắng vẩn vơ từ lúc nào thế, có phải nghĩ nhiều quá rồi không? Diệp Thư Quốc không coi trọng chuyện này. Diệp Thiền Hâm biết rằng chỉ dựa vào vài câu nói của mình thì không thể thay đổi được suy nghĩ của Diệp Thư Quốc đành thở dài trong lòng. Vậy thì anh cứ coi như em vì lý tưởng của mình thôi, em thích vẽ tranh quốc họa vì sở thích của bản thân, em sẵn lòng bỏ ra mọi nỗ lực. Diệp Thư Quốc bật cười, được anh biết em nghĩ gì rồi, coi như anh chưa nói gì, về sau em muốn làm gì thì anh cũng toàn lực ủng hộ. Diệp Thiền Hâm mỉm cười đồng ý nhưng trong lòng lại nghĩ phải làm thế nào mới thay đổi được vận mệnh của gia đình mình. Năm xưa bà nội đã không về thành phố vì mình, tháng 11 khi xuống nông thôn thăm mình, bà đã bị ốm nặng thêm do ướt mưa, giờ mình đã về thành phố, kiếp nạn này của bà nội hẳn sẽ không xảy ra. Nhưng tương lai của anh trai và chị hai lại được tạo nên từng ngày trong cuộc sống bình đảm. Anh trai ham an nhàn, chị hai thì một mực nghe theo chồng, vì muốn có con mà cơ thể hư hỏng, cuối cùng bị nhà chồng ruồng bỏ. Muốn thay đổi tất cả những điều này, không phải chuyện có thể giải quyết trong vài ngày, phải từ từ tính toán mới được. Nhưng bước đầu tiên của việc tính toán này, bản thân mình nhất định phải về nhà họ dịp trước đã từ từ hòa nhập lại vào gia đình này, từng bước thay đổi suy nghĩ của họ, hơn nữa bản thân mình cũng không thể trông chờ vào người khác nữa rồi. Xe bò đi trên đường làng rất sóc, Hoàng Hữu Tài ngồi đằng trước cầm cương, bỗng quay đầu lại đầy thích thú. Chú nói này, thiền hâm chắc là đến tuổi kết hôn rồi nhỉ, chuyện của nó thế nào rồi, khi nào có tin tức chính xác thì nhớ báo cho chú một tiếng, lúc đó chú nhất định sẽ đến mừng. Suy nghĩ của Diệp Thiền Hâm nhanh chóng bị kéo về thực tại, cô khẽ ho hai tiếng, ngựa ngùng nói, chú Hoàng, còn sớm lắm ạ Nói xong, Diệp Thiền Hâm lại vội vàng ra hiệu cho Diệp Thư Quốc. Diệp Thư Quốc gật đầu, giúp Diệp Thiền Hâm che giấu, bà nội cháu có người ưng ý rồi nhưng muốn giữ em gái ở nhà thêm ít ngày nữa nên cũng không vội. chương 19, Ồ, nói không vội nhưng thời gian vẫn trôi qua từng ngày thôi. Tới rồi. Diệp Thiền Hâm nhìn phòng thanh niên trí thức phía trước vội vàng xuống xe chú Hoàng, cảm ơn chú, cháu sẽ đến thăm ông Hoàng và chú sau nhé, tay cháu vừa dính chút bùn, cháu vào rửa tay trước, tạm biệt chú ạ. Hoàng Hữu tài gãi đầu, nhìn cô bước đi, trước đây chú cũng không vội nhưng đôi khi duyên phận đến, muốn trốn cũng không được. Chú nói đúng, Diệp Thư Quốc gật đầu đồng ý, sau khi chào tạm biệt hắn đi theo Diệp Thiền Hâm vào phòng thanh niên trí thức. Phòng thanh niên trí thức ở nông thôn là văn phòng trực thuộc huyện bên cạnh nhà đất của đội sản xuất của thôn, họ xây một căn nhà ngói đơn sơ. Cách một bức tường, phía tây là nhà của Uông Quốc Trụ, phía sau là núi thôn Hướng Dương, cũng là nơi nghiêm vệ đông và Uông Tiểu Phượng thường hẹn hò. Mắt Uông Tiểu Phượng đã sưng lên vì khóc giống như hai quả đào trên khuôn mặt hơi vuông của cô ta. Nghiêm vệ đông đuổi theo an ủi một lúc lâu cô ta mới ngừng khóc nhưng nghiêm vệ đông nhìn Uông Tiểu Phượng lòng rất khó chịu chẳng vui vẻ chút nào mặc dù cha của ông tiểu phượng là trưởng thôn nhưng cũng chỉ là một trưởng thôn mà thôi những thứ ông ta có thể cung cấp cho cô ta rất hạn chế và bị giới hạn trong phạm vi thôn hướng dương nhưng diệp thiền hâm thì khác tiền tiêu vặt mà bà nội diệp đưa cho diệp thiền hâm còn nhiều hơn cả tiền lương tháng của cô chỉ cần có tiền thì có việc gì không làm được ban đầu hắn còn tưởng rằng diệp thiền hâm đã bị mình thuyết phục để về quê ai ngờ diệp thiền hâm đột nhiên lại lạnh lùng như vậy giống như đã đổi thành một người khác đã đổi thành một người khác ư Nghiêm vệ đông nhíu mày, nhớ tới chuyện của mình. Uông tiểu phượng thấy nghiêm vệ đông im lặng, cô ta lao nước mắt, nhìn vẻ mặt khó coi của hắn ta, trong lòng bỗng thắt lại, nức nở nói một cách cẩn thận. Anh vệ đông, em không cố ý làm mất mặt anh đâu, tại anh lại nói dối em, em cũng nóng lòng quá. Nghiêm vệ đông nhìn uông tiểu phượng nhưng trong đầu hắn ta vẫn hiện lên khuôn mặt của Diệp Thiền Hâm. Không chỉ có tiền, dung mạo của Diệp Thiền Hâm cũng là nhất nhì, đừng nói là trong thôn hướng dương, ngay cả ở thành phố tỉnh cũng khó mà tìm được người đẹp như vậy. Lời anh nói là lời nói dối thiện ý, có những điều anh không nói rõ là vì muốn tốt cho em, sao em còn khóc nữa, đủ chưa vậy? Nghiêm vệ đông tỏ ra mất kiên nhẫn, mắt ôm tiểu phượng lại đỏ hoe vì tủi thân tốt cho em sao? Anh nói thật với em đi, trong lòng anh có phải đang để ý Diệp Thiền hâm không? Thật sự không có nghiêm vệ đông mặt không đỏ tim không đập nói tiếp lời dối trá Chúng ta mới là cùng một loại người Còn Diệp Thiền Hâm ấy à Nói trắng ra thì trước kia cô ta là tiểu thư tư bản Anh muốn dẫn cô ta đi đúng con đường giai cấp vô sản Nên mới tiếp xúc với cô ta nhiều hơn chương 20 Theo em thấy thì chính là Diệp Thiền Hâm không biết xấu hổ cố ý quyến rũ anh Xoạch, ở trong tường Diệp Thiền Hâm vừa rửa tay trong chậu nước xong Ngẩn tay hát nước còn thừa trong gáo ra ngoài tường Ui chao Quân tiểu phượng hoàn toàn không kịp phản ứng, bị một gáo nước lạnh rội cho run dày áo trên người ướt sũng. Tên khốn nào vậy có ý thức không thế nghiêm vệ đông dừng lại một chút rồi chửi rùa. Diệp thiền hâm cười nhẹ tiện tay ném gáo nước xuống chậu, rút khăn tay ra lao tay, trời khô vật nóng, tưới nước cho đất ẩm thì có gì sai. Sau lưng nói xấu người khác rồi còn đổ lỗi ngược lại, như vậy mới là không biết xấu hổ. À đúng rồi. Diệp Thiền Hâm tiếp tục nói nhẹ tênh cũng không biết nếu như chú Vương biết cô mỗi ngày đều ở sau tường nhà ông ta dụ dỗ đàn ông thì ông ta sẽ có phản ứng gì. Vương Quốc Trụ là một người phong kiến lạc hậu, nếu ông ta biết chuyện này chắc chắn sẽ bẻ gãy chân bọn họ. Vương Tiểu Phượng vội vàng định mở miệng nhưng đã bị nghiêm vệ đông nhanh tay bịt miệng lại. Tiểu Phượng xin lỗi cô ấy đi, anh vệ đông em không muốn, em có biết điều chút không hả, nếu để cho chú Vương biết thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Nghiêm vệ đông liên tục ra hiệu cho ông tiểu phượng, ông tiểu phượng ấm ức nước mắt lại rơi xuống, đồng chí Diệp Thiền Hâm, xin lỗi, tôi xin lỗi cô. Nhưng sau khi cô ta xin lỗi một lúc lâu cũng không nghe thấy Diệp Thiền Hâm lên tiếng. Nghiêm vệ đông tìm hai viên gạch để trèo lên, hướng vào trong nhìn thì Diệp Thiền Hâm sớm đã không biết rời đi từ lúc nào chỉ còn một cái gáo vẫn còn quay tròn trong chậu nước. Lúc này nghiêm vệ đông cũng chẳng còn tâm trạng để dỗ dành uông tiểu phượng, được rồi, anh còn có chuyện lớn phải làm, em mang giúp anh thứ anh nhờ em mang chưa. Uông tiểu phượng lấy hai tờ giấy trắng gấp vào nhau từ trong túi ra, mang rồi. Nghiêm vệ đông nhận lấy, sắc mặt khá hơn một chút tiểu phượng này, em phải tin anh, người anh thích nhất mãi mãi cũng là em, anh làm những việc này cũng là vì cuộc sống tốt đẹp hơn của chúng ta sau này. Uông tiểu phượng vui mừng, anh vệ đông, em biết mà. Em về trước đi, mấy hôm nay cố gắng đừng gặp nhau tránh bị người ta nói ra nói vào, đợi anh xử lý xong mọi chuyện nhất định sẽ đón em về huyện. Nhưng, nghiêm vệ đông nói xong liền quay người bỏ đi, không thèm để ý đến Uông Tiểu Phượng đang khóc nức nở sau lưng, cô ta tức tối dậm chân bỏ chạy. Còn Diệp Thiền Hâm bên này thì tâm trạng rất tốt, lúc trước cô cũng không có ác ý gì với Uông Tiểu Phượng nhưng Uông Tiểu Phượng nhiều lần nói năng thiếu kiềm chế, cũng nên cho cô ta một bài học, nếu không cô ta thật sự sẽ nghĩ rằng cô là người dễ bắt nạt. Diệp Thiền Hâm vừa cúi đầu nhét khăn tay vào túi, bên ngoài đột nhiên có một chàng trai mặc quân phục hấp tấp chạy đến. chương 21, một người vội vàng còn một người cúi đầu chàng trai kia không kịp phanh xe, đâm vào cánh tay của Diệp Thiền Hâm. Xin lỗi xin lỗi, chàng trai nhặt chiếc khăn tay rơi xuống, vội vàng xin lỗi, xin lỗi đồng chí cô không sao chứ tôi, tôi quá vội, không phải cố ý. Lông mày thanh tú của Diệp Thiền Hâm nhíu lại, vừa định lên tiếng thì người ở văn phòng phòng ban thanh niên trí thức đã chen ngang. Tiểu triệu có chuyện gì thế, vẫn chưa tìm được người à? Chưa, nhưng tiền bân đã đến nhà kỹ sư tìm người rồi, tôi sợ ông sốt ruột nên về báo một tiếng, nữ đồng chí này là do tôi vừa nãy vội vàng không cẩn thận nên đâm vào cô ấy. Trên khăn tay dính đất tiểu triệu nói xong, lúc quay lại đưa thì mới phát hiện, hắn nhìn thấy lòng bàn tay trắng trèo của nữ đồng chí trước mắt thế nào cũng không tiện đưa chiếc khăn tay bẩn này cho cô. Đồng chí thật sự xin lỗi, tôi vừa nãy có chút chuyện gấp thế này đi tôi giặt sạch cho cô nhé. Hắn xin lỗi rất chân thành, Diệp Thiền Hâm cũng không để bụng xoa xoa cánh tay nói tôi không sao. Người đàn ông vừa bước ra khỏi cửa vòng qua tiểu triệu, ánh mắt rừng trên người Diệp Thiền Hâm đang cúi đầu chỉnh sửa lại khăn tay. Ánh nắng buổi trưa chiếu vào hàng lông mi rậm của cô, hắt xuống một bóng hình quạt sợi tóc mai bên tai khẽ bay lên, giống như rất lâu rất lâu về trước. Đồng chí Diệp Thiền Hâm, lời nói của người đàn ông không phải là câu hỏi mà rất chắc chắn gọi tên cô. Ừm. Um, Diệp Thiền Hâm cảm thấy giọng nói có chút quen tay, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông chưa từng gặp đồng chí, chào anh, anh có quen tôi không? Người đàn ông mặc quân phục màu lá thông, đôi mắt sáng như kiếm trông thì trẻ tuổi nhưng khí chất toàn thân lại vô cùng vững chãi. Quen, người đàn ông dừng lại một chút tôi tên là Mạnh Ngôn. Hai chữ này đột nhiên nổ tung trong đầu Diệp Thiền Hâm cô sừng sốt. Là Mạnh Ngôn anh trai họ của Mạnh Siêu, người quanh năm ở ngoài, gần như không bao giờ về nhà, năm xưa ngay cả ở tiệc cưới của cô và Mạnh Siêu anh cũng chỉ lộ diện đưa cái phong bì rồi vội vàng rời đi cô thậm chí còn không biết anh trông như thế nào. Tuy nhiên giọng nói của anh thì cả đời này vẫn không có gì khác biệt. Đời trước đêm tân hôn của Diệp Thiền Hâm, Mạnh Siêu đã lấy trộm một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và một hộp đồ trang sức mà bà nội để lại cho Diệp Thiền Hâm rồi bỏ đi, sau đó biến mất 6 năm, nghe nói là đã đi nước ngoài, mãi đến 6 năm sau, khi Diệp Thiền Hâm đến Bắc Kinh dự triển lãm hội họa quốc gia, Mạnh Siêu mới xuất hiện trở lại dùng sự an toàn của anh trai để uy hiếp Diệp Thiền Hâm đưa tiền. Diệp Thiền Hâm định liên lạc với Mạnh Tư Lệnh để nhờ giúp đỡ nhưng lúc đó Mạnh Tư Lệnh đột nhiên gặp tai nạn xe hơi, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, người nghe điện thoại của Diệp Thiền Hâm chính là Mạnh Ngôn. Chương 22. Nhờ phúc của Mạnh Siêu mà ngoài Mạnh Tư Lệnh ra, Diệp Thiền Hâm không có thiện cảm với bất kỳ ai trong gia đình họ Mạnh, vì vậy khi gọi điện cho Mạnh Ngôn, cô rất mất kiên nhẫn. Nói thật tôi không tin anh, lần này nếu các anh vẫn không bắt được Mạnh Siêu, hắn ta lại đến uy hiếp tôi, tôi nhất định sẽ kéo cả hai cùng chết. Tính tình Mạnh Ngôn khá tốt, giọng nói trong điện thoại rất trầm luôn cố gắng hết sức an ủi cô, những năm qua tôi ở ngoài, không biết tình hình, khiến cô Diệp ấm ức rồi. Tôi hiểu suy nghĩ của cô Diệp về tôi, sẽ có người đến chủ trì công lý về chuyện này, cô yên tâm. Anh chắc chứ, Mạnh Siêu đã nói rồi, ngoài Mạnh tư lệnh ra thì không ai trong nhà họ Mạnh quản được hắn ta cảnh sát cũng chưa tìm được chứng cứ. Ừm, lúc đó ngữ khí của Mạnh Ngôn rất chắc chắn tôi sẽ giải quyết mọi chuyện. Lúc đó Diệp Thiền Hâm đã không còn cách nào khác chỉ có thể tin Mạnh Ngôn. Một tuần sau, Diệp Thiền Hâm ngoài ý muốn đã nhận được sự công bằng đến trễ 6 năm của cái gọi là này. Mạnh Ngôn đích thân dẫn người đến, bắt Mạnh Siêu đang tụ tập đánh bạc tại chỗ còn mời luật sư cho Diệp Thiền Hâm, giúp cô khởi kiện ly hôn với Mạnh Siêu. Ngay khi Diệp Thiền Hâm nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới thì cô đã gặp phải một tai nạn giao thông. Đó là một chiếc xe tải, cô đã nhìn thấy biển số xe tải chính là chiếc xe tải đã đâm vào Mạnh Tư Lệnh rồi bỏ trốn và bị đăng trên báo cách đây nửa tháng. Sau khi chết, Diệp Thiền Hâm mới biết được rằng vụ tai nạn giao thông của cô và Mạnh Tư Lệnh đều do Mạnh Siêu gây ra. Còn Mạnh Ngôn thì đã bị thương phổi vì vết thương do súng từ những năm đầu trên chiến trường, không lâu sau vụ tai nạn, bệnh cũ tái phát anh cũng qua đời. Ba mạng người trong sách lại chỉ là vài câu chuyện phiếm sau bữa ăn của nam chính Nghiêm Vệ Đông và Diệp Xuân Yến. Diệp Xuân Yến nói rằng nhà họ Mạnh phải sụp đồ từ lâu rồi, chị gái mình là Diệp Thiền Hâm thực sự là một người đáng thương, nghiêm vệ đông lại nói rằng Diệp Thiền Hâm là người khác chồng, may mắn thay năm đó hắn ta gặp được Diệp Xuân Yến. Nhớ lại những điều này, tâm trạng tốt hồi nãy của Diệp Thiền Hâm chỉ còn lại tiếng thở dài. Trước mắt người đàn ông Mạnh Môn này đang rất hăng hái, ai có thể ngờ rằng sau này anh lại có kết cục như vậy chứ? Lúc này Diệp Thư Quốc nói xong chuyện với Hoàng hữu Tài cũng đi vào, em gái, sao em còn đứng ngoài này làm gì, mau đi lấy hồ sơ đi, lát nữa không kịp chuyến xe buýt về huyện mất. Em đi ngay đây, Diệp Thiền Hâm trả lời qua loa quay đầu lại, khóe miệng lại cong lên, nhiệt tình đưa tay chào Mạnh Ngôn, anh Mạnh Ngôn, xin chào. Mạnh Ngôn liếc mắt đã nhìn thấu tâm trạng của cô có chút nghi hoặc nhưng không biểu lộ ra mặt. chương 23, xin chào. Hai bàn tay nắm lấy nhau chưa đầy nửa giây thì mạnh ngôn đã lịch sự rút tay về Tiểu Triệu vừa làm rơi khăn tay của cô, cô có cần giặt sạch không? Làm rơi ư, Diệp Thư Quốc còn chưa hiểu rõ tình hình, cậu ta va vào em ở đâu. Có đau không, có sao không? Em không sao đâu anh. Diệp Thiền Hâm giải thích xong rồi lại nói, chỉ là dính chút đất thôi, không cần giặt đâu các anh. Vừa nghe anh Tiểu Triệu nói là có việc gấp, không biết có thể nói cho tôi biết không? Biết đâu tôi lại giúp được gì đó. Cô nhìn Tiểu Triệu Tiểu Triệu đang nhăn mặt muốn đi cũng không xong mà muốn ở lại cũng không được. Nếu Diệp Thiền Hâm không nhầm thì vào tháng 10 năm nay ở núi sau thôn Hướng Dương đã xảy ra một vụ tai nạn sập mò, đúng là có bộ đội từ huyện đến giúp đỡ. Chỉ là Diệp Thiền Hâm không ngờ người đến lại là Mạnh Ngôn. Tiểu Triệu nhìn Mạnh Ngôn dò hỏi. Mạnh Ngôn gật đầu, lúc này hắn mới mở miệng nói, núi sau thôn này không phải có một mỏ đồng sao, chúng tôi đến để làm nhiệm vụ kiểm tra, mấy đồng chí xuống mỏ thì đột nhiên xảy ra sập hầm, bên dưới rất sâu mà lại mất luôn cả bản vẽ thiết kế cụ thể, không dám nổ phá bừa, mà hôm nay cũng không biết kỹ sư đi đâu mất, chúng tôi đang đi tìm người khắp nơi đây. Bản vẽ thiết kế, trong đầu Diệp Thiền Hâm lập tức nghĩ đến nghiêm vệ đông. Để có thể vào thành, sau khi xảy ra tai nạn sập hầm, nghiêm vệ đông đã cố tình đánh cắp bản vẽ, sau đó loan tin giả để dụ kỹ sư đi chỗ khác, rồi tự mình ra mặt vẽ lại bản vẽ còn chủ động xin xuống hầm cứu người. Sau chuyện này nghiêm vệ đông lại được lên báo, được bình chọn là thanh niên trí thức tiêu biểu của năm, nhận được một khoản tiền thưởng người tốt việc tốt cũng là vốn khởi nghiệp để hắn ta kinh doanh chợ đen sau này. Quan trọng nhất là sau khi Diệp Thiền Hâm từ chối công việc ở nhà máy dệt len thì vị trí công nhân ở nhà máy dệt len đã thiếu một người, nhờ vậy mà hắn ta đã có cơ hội được điều đến nhà máy dệt len và trở về huyện. Nơi xảy ra vụ sập mỏ chỉ có cửa hầm cuối cùng không có người nào chết nhưng vì nghiêm vệ đông cố tình kéo dài thời gian nên những người công nhân ở dưới đã phải chờ sống chờ chết suốt một ngày một đêm, sau khi ra ngoài thì đều bị bệnh phổi tim nghiêm trọng vì thiếu oxy. Chuyện lớn như vậy Diệp Thư Quốc trợn mắt thế mà cậu còn không đi tìm người. Tiểu triệu chúng tôi đã dò bằng máy rồi, chỉ có cửa hang và đường hầm bên dưới bị chặn, không có người nào gặp nạn, giờ người chúng tôi quan tâm là không biết người phụ trách chính là kỹ sư Lưu đã đi đâu mất. Đồng chí Mạnh Ngôn, Diệp Thiền Hâm đột nhiên mở miệng, người kỹ sư mà anh tìm có phải là kỹ sư Lưu, Lưu Toàn An không ạ? Tiểu triệu liên tục gật đầu, đúng là anh ta. chương 24 Diệp Thiền Hâm, vừa nãy trên đường đến đây tôi đã gặp kỹ sư lưu rồi, nhà anh ta ở huyện, hôm nay nghe tin vợ anh ta nhập viện nên anh ta về vội cũng không kịp xin phép. Diệp Thư Quốc ở bên cạnh liếc nhìn Diệp Thiền Hâm đầy khó hiểu, do dự một lúc rồi không nói gì vạch trần lời nói dối của em gái. Mạnh ngôn nhìn Diệp Thiền Hâm, sau đó gật đầu với Tiểu Triệu, lái xe đi đón trên đường chú ý an toàn. Vâng, Tiểu Triệu nhận chìa khóa và chạy đi như một cơn gió. Diệp Thiền Hâm suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp đến đó rồi về lại đây mất hai tiếng, tôi đã nhìn thấy bản vẽ, giờ tôi sẽ vẽ phát thảo cho các anh, đợi kỹ sư lưu đến rồi chỉ cần sửa lại chút đỉnh là được như vậy cũng tiết kiệm thời gian, để các đồng chí đỡ phải chịu vất vả. Cô nói rất nghiêm túc, không giống như đang nói dối. Mạnh môn, được cô cứ thử vẽ. Hâm hâm, Diệp Thư Quốc cau Mày nắm lấy cánh tay Diệp Thiền Hâm, đây là chuyện liên quan đến mạng người, em đừng hành động thiếu suy nghĩ thế. Tin em đi anh trai. Diệp Thiền Hâm chấp chớp mắt em thật sự đã nhìn thấy bản vẽ rồi, hơn nữa, lát nữa kỹ sư lưu cũng đến. Để cô ấy thử xem. Mạnh Ngôn đột nhiên lên tiếng. Diệp Thư Quốc cao mày, đánh giá người đàn ông trước mặt vị đồng chí này. Sao tôi lại thấy quen quen thế? Anh ấy là Mạnh Ngôn. Diệp Thiền Hâm nhỏ giọng nói, anh trai của Mạnh Siêu. Mạnh, anh trai của Mạnh Siêu. Diệp Thư Quốc đột nhiên vỗ đùi cười nói, tôi nhớ ra rồi. Hồi nhỏ tôi theo ông nội đi học chúng ta còn cùng nhau luyện chữ nữa, lần trước đi cùng bà nội đến gặp Mạnh Thư Lệnh, nghe nói bây giờ anh thường trú ở quân khu Bắc bộ không thường về quê, lần này có thể gặp anh ở đây đúng là có duyên. Không giống Mạnh Siêu, Diệp Thư Quốc có biết đôi chút về Mạnh Môn, hồi nhỏ khi Mạnh Môn đi học ông nội hắn vẫn thường khen anh phẩm hạnh ngay thẳng, kế thừa được cốt cách của Mạnh Thư Lệnh nên Diệp Thư Quốc không còn cảnh giác nói nhiều hơn. Diệp Thiền Hâm chỉ lo muốn giúp đỡ, đã quay người vào trong văn phòng. Ánh mắt Mạnh Ngôn rời từ bóng lưng cô về phía Diệp Thư Quốc. Mạnh Ngôn lần này vốn là về thăm nhà nhưng bộ tư lệnh huyện thiếu người, bị gọi đến giúp đỡ. Như vậy là anh cũng không thường trú ở đây phải không? Ừ, mấy ngày nữa sẽ đi. Mạnh Ngôn vừa dứt lời, đột nhiên một giọt nước nhỏ xuống viên gạch đỏ bên cạnh. Mưa rồi. Mạnh Ngôn cúi đầu nhìn, hơi nhíu mày. Mưa mỗi lúc một lớn, Diệp Thư Quốc vội chạy ra mái hiên, mưa vào giờ này thì không biết mấy người trong mỏ thế nào. Bên dưới vốn đã lạnh cộng thêm không khí lưu thông khó khăn, một khi mưa xuống e rằng càng khó chịu hơn. Diệp Thiền Hâm cũng nghe thấy tiếng mưa như chút nước bên ngoài, cô mượn giấy bút của đồng chí bên trong, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ lại bản vẽ mà cô từng nhìn thấy trong đầu hai lần nhiều năm trước. Audio chuyện được đăng ở cốp đọc chuyện.com, trường 25. Một lần là ở trong tay kỹ sư lưu, một lần là sau khi nghiêm vệ đông được điều đến nhà máy dệt, lúc đó Diệp Thiền Hâm không biết nên đã quay về trường trung học của thôn tìm hắn ta, nhìn thấy trên bàn làm việc của hắn ta. Lần đầu chỉ lứt qua, lần thứ hai thì khắc cốt ghi tâm. Lúc đó cô không phải buồn mà càng nhiều hơn là cảm giác nhục nhã sau khi phát hiện ra mình bị lừa. Thế nào rồi? Diệp Thư Quốc đi vào rồi hỏi. Tay Diệp Thiền Hâm cứ thế mà vẽ cô nhìn tờ giấy vẽ rồi mới phát hiện ra rằng đây là bản đồ sơ bộ của ngọn núi phía sau. Liệu có được không? Diệp Thư Quốc lo lắng hỏi. Được, Diệp Thiền Hâm vừa nói vừa vẽ xong bản đồ ngọn núi phía sau, đó chỉ là phần phát thảo tập trung hết vào phần nửa trên của tờ giấy. Sau đó Diệp Thiền Hâm cầm cây bút chì coi như thước tỷ lệ, đo đạc một lúc rồi nhíu mày tiếp tục vẽ. Phác họa đường nét chính là kỹ thuật cơ bản, hơn nữa lại không phải dùng bút lông, cổ tay cô rất vững, rất nhanh cách bố trí tuyến đường trong mỏ đã dần dần được thể hiện ở nửa dưới của tờ giấy. Diệp Thiền Hâm tôi không biết tỷ lệ bản đồ nên chỉ có thể dùng ngọn núi phía sau làm đối chiếu để vẽ, như vậy cũng có thể đánh giá tốt hơn vị trí cụ thể của bên dưới mỏ. Ngay ở đây. Diệp Thiền Hâm dùng bút chì khoanh một vòng tròn ở phía dưới bên phải của tờ giấy, mặc dù điểm nổ khó tính toán nhưng may là chỉ có miệng hang bị chặn nên chúng ta có thể bắt đầu từ phía trên vuông góc với mỏ này, đào một lỗ thông gió nhỏ trước tiên đảm bảo không khí bên dưới được lưu thông. Lúc này, tiền bân đi tìm người vừa rồi cũng đã trở lại, sau khi nghe qua đại khái, hắn lo lắng hỏi, đồng chí Diệp cô có thể đảm bảo độ chính xác của vị trí không? Có thể, Diệp Thiền Hâm cẩn thận phân biệt vị trí trên bàn vẽ ngay phía bắc của cây đa này. Tiểu đoàn trưởng anh thấy thế nào? Mạnh ngôn vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan sát anh nhận lấy tờ bản vẽ. Ánh mắt dừng lại trên ánh mắt kiên định của Diệp Thiền Hâm. Đưa đến ngọn núi phía sau yêu cầu mọi người dùng công cụ khoét rộng ống thép. Rõ, tôi đi cùng các anh. Diệp Thiền Hâm đột nhiên đi tới. Yên tâm, tôi sẽ không gây rắc rối cho các anh. Hơn nữa tôi đến đó cũng có thể xác nhận lại vị trí. Mạnh ngôn dừng lại một chút rồi đồng ý, đi thôi. Bên ngoài trời vẫn mưa như chút nước, đợi khi họ đến ngọn núi phía sau. Từ xa đã nhìn thấy hơn 20 người thôn dân vây quanh cửa mỏ than khóc. Đây là công trình của chính phủ, những người đến đây làm việc chủ yếu đều là người dân thôn hướng dương, sau khi xảy ra chuyện người nhà của họ tất nhiên không thể ngồi yên. Tiểu đoàn trưởng mạnh đến rồi, không biết ai hét lên một tiếng, mọi người đều nhìn về phía mạnh Ngôn. sau đó cả nhà cùng chạy về phía này. chương 26 Tiểu đoàn trưởng mạnh, mọi người đều nói anh là người chịu trách nhiệm về an toàn ở đây, bây giờ chồng tôi không biết sống chết thế nào, anh nói một câu chính xác đi. Đúng vậy, đã gần 3 tiếng rồi, nghe nói bên dưới không có không khí, không phải là người ta đã chết ngạt rồi sao? Hu hu, đứa con nhà tôi mới có 36 tháng tuổi, mấy đứa trẻ phía dưới đều chờ anh ấy nuôi sống. Dưới trời mưa cảnh tượng hỗn loạn, mạnh ngôn đưa chiếc ô trong tay cho tiền bân, từ từ bước tới, nước mưa lập tức làm ướt tóc anh. Mọi người đừng lo lắng, bên dưới có không khí, chỉ là hơi loãng nhưng đủ cho 20 người trụ được một ngày, hơn nữa chúng tôi đã dùng máy dò để thăm dò tạm thời bọn họ đều rất an toàn, vị trí sụp đổ chỉ có cửa hang, chúng tôi cũng đã tìm kỹ sư và cũng đã thông báo đến huyệt, bên đó sẽ nhanh chóng vận chuyển các thiết bị cứu hộ chuyên dụng tới. Hơn nữa, đồng chí Diệp Thiền Hâm đã vẽ sơ đồ bố trí bên dưới, lát nữa sẽ đục một đường ống nhỏ, dùng ống rỗng để đưa oxy và vật tư xuống dưới. Lần dập mỏ này không nghiêm trọng nhưng muốn đưa người lên thì cần thời gian, vì vậy phải nhanh chóng đục xong đường ống rỗng. Thành niên trí thức Diệp, cô ta không phải là một tiểu thư thành phố sao? Đúng vậy, cô ta có thể hiểu biết gì chứ? Lời nói của mạnh ngôn trước đó tạm thời ổn định mọi người nhưng không ít người không tin tưởng Diệp Thiền Hâm. Sơ đồ, để tôi xem, nghe nói có sơ đồ, mấy kỹ sư khác đều vội chạy tới. Mấy người nghiên cứu sơ đồ hồi lâu. Sau đó mới ngẩng đầu lên kinh ngạc đúng rồi, gần giống với bản gốc chúng tôi chỉ không xác định được tỷ lệ nhưng tỷ lệ trên bản đồ này có vẻ đúng. Nghe hắn nói vậy, những người dân quê đều ngẩn ra, nhìn nhau, vẫn còn hơi nghi ngờ. Diệp Thiền Hâm đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, tôi có thể chịu mọi trách nhiệm về bản vẽ của tôi, hơn nữa chỉ khoảng một giờ nữa là kỹ sư lưu tới, cứ đứng chờ ở đây thì không bằng bắt tay vào làm, đợi kỹ sư lưu đến rồi phân định sau. Tôi đồng ý với cách của đồng chí Diệp. Anh thợ vừa nãy nói chuyện là người đầu tiên gật đầu đồng ý, chỉ cần đục lỗ đường ống rỗng thôi sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc địa chất tha thứ còn hơn cứ chờ. Mưa giả dích mạnh ngôn nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người trong mưa trầm ngâm một lúc rồi nói, bắt đầu đi, nếu không ảnh hưởng đến cấu trúc địa chất thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên dưới. Khi anh vừa dứt lời, mọi người đều lập tức hành động. Diệp Thiền Hâm cầm ô đi tới, vô thức chè ô che cho Mạnh Ngôn một ít nhưng cô không đủ cao, may lúc này Tiền Bân cũng đi tới cô mới thở vào rồi thu ô vào. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Diệp Thiền Hâm nhẹ giọng nói. Mạnh Ngôn nhìn về phía đám đông cách đó không xa, sập mỏ là một vụ tai nạn rất nghiêm trọng, những lời của các kỹ sư khiến tôi an tâm hơn, hơn nữa chỉ cần đục thông gió thì không đụng tới núi nên sẽ không gặp rắc rối lớn. chương 27 Dừng lại một chút Mạnh Ngôn mới nói tiếp nếu chỉ có bản vẽ của cô thì tôi tuyệt đối sẽ không để mọi người hành động. Diệp Thiền hâm sừng sốt đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Cô đã bắt đầu tò mò từ nãy dựa vào tính cách cẩn thận của Mạnh Ngôn sao anh có thể đột nhiên tin tưởng nghiêm vệ đông như vậy. Dù sao kiếp này thì chỉ một giờ nữa là kỹ sư lưu tới thử xem cũng không sao. Nhưng nếu kỹ sư lưu không có tin tức thời gian lại trôi qua rất lâu, mà bản vẽ của nghiêm vệ đông lại đủ chân thật thì trong tình huống không còn cách nào khác mạnh môn chỉ có thể chọn tin tưởng nghiêm vệ đông. Diệp Thiền Hâm vừa nghĩ xong ngẩng đầu lên thì thấy mạnh môn đang cúi đầu đánh giá mình. Mạnh môn tuy nhiên cô đã có thể đứng ra thì đã rất tuyệt rồi, rất nhiều người không muốn rước họa vào thân cho dù biết cũng sợ phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên Diệp Thiền Hâm không thể nói mình có bàn tay vàng là được tái sinh cô chỉ có thể ngại ngùng xua tay, mặc dù những đồng chí ở dưới không gặp nguy hiểm nhưng nếu ở trong môi trường thiếu oxy lâu thì đúng là không tốt cho cơ thể tôi chỉ lo lắng những điều đó thôi. Có những người sẽ không lo lắng cho những người xa lạ không liên quan đến mình đâu. Ánh mắt tiền bân đầy hướng vọng, khen ngợi, đồng chí cô không chỉ có tài năng mà còn rất tốt bụng, lại đặc biệt dũng cảm, khiến người ta vô cùng khâm phục người như cô mà lại là nữ đồng chí thì càng. Tiền Bân và Tiểu Triệu đều mười mấy tuổi ở bên cạnh Mạnh Môn làm cảnh về. Mạnh Môn nghe Tiền Bân không ngừng khen ngợi Diệp Thiền Hâm, lúc đầu sắc mặt anh vẫn bình thường, nghe nhiều vào liền không nhịn được hắng giọng. Khụ khụ tôi qua xem thử, Tiền Bân thấy Mạnh Môn quay người đi mới ngậm miệng lại, vội vàng đuổi theo. Lúc này Diệp Thiền Hâm mới có thể thở vào nhẹ nhõm, lúc nãy cô thực sự sợ Mạnh Môn hỏi mình tại sao lại có thể nhớ rõ bản vẽ như vậy. Em từng gặp chú Lưu, từng thấy bản vẽ. Còn nhớ rõ bản vẽ như vậy. Mạnh ngôn vừa đi, Diệp Thư Quốc vẫn luôn im lặng liền kéo em gái ra ngoài cẩn thận hỏi han, hâm hâm, em rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Diệp Thiền hâm xếp ô lại, nhảy vào dưới ô của anh trai, anh trai, đợi về nhà rồi em sẽ giải thích với anh nhé. Diệp Thư Quốc nghi ngờ đánh giá cô nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Không lâu sau, kỹ sư lưu được tiểu triệu vừa cõng vừa khiêng đến, đang chuẩn bị xin lỗi chịu phạt thì bị mạnh ngôn gọi lại, bảo ông ta mau xem bản vẽ trước. Bản vẽ này, chính xác, cứ theo vị trí này mà đục ống thông gió, tôi sẽ tính toán điểm nổ có lẽ cần hai ngày mới có thể từ từ nổ ra, có thể dùng ống rỗng để vận chuyển vật tư cho các đồng chí. Một câu của kỹ sư Lưu khiến hàng chục người có mặt ở đó đều thở phào nhẹ nhõm. Chương 28, lượng oxy bên dưới không nhiều như chúng ta tưởng, đục thông đường ống càng sớm càng tốt, đây là bản vẽ do đồng chí nào vẽ vậy, thực sự là cứu mạng. Chính, chính là Diệp Thiền Hâm, nữ thanh niên trí thức Đúng là nữ thanh niên trí thức, tôi đã nói cô ấy chắc chắn làm được mà từ lâu tôi đã thấy cô ấy trông giống một vị bồ tát. Vớ vẩn, lúc nãy anh còn nói cô ấy là tiểu thư. Tiểu thư thì sao tiểu thư thì không thể là bồ tát đại từ bi hay sao? Vừa nói, Diệp Thiền Hâm đã bị mọi người vây quanh, mấy người vừa nói lời khó nghe đi tới xin lỗi cô. Không sao, Diệp Thiền Hâm nhìn những người vây quanh mình, nhàn nhạt nói, dù sao cũng là liên quan đến mạng người nên cẩn thận một chút là đúng rồi. Nghe Diệp Thiền Hâm nói vậy, mặt những người đó càng đỏ hơn, trong số đó có người từng tiếp xúc nhiều với Diệp Thiền Hâm, ngượng ngùng cúi đầu. Cô thanh niên trí thức chúng tôi không biết nói gì nữa. Tôi cũng không hiểu gì là cẩn thận hay không cẩn thận, chỉ biết rằng nói sai lời phải xin lỗi, lát nữa cô Diệp đừng đi tôi bảo đứa con gái mang gà nhà tôi đến cho cô. Diệp Thiền Hâm vừa khóc vừa cười ngăn tím lại, nhưng con gái tím đã chạy rất nhanh về nhà lấy gà mái thấy những người khác cũng có ý như vậy cô vội vàng ra hiệu cầu cứu với Diệp Thư Quốc. Diệp Thư Quốc cũng ngạc nhiên khi em gái thực sự vẽ đúng bản vẽ còn đang trong trạng thái kinh ngạc thì kỹ sư Lưu Toàn An đứng bên cạnh đầy đầy gọng kính đi đến giải vây cho Diệp Thiền Hâm. Lưu Toàn An cô Diệp rộng lượng không muốn truy cứu, mọi người đã xin lỗi rồi, lần sau gặp chuyện nhớ tìm hiểu rõ ràng trước rồi hãy nói nhất định nhất định nhưng người khác không có bản lĩnh như cô Diệp Thanh Niên trí thức đúng vậy làm gì có lần sau lần này phải cảm ơn cô Diệp Thanh Niên trí thức thật tử tế Lưu Toàn An gãi đầu đi đến khuyên bảo cô Diệp Thanh Niên trí thức nếu họ muốn tặng thì cô nhận đi đó cũng là cô xứng đáng nhận được Diệp Thiền hâm tưởng tượng đến cảnh mình phải sách một con gà bên trái một con vịt bên phải nên từ chối mấy lần Người thím bảo con mình đi lấy gà kia nhìn nhìn cổ tay nhỏ nhắn của Diệp Thiền Hâm, bỗng vỗ đùi một cái tôi hiểu rồi, chúng ta tặng quà nhưng Diệp nữ thanh niên trí thức chắc chắn không mang được hay là ngày mai nhà ai vào thành thì mang trực tiếp đến nhà cô Diệp thanh niên trí thức. Đúng đúng đúng, thím yêu nghĩ vẫn chu đáo nhất, ngoài quà tôi đề nghị chúng ta cùng nhau viết thư khen, đề nghị chính phủ tặng giấy khen cho cô Diệp thanh niên trí thức. Đúng vậy, mọi người yên lặng nào. Lưu Toàn An vẫy tay, sau đó nhìn về phía Diệp Thiền Hâm khuyên nhủ, tôi thấy cô cứ nhận lời đi, ít nhất thì cô phải nhận lá thư khen này. Diệp Thiền Hâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu cảm ơn. chương 29, mặc dù bây giờ nhà họ Diệp đã được gỡ bỏ cái mũ tư sản nhưng không tránh khỏi bị người ta nói ra nói vào, nếu có giấy khen của chính phủ, thể diện của nhà họ Diệp cũng được cải thiện nhiều. Lưu Toàn An, đồng chí Diệp tôi nhớ chúng ta đã gặp nhau một lần ở văn phòng đại đội cô chính là lúc đó đã xem bản vẽ phải không, lâu như vậy rồi mà cô vẫn có thể nhớ rõ ràng như vậy, trí nhớ thật đáng nể, bản vẽ của cô gần như không có sai sót nào mấy, ngay cả cảnh vật trên núi cũng vẽ rất đẹp, vừa rồi nghe nói ngay cả bản nháp cũng không cần, thật sự là quá lợi hại. Diệp Thiền hâm khiêm tốn cười cười, chỉ là tình cờ tôi học quốc họa từ nhỏ nên khá nhạy bén với những điều này thôi. Tuy tôi không hiểu về quốc họa nhưng có thể nhìn ra đường nét trên bản vẽ của cô là vẽ bằng tay, hơn nữ hình núi cây cỏ trông rất có căn bản. Đó là đương nhiên rồi. Diệp thư quốc ngầm cao cầm một cách tự hào, chỉ cần một cây bút chì cùng mà vẽ thành ra như vậy, chắc chỉ có em gái của tôi thôi. Bên phía mạnh ngôn đã sắp xếp xong người, nghe thấy giọng nói của Lưu Toàn An liền đi tới. Mạnh ngôn kỹ sư Lưu, hôm nay ông đi đâu thế? Úi trời, Lưu Toàn An đột nhiên vỗ chắn. Vẻ mặt hối hận suýt nữa thì quên xin lỗi tổ chức hôm nay vợ tôi sắp sinh rồi, ở nhà gọi điện thúc sục tôi, tôi mới cuốn cuồng chạy về nhà, sau khi xong việc tôi nhất định sẽ nhận phạt. Sắc mặt của Mạnh Môn dịu đi một chút sinh con cũng là chuyện lớn nhưng không được làm mất bản vẽ đâu. lưu Toàn An thở dài, lúc đầu tôi nghe Tiểu Triệu nói bản vẽ bị mất còn không tin, bản vẽ này được để ở chỗ thôn Trường Vương, làm sao lại mất chứ, nhưng cũng là do tôi không làm tròn trách nhiệm của mình. Nói mới nhớ. Thôn trưởng vương đâu nhỉ? Tiểu triệu đột nhiên nhìn ra bốn phía. Hình như con gái ông ta nói biết bản vẽ ở đâu. Ông ta về nhà tìm rồi nhưng bây giờ vẫn chưa quay lại. Tiền bân bổ sung thêm. Kỹ sư lưu. Diệp thiền hâm đột nhiên lên tiếng ánh mắt lướt nhẹ nhìn con đường lên núi. Cố ý nhắc nhở sao kỹ sư lưu không xin phép rồi mới đi. Tuy rằng đang gấp nhưng nói một câu vẫn có đủ thời gian mà. Mọi người cũng biết ông đi đâu chứ? Hả? Lưu Toàn An trợn to mắt vẻ mặt khó tin, lúc đó nghe thầy Nghiêm Vệ Đông nói tình hình khẩn cấp tôi đã bảo thầy Nghiêm giúp tôi xin phép rồi mà thầy ấy không nói sao? Không nói, giọng điệu của Mạnh Môn lạnh đi, hơn nữa tiếng sập ầm ầm khắp cả thôn, đến bây giờ thầy Nghiêm này vẫn không xuất hiện. Sau khi Nghiêm Vệ Đông chia tay với Ôm Tiểu Phượng liền vội vã chạy tới ký túc xá của giáo viên trường học nơi mình ở, kết quả nửa đường đột nhiên trời đổ mưa, hắn liều mạng che chặt tờ giấy trong túi, bản thân ướt sũng nhưng không dám để giấy dính một giọt nước chương 30, thầy nghiêm, sao trên đường không đi mượn một cái ô nhỉ? Ông Nghiêu trong phòng gác cổng của trường trung học thấy nghiêm vệ đông từ xa đi tới, ông ta nhiệt tình đưa cho hắn cái ô duy trong phòng gác cổng để dùng. Nghiêm vệ đông, không cần đâu tôi tới ký túc xá ngay đây. Cũng còn một đoạn nữa cơ mà, đừng khách sáo, cầm lấy. Ê, không biết là nghiêm vệ đông vội tránh mưa hay ngại cầm ô nữa, ông Nghiêu còn chưa nói hết câu thì hắn ta đã vội vã đi xa, trong màn mưa chỉ thấy hắn ta che chặt túi áo. Đệt, nghiêm vệ đông vừa tới ký túc xá liền nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hung hăng chửi rùa, xui xèo thật. Ở hiện đại hắn ta cũng họ nghiêm tỉnh lại sau mấy lần xác nhận mới biết rằng mình đã xuyên vào người ông cố của mình. Ông cố có gia cảnh không tốt, hắn ta dựa vào việc biết được một số sự phát triển của hậu thế, thêm vào đó đầu óc lại linh hoạt nên dạo này sống cũng khá, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, lần này vốn định nhân chính sách ba chọn mà về thành phố ai ngờ lại không vượt qua được vòng phỏng vấn của trường học. Để có thể về thành phố, hắn ta lại để mắt đến nhà máy, vì vậy mới lên kế hoạch hành động này từ trước. định sau khi thành công thì chiếm xuất vào nhà máy của Diệp Thiền Hâm, ai ngờ Diệp Thiền Hâm lại không bị lời của hắn ta lừa gạt. Nhưng may là hắn ta có chuẩn bị sẵn hai tay. Hắn ta nhớ là trước đây về quê thấy trong huyện chí có ghi chép về thời gian sập mỏ lần này. Vì vậy hắn ta đã tìm ung tiểu phượng trước bảo cô ta trộm bản thiết kế công trình duy nhất, sau đó lại nói dối để lừa cho kỹ sư đi mất thời đại này lại không có điện thoại, chỉ cần hắn ta cẩn thận một chút thì nhất thời sẽ không ai tìm được kỹ sư tổng công trình, sau đó hắn ta chỉ cần sao chép lại một bản thiết kế rồi giao lại cho đội thi công là xong một việc lớn. Có công thì chắc chắn hắn ta sẽ được về thành phố, về thành phố thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, hắn ta định khi đó sẽ kinh doanh làm ăn lớn một phen, hoàn toàn thay đổi vận mệnh gia tộc nhà họ nghiêm. Thế nhưng hắn ta đã lập kế hoạch ổn thỏa lại không ngờ lại có sự xuất hiện của Diệp Thiền Hâm. Vì lời nói của Diệp Thiền Hâm, nghiêm vệ đông lại phải đi dỗ dành ôm tiểu phượng thời gian đã mất khá nhiều, nếu không thì cũng không gặp phải trận mưa này. Xong rồi, nghiêm vệ đông trải bản thiết kế ra, sắc mặt lập tức tái đi. Vừa nãy tuy hắn ta đã đủ cẩn thận rồi nhưng bản thiết kế vẫn bị nước mưa làm ướt một số chỗ, những đường kẻ và những con số ghi chép trên đó hắn ta đều không hiểu, sau khi bị nước làm ướt thì càng trở nên mờ nhòe khó nhìn. Hắn ta vốn sợ mình quá lộ liễu nên muốn cố ý kéo dài thời gian, ngày mai mới đi đưa bản thiết kế nhưng bây giờ nhìn vào bản thiết kế ngoài ngoài trong lòng hắn ta bắt đầu thấy lo sợ. chương 31 Suy nghĩ mãi, nghiêm vệ đông nhến răng lau khô bản thiết kế, lại tìm một tờ giấy vẽ dán lên trên, cẩn thận vẽ lại những đường kẻ trên đó, còn về phần những con số cơ bản là không nhìn rõ được hắn ta chọn cách bỏ qua. Nửa giờ sau, nghiêm vệ đông giấu bản thiết kế dưới gối cầm ô vội vội vàng vàng chạy về phía sau núi. Ai là người phụ trách? Tôi có bản thiết kế ở đây, nhanh lại đây xem vị trí cứu người thế nào. Vừa mới bước vào công trường, nghiêm vệ đông liền dơ tờ giấy trong tay về phía chỗ đông người kêu lớn. Tiếng của hắn ta rất lớn, tất cả mọi người cùng lúc quay đầu nhìn lại, nghiêm vệ đông vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc mọi ánh mắt đều hướng về mình, hưởng thụ cảm giác được làm nhân vật chính. Thấy không có ai trả lời mình, nghiêm vệ đông lại nói, nhìn gì thế? Cứu người là chuyện quan trọng, còn không mau đến, có người phụ trách nào không? Một người nhà nào đó của đồng chí quen biết nghiêm vệ đông hơn nên thử dò hỏi tiến đến, tò mò hỏi, thầy nghiêm, vừa nãy cô Diệp thanh niên trí thức đã vẽ bản thiết kế rồi, hơn nữa kỹ sư trưởng lưu cũng ở đây, bản thiết kế trên tay thầy có phải là bản đã mất không? Cái gì, nghiêm vệ đông như bị sét đánh trúng, đầu óc lập tức nổ tung, đờ đẫn xoay cổ, nhìn về phía xa hơn. Không, không phải, nghiêm vệ đông vội vàng cất bản thiết kế đi, Diệp thiền hâm sao vẫn chưa đi. Cô dựa vào đâu mà vẽ được bản thiết kế, hơn nữa đúng lúc này lưu Toàn An đã quay lại, chẳng phải hắn ta sắp bại lộ rồi sao. Tay nghiêm vệ đông run lên không hề nhỏ, sau đó cười gượng hai tiếng, là tôi lo chuyện bao đồng tôi, tôi về trước đây. Đợi đã, mạnh ngôn lên tiếng gọi nghiêm vệ đông lại, thầy nghiêm đừng vội về tôi và kỹ sư trưởng lưu muốn hiểu rõ thêm một chút về thầy. Người nghiêm vệ đông cứng đờ cái gì mà hiểu rõ thêm chứ. lưu Toàn An vội vã bước lên, chất vấn, anh không biết à. Thầy nghiêm, anh quên hay là cố tình làm hại tôi vậy, tôi nhờ anh giúp tôi xin nghỉ thế mà anh lại không nói một lời, anh muốn làm hỏng danh tiếng tôi đúng không? Tôi có thù gì với anh? lưu Toàn An đã ngoài 40, trên có giả dưới có trẻ, đang là lúc khó khăn, nếu như hôm nay không phải Diệp Thiền Hâm biết mình về huyện nên kịp thời gọi mình quay lại, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì công việc của hắn coi như xong rồi. Sao tôi có thể muốn làm hỏng danh tiếng của anh được? Mắt nghiêm vệ đông đảo đi đảo lại, vội vàng giải thích một cách vội vã còn không phải là mấy lời của cô thanh niên trí thức diệp thiền. Diệp đó vào buổi chiều sau, khiến tôi và tiểu phượng cãi nhau một trận tôi tức giận lại sốt ruột, thêm nữa lại còn mưa nữa cho nên mới quên xin nghỉ cho anh. Anh thường rằng chỉ một câu quên là xong sao. lưu Toàn An nắm chặt cánh tay nghiêm vệ đông, hôm nay anh đừng hòng rời đi, đợi tôi bận xong ở đây, chúng ta đi đến cục cảnh sát, tôi sẽ báo án, tôi sẽ tố tô cáo anh mưu hại đồng chí cách mạng. chương Kỹ sư trường Lưu, đợi đã. Mạnh ngôn bước tới ngăn cản hai người xô đẩy Lưu Toàn An vẫn không chịu buông tay, tiểu đoàn trưởng Mạnh, anh còn trẻ nên không hiểu được mấy chuyện quanh con này. Lòng giả của một số người sinh ra đã đen rồi, hắn ta muốn làm hại tôi, bây giờ tôi còn nghi ngờ hắn ta thậm chí còn không nghe điện thoại của vợ tôi, cố tình lừa tôi. Lòng nghiêm vệ đông trùng xuống, tôi, sao tôi có thể nghe được giọng nói của vợ anh, cô ta nói qua điện thoại bàn thì tôi tin, hay là anh tự gọi lại mà hỏi, dù sao thì tôi không lừa anh. Anh, anh người này có nói lý lẽ được không hả cậu? lưu Toàn An thức đến nỗi cả cái kính cũng lệch đi nhưng lại không biết phải phản bác lời ngụy biện này như thế nào. Mạnh ngôn còn khá bình tĩnh, anh đột nhiên chỉ vào túi áo nghiêm vệ đông, lấy bản thiết kế ra cho tôi xem. Nghiêm vệ đông vội vàng che miệng túi áo lại, cười gượng, không phải là đã có bản vẽ rồi sao, xem cái này làm gì nữa. Anh lấy ra cho tôi. lưu Toàn An giữ chặt tay nghiêm vệ đông và cướp lấy bản thiết kế trong tay hắn ta. Tiểu đoàn trưởng mạnh anh cầm lấy, mặt nghiêm vệ đông trong nháy mắt tái mét lại, mạnh ngôn cô Diệp thanh niên trí thức phiền cô lại đây xem thử bản thiết kế này có vấn đề gì không. Diệp thiền hâm đi tới cầm bản thiết kế xem đi xem lại hai lần, đầu ngón tay trắng nõn của cô đặt lên mặt sau của bản thiết kế. Diệp Thiền Hâm, bản thiết kế này không có ghi chú tỷ lệ cũng không có vật tham chiếu, hoàn toàn không có bất kỳ công dụng nào, hơn nữa nhìn là biết bản đồ được sao chép, thời gian sao chép cũng không lâu, có thể thấy qua nét vẽ thì người vẽ không có nền tảng, lúc xuống nét còn rất do dự, có lẽ là do bản thiết kế gốc không đủ rõ ràng dẫn đến điều này. Tốt lắm, anh còn dám đi ăn trộm bản thiết kế. Lưu Toàn An đang rằng có với nghiêm vệ đông, một tay bóp vào cổ nghiêm vệ đông, mạnh môn nhíu mày ra hiệu cho tiểu triệu tách hai người ra. Nghiêm vệ đông thờ hồn hển nói trộm cái gì, đây chính là do tôi tự vẽ. Các người không thể chỉ dựa vào lời nói của riêng Diệp Thiền Hâm mà vu oan cho người khác được chuyện gì cũng phải có bằng chứng chứ. Cái này còn không đơn giản sao? Diệp Thiền Hâm cười nói, mới sao chép không lâu thế thì chỉ cần khám xét người hoặc khám xét nơi ở của anh là được. Tôi, hãy nghe tôi giải thích. Mặt nghiêm vệ đông biến sắc tôi vô tình nhặt được bản thiết kế này trên đường, nhưng sợ các người nói tôi là ăn trộm nên tôi mới nghĩ ra cách sao chép lại để làm như tôi tự vẽ. Nói những lời này có ích gì? Diệp Thiền hâm ôm tay, cười lạnh nhìn nghiêm vệ đông, nếu anh thật sự không có gì phải lo sợ thì cứ để mọi người khám xét như những gì tôi vừa nói, anh dám chứ? Chán nghiêm vệ đông không biết là mồ hôi hay nước mưa, không ngừng chảy dọc theo gò má cô cô cô, cô nói vừa tôi có quyền riêng tư, tôi không đồng ý chương 33, Diệp Thiền Hâm khoanh tay, nhìn mọi người, anh ta không dám, người bình thường thật sự không có chuyện gì sẽ sợ cái này sao? Vì hiểu lầm của Diệp Thiền Hâm vừa nãy nên mọi người đều cẩn thận hơn một chút. Thầy nghiêm, nữ thanh niên trí thức Diệp nói đúng đấy, thầy cứ để mọi người khám một chút đi. Đúng vậy, thầy ở ký túc xá cơ mà có thể có sự riêng tư gì chứ? Người tốt tính vẫn đang khuyên bảo, những người nóng tính đã sắn tay áo đi xuống, tôi thấy là anh ta ăn trộm đấy. Còn khách sáo với anh ta làm gì tôi đi đến ký túc xá của anh ta lục tung lên liền. nghiêm vệ đông hoảng sợ liều mạng vùng vẫy, muốn đi ngăn cản người ta nhưng liêu toàn an giữ chặt không buông tay. Diệp thiền hâm, nghiêm vệ đông mở to mắt cô ghét tôi đến mức này sao? Lấy tình nghĩa trước đây của chúng ta, nói một lời cho tôi đi. Diệp thiền hâm chớp mắt tôi ghét anh làm gì? Tôi chỉ thuật lại những gì tôi nhìn thấy thôi, hơn nữa chúng ta cũng chẳng có tình nghĩa gì cả. Lưu Toàn An ở thôn Hướng Dương ít nhiều cũng nghe được một số tin đồn, hắn không nhịn được mà khạc một bãi nước bọt về phía nghiêm vệ đông, anh đừng giả vờ đa tình nữa được không, đến ăn trực nữ thanh niên trí thức diệp ngại nên mới không từ chối anh thôi, liền tưởng mình là cái gì chứ, sao không về nhà đái vào cái chậu rồi soi gương xem mình là dạng gì. Nghiêm vệ đông thức nghẹn ngực, sắc mặt dần đen sì, mãi vẫn không nói nên lời. Mãi cho đến khi những người trong thôn lúc nãy xuống núi quay về, trên tay cầm bản đồ gốc đã bị làm ướt, đầu nghiêm vệ đông mới cụp xuống hẳn, nhìn kỹ hơn thì thấy trong hốc mắt hắn ta như có nước mắt. Diệp Thiền hâm cười lạnh một tiếng, anh thật sự coi mọi người là kẻ ngốc sao thế thì anh thông minh đến mức nào cơ chứ? Nếu anh thực sự thông minh, muốn vào thành thì phải đàng hoàng thi đỗ để về chứ, sao lại phải làm những trò hạ lưu thế này? Hắn ta tưởng mình đến từ một thời đại tiến bộ hơn nên cho rằng trí thông minh của mình cũng cao hơn, nhưng thực ra ở thời đại nào thì người ngu vẫn chỉ là kẻ ngu mà thôi. Ái trà, không biết ai trong số những người thân của những đồng chí gặp nạn kia đã khởi sướng, ném thẳng một viên đá vào đầu nghiêm vệ đông. Tôi còn coi thầy nghiêm là trí thức hóa ra chỉ là một tên súc sinh. Hắn ta còn từng ăn dưa chuột nhà tôi, hẳn ba quả to đùng, đúng là cho châu ăn cỏ. Một tiếng, mấy viên đá nhỏ ném vào chiếc ô trong tay nghiêm vệ đông cũng bị đánh rơi sang một bên, hắn ta như một con gà rớt xuống nước bị lưu toàn an giữ chặt. Nghiêm vệ đông mới đến thôn hướng dương đã cứu con trai rơi xuống nước của vương trường thôn, mọi người vẫn luôn có ấn tượng rất tốt về hắn ta, sau đó nghiêm vệ đông không tham gia kỳ thi tuyển dụng giáo viên của trường cấp 2 của thôn mà được đội phân công trực tiếp đến đó dạy học mọi người cũng không có ý kiến gì. chương 34 Hơn nữa, nghiêm vệ đông lại rất giỏi đóng kịch thường xuyên xây dựng hình ảnh mình là người làm vườn vì Tổ quốc, vì học sinh mà nỗ lực người dân trong thôn cũng rất quan tâm đến hắn ta. Nhưng giờ đây, sau khi lớp mặt nả của nghiêm vệ đông bị tháo xuống, tất cả mọi người đều có cảm giác như bị hắn ta lừa dối, thậm chí phản bội. Tôi thấy hắn ta không chỉ nhắm vào anh Lưu mà còn muốn hại tất cả những người thân yêu của chúng ta ở thôn Hướng Dương. Lòng dạ độc ác thế này có khi là do kẻ thù phái đến. Vài năm trước trong thôn chúng ta đã bắt được một tên gián điệp nghiêm vệ đông có thể cũng là gián điệp muốn phá hoại đội ngũ cách mạng vô sản của chúng ta. Gián điệp như vậy thì nên xử bắn. Nghiêm vệ đông ngớ người, hắn ta vừa muốn khóc vừa muốn cười, nghe những lời chửi mắng ngày càng lố bịch muốn chạy nhưng lại không được chạy trong lòng thầm mắng mấy người này ngu rốt vừa phải giải thích cho mình. Đây thực sự là hiểu lầm, tôi càng không thể là gián điệp được, ôi đau chết mất, đừng ném nữa, đừng ném nữa. Các người đang lạm dụng tư hình, còn vương pháp không? Những viên đá nhỏ ngày càng nhiều, khóe miệng nghiêm vệ đông bị ném rách ra, ngay cả kỹ sư Lưu ở bên cạnh cũng bị ném trúng vai hai lần. Thấy tình hình có vẻ không kiểm soát được, Mạnh Ngôn ra hiệu cho Tiểu Triệu đi ngăn mọi người, Tiền Bân, cậu đưa hắn ta đến công an báo án trước đã. Cứ để hắn đi như vậy sao? Lưu toàn an vẫn không buông tay. Anh Lưu, trên núi này vẫn cần anh trông coi, cứ giao hắn cho tôi xử lý là được. Dưới giọng nói không cho phản bác của Mạnh Ngôn, Lưu Toàn An chỉ có thể gật đầu. Mà nghiêm vệ đông thấy cuối cùng cũng được đi, ngược lại còn vội vàng nút sau lưng Tiền Bân. Lưu Toàn An lo lắng nhìn bọn họ, liên trưởng Mạnh, đừng để hắn ta chạy mất đấy, tình hình này của hắn ta phải xử lý nghiêm khắc mới được. Mạnh Ngôn, phải xử lý nghiêm khắc nhưng theo quy trình thì tôi chỉ phụ trách tình hình an toàn thi công trên núi Tiền Bân sẽ đưa hắn ta đến công an, công an sẽ điều tra rõ ràng, anh Lưu nếu không yên tâm thì có thể đi một chuyến khi rảnh. Lưu Toàn An hận nghiêm vệ đông thấu xương, liền nói thẳng là mình nhất định sẽ đi. Sau đó trên núi sắp xếp một vụ nổi nhỏ, mạnh ngôn mới thông báo cho mọi người cùng mọi người xuống núi. Lúc xuống núi, mặt trời đã sắp lặn xem hết cả một vờ kịch Diệp Thư Quốc mới bừng tỉnh. Xong rồi hâm hâm, chúng ta không kịp chuyến xe về thành phố rồi. Đi về nhà ông Hoàng tạm nghỉ một đêm đi, Diệp Thiền hâm lên núi xuống núi có chút mệt yếu ớt đáp. Mạnh môn giao phó xong với tiểu triệu, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, đợi lát nữa tôi đưa hai người về. Giọng mạnh môn trầm thấp nhưng lại khiến Diệp Thiền Hâm giật mình. Không cần đâu liên trưởng mạnh, anh còn bận việc không nên mất thời gian của anh. Diệp Thiền Hâm từ chối. chương 35, Diệp Thư Quốc Vốn cảm thấy ý kiến này không tệ nhưng vừa nghe Diệp Thiền Hâm nói vậy, hắn cũng gật đầu, anh tốt nhất nên lo nhiệm vụ tổ chức giao phó trước chúng tôi có thể tự nghĩ cách. Hôm nay xảy ra chuyện tôi cũng nên về báo cáo chuyện này cũng tiện thể đưa hai người về, không mất thời gian. Mạnh Ngôn vừa nói vừa đi đến cạnh xe tiện tay mở cửa xe phía sau, ra hiệu họ đi qua. Vậy vừa hay, Diệp Thư Quốc vừa đáp lại, vừa định đi qua thì bị Diệp Thiền Hâm kéo lại. Diệp Thiền Hâm cười nói, nhưng chúng tôi chỉ là người dân bình thường, đi xe quân dụng e rằng quá mức anh vẫn nên về trước đi. Hôm nay tôi cũng khá mệt trên đường còn phải đi bộ một đoạn nữa, vừa hay trực tiếp đến nhà ông Hoàng nghỉ ngơi. Mạnh ngôn quan sát Diệp Thiền Hâm tay nhẹ nhàng gõ lên cửa xe, mệt thì có thể ngủ trên xe mà. Diệp Thiền Hâm, đây đúng là rất khó từ chối. Xe quân dụng vốn là phục vụ nhân dân, hơn nữa hôm nay cô đã giúp đỡ rất nhiều, không có gì không thể đi được. Mạnh ngôn bổ sung thêm, đúng vậy. Tiểu triệu vội không nói nên lời mà gật đầu, đồng chí Diệp hôm nay chúng ta cũng có duyên, lúc này tôi đều nghĩ may mà khi đó tôi đã đâm phải cô một cái, ôi không, không đúng, tôi lỡ lời rồi, tóm lại thì cô đừng để ý tôi lái xe rất vững, cô cứ ngủ tự nhiên. Tiểu triệu, mạnh ngôn nhướng mày, đi lấy hồ sơ của đồng chí Diệp. Vâng, được ạ, Diệp Thiền hâm ngạc nhiên nhìn về phía đó, cô gần như quên mất chuyện mình về lấy hồ sơ còn mạnh ngôn lại có thể nhớ. Mạnh môn buông tay khỏi cửa xe, nhìn Diệp Thiền Hâm, chúng ta chờ anh ta qua, lên xe trước đi. Diệp Thiền Hâm dừng lại một chút cuối cùng không chịu được đôi chân mệt mỏi, gật đầu cùng Diệp Thư Quốc ngồi vào hàng ghế sau xe. Trên đường về tiểu triệu lái xe rất vững nhưng nửa đầu đường đất vẫn có chút sóc này. Diệp Thiền Hâm chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những tán cây nhấp nhô trải dài, mái tóc cô phủ trong ánh hoàng hôn như phủ một tầng xương vàng nhạt. Mạnh Ngôn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng ánh mắt lại dừng ở kính chiếu hậu. Đồng chí Diệp đầu óc tôi không tốt lắm những lời vừa nãy nếu có gì không phải mong cô đừng để bụng. Tiểu triệu vừa lái xe vừa xin lỗi Diệp Thiền Hâm. Không sao. Diệp Thiền Hâm dai dai cầm tôi vốn đã quên rồi nếu không phải gặp anh tôi cũng không nhớ nổi vẫn còn chuyện này nếu không thì những đồng chí bên dưới còn phải chịu khổ nhiều ngày. Nghĩ lại cảnh tượng những người đó lúc trước vì ở bên dưới quá lâu mà thiếu oxy dẫn đến tổn thương tim phổi. Sau khi lên đến mặt đất thì sắc mặt đều tím tái, trong lòng Diệp Thiền Hâm không khỏi lại chửi thầm nghiêm vệ đông 2 tiếng. Diệp Thư Quốc hừ lạnh một tiếng, tên nghiêm vệ đông này đúng là không ra gì, vì tiền đồ của mình mà làm mấy chuyện hại người hại mình. chương 36, đúng rồi, Tiểu Triệu đột nhiên lại nói, trước khi nghiêm vệ đông đến tôi nghe kỹ sư Lưu nói anh ta không gặp được đồng chí Diệp, chắc là đồng chí Diệp nghe thấy gì đó, sợ tôi không tin nên cố ý nói vậy thôi. Sắc mặt Diệp Thiền hâm cứng lại, cô không muốn ngồi xe này, chính là sợ Mạnh Ngôn nhớ ra chuyện này mà cha hỏi mình. Cô không ngờ Mạnh Ngôn không hỏi thì anh cảnh vệ nhỏ này lại nhớ. Khụ khụ, Diệp Thư Quốc hắng giọng, chuẩn bị giúp em gái truyền hướng câu chuyện, vẫn còn bao lâu nữa mới đến nơi vậy. Mạnh Ngôn vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, nửa giờ nữa, vừa nãy đồng chí Diệp không phải buồn ngủ sao, đường phía sau bằng phẳng, có thể nghỉ ngơi một lát trước. Đúng đúng, hâm hâm, em ngủ một lát đi. Diệp thư quốc còn chưa nói xong, sao mà mạnh ngôn lại giống như đang giúp cô che giấu. Diệp thiền hâm thua tay đang chống cầm lại, ngồi thẳng người, nhàn nhạt nói, ngồi một lúc rồi thì không mệt nữa. Thật ra là tôi không gặp được kỹ sư lưu chuyện này, thật ra là tôi nghe trộm được. Tiểu triệu trời ạ, không ngờ đồng chí Diệp còn có tiềm năng làm đặc vụ tôi thấy cô nên đến đơn vị của chúng tôi làm nữ đặc công đi. Mạnh ngôn thù ánh mắt từ gương chiếu hậu lại, liếc nhìn tiểu triệu, lái xe cho cẩn thận, đừng có giật mình thoát tim thế. Vâng vâng vâng, tiểu đội trưởng, tôi sai rồi. Tiểu triệu vội vàng gật đầu. Diệp Thiền hâm bật cười, tiếp tục kể, lúc vào viện thanh niên trí thức tôi đến chỗ vải nước bên cạnh sân để rửa tay, vừa vặn nghe thấy nghiêm vệ đông nói chuyện với ôm tiểu phượng, lúc đầu tôi không nghe rõ ý là gì, lại còn nghe không được rõ ràng, cũng là mãi sau nghe các người nói không tìm thấy kỹ sư lưu, lúc đó tôi mới hiểu ra, lúc đó sợ giải thích không rõ thời gian lại gấp tôi mới tùy tiện lấy một lý do. Lên xe trong đầu Diệp Thiền Hâm vẫn luôn nghĩ cách bào chữa, dù sao lúc đó nghiêm vệ đông và Uông Tiểu Phượng đúng là đang nói chuyện ở đó, nếu nghiêm vệ đông không thừa nhận thì Uông Tiểu Phượng chắc chắn sẽ thừa nhận. Còn nói có phải là chuyện của kỹ sư lưu hay không thì đúng đúng sai sai, bọn họ cũng không thể nhận hết. Nói như vậy Uông Tiểu Phượng cũng tham gia sao? Diệp Thư Quốc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Diệp Thiền Hâm gật đầu, vừa lúc thôn trưởng vương lên núi thì đã bị Uông Tiểu Phượng gọi về nhà. Lúc chúng ta đi thì ông ta còn chưa về, trong đó chắc chắn có mờ ám, đành phải đợi cảnh sát đi điều tra rồi. Tên nghiêm vệ đông này, may mà có em. Diệp Thư Quốc nói chưa hết câu thì đột nhiên dừng lại. Diệp Thư Quốc nhanh miệng nhưng cũng biết không thể tùy tiện nói chuyện riêng tư của em gái trước mặt người ngoài, huống hồ là trước mặt người nhà họ Mạnh, chẳng mấy chốc có khi em gái còn phải đi xem mắt với cái tên Mạnh siêu gì gì đó. Sau khi đến huyện, xe rốt cuộc cũng đi êm hơn, mọi người đều không nói gì nữa Tiểu Triệu lại bị mạnh môn nghiêm lệnh phải lái xe cho cẩn thận, trong xe dần dần yên tĩnh lại. chương 37, hâm hâm, đến nhà rồi. Diệp Thiền hâm không biết thì mình ngủ thiếp đi, từ lúc nào cô bị Diệp Thư Quốc lay tỉnh, lúc mở mắt còn hơi mơ màng, đột nhiên cửa xe bị mạnh môn mở ra từ bên ngoài. Mạnh môn mở cửa, nhường đường phía trước phiền đồng chí Diệp về nhà thay tôi hỏi thăm bà nội Diệp, đáng lẽ ra bà nội Diệp là bầy trên, đến cửa nhà rồi thì nên vào thăm nhưng hôm nay thực sự có việc phải báo cáo cấp trên, hôm khác có thời gian tôi nhất định sẽ đến thăm, mong bà thông cảm. Tình nghĩa của nhà họ Diệp và nhà họ Mạnh đã kéo dài đến 450 năm trước, đừng nói đến Mạnh Ngôn, ngay cả Mạnh Thư Lệnh cũng đã từng học tư thuộc ở nhà họ Diệp những năm này mặc dù không thường qua lại nhưng cứ đến Tết đến năm mới nhà họ Mạnh đều sẽ cử người đến thăm hỏi bà nội Diệp. Bà nội sẽ không để ý những lễ nghĩa bên ngoài này đâu. Diệp Thiền hâm xuống xe, nhẹ giọng chào tạm biệt Mạnh Ngôn. Diệp Thư Quốc cũng đi tới, hôm nay cảm ơn cậu Mạnh đã đưa chúng tôi về, lát nữa trời tối rồi, đi đường cẩn thận nhé. Yên tâm đi, Tiểu Triệu thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay với hai người họ tạm biệt các đồng chí Diệp lúc về tôi nhất định sẽ nhớ cẩn thận nhìn đường. Nhìn Tiểu Triệu cố thò dài cổ nói, Diệp Thiền hâm bật cười, Tiểu Triệu cũng ngượng ngùng xoa đầu. Đợi đến khi Mạnh Ngôn lên xe thì mới lái xe ra khỏi ngõ, Mạnh Ngôn nhìn vào kính chiếu hậu rồi đột nhiên lên tiếng Tiểu Triệu, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi anh Mạnh em đi theo anh được một năm rồi, một năm nay em thực sự trưởng thành hơn nhiều. Còn nhớ lời tôi dặn lúc cậu mới đến không? Nhớ chứ, anh bảo em điềm tĩnh hơn, nói ít đi. Khụ khụ, liên trường, hôm nay em có nói nhiều quá không? Mạnh ngôn thu hồi ánh mắt nhắm mắt dưỡng thần. Từ cậu nghĩ đi, cửa lớn đóng lại, Diệp Thiền Hâm lập tức thở vào nhẹ nhõm, sau đó lập tức ném tập hồ sơ trên tay vào tay Diệp Thư Quốc Anh, làm ơn giúp em một việc anh có thể đưa giúp em tập hồ sơ này đến phòng thanh niên trí thức không? Diệp thư quốc sừng sốt thôi chết rồi, phòng thanh niên trí thức cũng chẳng xa em đạp xe 10 phút là đến, anh đã xin nghỉ mấy ngày rồi, mai em tự đến đi. Anh, anh giúp em với, em thật sự không muốn đi, chỉ cần anh giúp em giao thì em có thể thay anh làm bữa sáng 3 ngày. Cút đi, em nấu ăn còn suýt làm nổ bếp, anh còn tiếc gạo lắm. Diệp thư quốc dừng lại một chút, suy ngẫm rồi hiểu ra. Khoan đã thả nấu ăn còn hơn đi phòng thanh niên trí thức, hâm hâm, em có chuyện gì giấu anh không? Người ngoài đều hâm mộ Diệp thiền hâm mạnh tốt có gia thế sung túc có bà nội thương yêu nâng niu trên có anh chị che chở cho dù xuống nông thôn thì nhà họ Diệp 3 bữa nhỏ 5 bữa to mang đồ ăn thức uống đến chưa từng phải chịu khổ. chương 38, nhưng những người nhà họ Diệp đều thương xót cô em gái mình mạnh khổ lúc mẹ lục nhuận lan mang thai cha diệp khánh an đã tìm được một người phụ nữ khác bên ngoài lục nhuận lan tính tình cứng cỏi sinh diệp thiền hâm được một tuần ngay cả ở cữ cũng không ở nhà họ diệp kéo diệp khánh an đi ly hôn rồi quay về nhà mẹ đẻ ở bắc kinh không biết có phải vì tức giận mà giận lây hay không trước khi đi lục nhuận lan thậm chí còn không nhìn diệp thiền hâm lấy một cái đứa trẻ sơ sinh trong tã lót bị cha mẹ bỏ lại cuối cùng là bà nội diệp biết tin đưa diệp thiền hâm về nhà lúc đó bà nội đau lòng đến mức khóc suốt một ngày Từ đó trở đi, Diệp Thiền Hâm chính là viên ngọc quý trong mắt bà nội, được ăn mặc những thứ tốt nhất những năm đầu còn thuê người giúp việc đến nhà chăm sóc riêng. Diệp Thiền Hâm được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, ngoan ngoãn hiểu chuyện thông minh lanh lợi, có chút kiêu căng nhưng không tùy ý làm bừa, chỉ có một điểm cô không biết nấu ăn. Diệp Thư Quốc nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Diệp Thiền Hâm nhìn không chung, dáng vẻ không tự nhiên, chỉ là lời chạy thôi, hơn nữa bữa sáng cũng đâu phải nhất định phải làm em đến phố mua đậu nành cho mọi người không được sao. Vậy thì anh không giúp nữa. Diệp Thư Quốc gia vẻ muốn đi. Diệp Thiền Hâm suy nghĩ một lúc bước lên cản hắn lại còn không phải do bà nội muốn mai mối cho em, lần trước vô tình nghe mọi người nhắc đến người nào tên Mạnh Siêu ở phòng thanh niên trí thức cho nên mới không muốn đi. Em còn chưa gặp mặt người ta thì đã biết mình không thích rồi sao? Dù sao cũng là người nhà họ Mạnh, cháu trai của Mạnh tư lệnh chắc không quá tệ hơn nữa. Diệp Thư Quốc dừng lại một chút giữa hai đầu lông mày lộ ra vẻ lo lắng, cha chúng ta. Diệp Khánh An vẫn luôn nhắm vào tiền bồi thường, nghe nói ông ta đã liên lạc với cục nhân sự, muốn không thông qua bà nội mà trực tiếp chuyển tiền bồi thường vào tay ông ta, nếu có nhà họ Mạnh ông ta cũng phải thề kiêng rè đôi chút. Nhưng hâm hâm, em đừng nghĩ nhiều, bà nội và anh không có ý định lấy em ra làm giao dịch chỉ là nghĩ rằng sau này nếu xảy ra xung đột với Diệp Khánh An thì em là con gái, có nhà họ mạnh thì cũng có thể che chở cho em phần nào. Diệp Thiền hâm im lặng nghe xong nhưng trong ánh mắt Diệp Thư Quốc cô lắc đầu, anh ơi, chính vì anh ta là người nhà họ mạnh nên em mới không muốn gặp nhà mình những năm trước suýt nữa bị phán là tư bản, nhà họ mạnh của họ thì toàn là quân nhân hoặc công chức, em gà vào đó nhất định sẽ bị người ta coi thường. Diệp Thư Quốc nghe lý do này thì bật cười, nhà mình đã gỡ bỏ được cái mũ đó rồi, không cần lo lắng chuyện đó, hơn nữa còn có anh ở đây, sợ gì chứ? chương 39, sợ đến lúc đó anh còn lo không xùy gia đình mình. Diệp Thiền hâm thở dài trong lòng nhưng trên mặt lại tỏ ra khó chịu, Hất tay Diệp Thư Quốc ra, dù sao em cũng không muốn gặp người nhà họ mạnh, em cũng không muốn kết hôn, muốn ở cùng bà nội thêm mấy năm nữa, anh mới vừa nói ở đây có anh, vậy thì anh cả bảo vệ em là đủ rồi, không cần người ngoài. Anh cả em đã nói lý do với anh rồi, ngày mai anh nhất định phải giúp em gửi hồ sơ, em vào nhà ăn cơm trước đây. Diệp Thiền Hâm nói xong thì chuồn đi, Diệp Thư Quốc bất lực cười cười cũng đi theo, không đồng ý thì không đồng ý thôi, biết đâu em gái có duyên phận của riêng mình. Bọn họ về đúng lúc bữa tối mới được làm xong một nửa, Diệp Thiền Hâm vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Trên ghế sofa trong phòng, Hồ Tuấn Khanh đang ngồi xem báo, Diệp Thiền Hâm liếc nhìn rồi quay đầu vào bếp. Thơm quá! Diệp Thiền Hâm chạy đến cửa bếp hít hà, hôm nay ngửi là biết ngay là đồ sao của chị dâu mới thơm như vậy, còn có món tiết canh của chị hai nữa, đứng xa xa ngửi thôi mà đã thèm chảy nước miếng rồi. Lưu Trần cười cười, nhét khúc dưa chuột vừa rửa sạch trong tay vào miệng Diệp Thiền Hâm, có mỗi cái miệng em là ngọt thôi. Diệp Minh Ngọc gật đầu đồng tình, đúng vậy, từ nhỏ cái miệng của nó đã giỏi nhất. Em nói thật mà, Diệp Thiền Hâm cắn một miếng dưa chuột mà cảm thán, đồ sao của chị dâu chính là thơm hơn của anh cả. Diệp Minh Ngọc được rồi, mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, rồi gọi anh cả ra bê đồ ăn. Nghe vậy, động tác trên tay Lưu Trân khựng lại có chút không vui mà cục miệng xuống. Diệp Thiền hâm ăn xong miếng dưa chuột cuối cùng, vừa rửa tay vừa giả vừa vô tình nhìn vào gian nhà giữa anh cả theo em chạy cả ngày, giờ mới đi rửa tay, anh rể chưa đến à. Đến rồi, Lưu Trân đáp đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách xem báo, lúc nãy chắc hâm hâm không để ý. Diệp Thiền Hâm, vậy sao không gọi anh rể đến giúp lần trước gặp anh rể, bụng anh ấy to hơn 2 năm trước 3 vòng, trông như sắp sinh con vậy, tập thể dục nhiều một chút cũng tốt cho sức khỏe. Xùi, Diệp Minh Ngọc đi đến, vỗ vỗ đầu Diệp Thiền Hâm, lời này nói ở đây là được rồi, đừng để Hồ Tuấn Khanh nghe thấy, anh ấy không thích người khác nói mình béo, hơn nữa anh ấy là bác sĩ nha khoa công việc hàng ngày rất vất vả, để chị B là được. Nhìn Diệp Minh Ngọc Bê từng đĩa thức ăn ra, Lưu Trần lập tức trợn mắt mệt mỏi thế sao lại có thể khiến mình béo bụng như vậy chứ? Nhìn anh trai cô làm việc ở nhà hàng quốc doanh mà cũng không ăn nhiều như vậy, về nhà còn quét dọn vệ sinh, nấu cơm, anh trai cô tốt hơn. Diệp Thiền Hâm bất lực nhướng mày nhưng thông minh không tiếp lời này. Đợi đủ món ăn rồi ăn cơm, Hồ Tuấn Khanh mới buông tờ báo xuống, ngồi vào bàn ăn, hắn ta chào Diệp Thiền Hâm một tiếng đơn giản, không đợi bà nội Diệp đến, liền cầm đũa chuẩn bị gắp thức ăn. Trường 40, khủ khủ, Diệp Minh Ngọc vội vàng kéo tay Hồ Tuấn Khanh ra. Hồ Tuấn Khanh cao mày, khó chịu buông đũa xuống, nói nhỏ chỉ có gia đình cô là quy củ, ở nhà mẹ tôi chưa bao giờ bắt anh phải đợi bà. Bà nội đã lớn tuổi rồi, bà lớn lên trong thời đại như vậy, anh hãy nhường nhịn bà một chút. Diệp Minh Ngọc nhỏ giọng an ủi Hồ Tuấn Khanh, nhưng dù giọng nói có nhỏ đến mấy thì những người cùng ăn trên một bàn cũng đều có thể nghe thấy. Lưu Trần cong môi cười một cách khó hiểu, Diệp thư quốc có, có chút tức giận nhưng vì nể mặt Diệp Minh Ngọc nên cũng không nói gì. Dầm, nhất thanh chén trà trong tay Diệp Thiền Hâm đột nhiên bị hất tung ra, may mà cô kịp thời đỡ lấy nên không bị đổ hết ra ngoài. Sao lại bất cẩn thế? Lưu Trần ngồi bên cạnh vội vàng lấy rẻ lau nước. Diệp Thiền hâm lấy khăn tay cũng lau hai lần, chạy cả buổi chiều, đói đến tay run mới không cầm chắc vốn định không đợi bà nội ăn trước nhưng em nghĩ con người không thể như con vật thấy đồ ăn thì mặc kệ mọi thứ nhét vào bụng chẳng có phép tắc gì cả cho nên nghĩ là cứ uống tạm một ngụm trà trước đã. Phụt, lời này đúng là nói Hồ Tuấn Khanh giống như con vật lưu chân không nhịn được bật cười, ha ha ha. Minh Ngọc nói đúng lắm, hâm hâm đúng là biết ăn nói, ví von hay thật. Diệp Thư Quốc cũng bật cười, chỉ là cố nhịn để không cười thành tiếng. Thấy sắc mặt Hồ Tuấn Khanh thay đổi, Diệp Thư Quốc vội vàng bước tới đỡ Tống Phượng Chi vừa mới bước vào cửa, bà nội hôm nay cả nhà tụ họp sao giờ này bà mới đến vậy. Bà mừng vì công việc của Hâm Hâm đã ổn định đi chọn một bình rượu phần của ông nội cháu mang tới. Tống Phượng Chi ngồi xuống, đánh giá sắc mặt của những người khác trên bàn ăn. Hơn nữa, Minh Ngọc đi công tác ba tháng, hai vợ chồng nó cũng đã lâu không đến đây, hiếm hoi tụ họp thì uống mừng một chút. Hồ Tuấn Khanh thích uống rượu, đặc biệt là khi thấy loại rượu phần có số 5 chất lượng tốt này, hắn ta quên hết những điều không vui vừa rồi, chủ động đứng dậy rót rượu cho mọi người. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, Diệp Minh Ngọc giúp dọn dẹp bàn ăn xong mới cùng Hồ Tuấn Khanh rời đi. Cửa lớn vừa đóng lại, khóe miệng Hồ Tuấn Khanh đã cục xuống, liếc Diệp Minh Ngọc biết nhà cô trước đây rất lợi hại nhưng bây giờ là thời đại mới, sau này còn giữ nhiều phép tắc như vậy, tôi sẽ không đến nữa. Hồ Tuấn Khanh là con trai một ở nhà được hưởng đãi ngộ như thái tử cho nên mỗi lần đi theo Diệp Minh Ngọc về nhà mẹ đẻ, hễ gặp phải chuyện gì không vừa ý là lại lầu bà lầu bầu không ngớt. Diệp Minh Ngọc bĩu môi chỉ là để cho anh lúc ăn cơm chờ bà nội một chút thôi mà. Đây có coi là phép tắc gì không chỉ là phép lịch sự và sự tôn trọng cơ bản thôi. Nhà tôi thì đói là ăn thôi, đợi chờ cái gì, hơn nữa bình thường đều là mẹ tôi đợi tôi, còn cái rượu kia nữa, nhiều người như vậy mà chỉ lấy ra có một bình, nhà các người không phải đại gia sao uống rượu còn keo kiệt thế. chương 41, rượu rượu rượu, lại là rượu, trước đây Diệp Minh Ngọc đều giả vờ không nghe thấy nhưng lần này cũng có hơi thức giận. Anh còn có mặt mũi nói nữa chứ, một bình rượu đó chính anh đã uống mất một nửa rồi, anh cũng không nhìn xem bụng anh đã thành ra thế nào rồi kìa, người không biết còn tưởng là có đứa trẻ trong bụng ấy. Hồ Tuấn Khanh lộ ra một tia chế diễu, dừng lại đánh giá Diệp Minh Ngọc, cô có bản lĩnh thì nhét vào bụng một đứa trẻ thật đi, tôi đảm bảo tuyệt đối không uống một giọt rượu nào. Diệp Minh Ngọc đột nhiên im lặng, Hồ Tuấn Khanh là con một từ khi kết hôn năm kia, nhà chồng liên tục thúc giục sinh con nhưng mãi vẫn không có. Diệp Minh Ngọc nuốt xuống nỗi chua sót trong lòng, nhàn nhạt, nhạt nói, đi thôi, về nhà, sau này anh cứ uống tùy ý tôi không quản nữa. Cô muốn quản cũng không quản được đâu, đến cả mẹ tôi cũng phải nghe lời tôi. Hồ Tuấn Khanh hừ lạnh một tiếng, lên xe đi trước. Diệp Minh Ngọc thở dài, một lúc sau mới đổi theo. Diệp Thư Quốc cuối cùng cũng đích thân đi gửi hồ sơ cho Diệp Thiền Hâm, sau khi nộp hồ sơ chiều nay Diệp Thiển Hâm đã có thể đến nhà máy dệt len báo danh. Đi làm phải ra dáng đi làm, Diệp Thiền Hâm cười chiếc áo len chẽn mà mình vẫn thích mặc hàng ngày, tìm một chiếc áo khoác bò gọn gàng, màu xanh lam tôn lên làn da trắng mịn của cô, vừa bước vào xưởng đã thu hút hơn nửa ánh nhìn của mọi người. Cô ấy là thanh niên trí thức chuyên ngành Diệp Thiền Hâm nhỉ trời, trông sinh thế quần áo cô ấy mặc cả giám đốc xưởng chúng ta cũng không đủ khả năng mặc gia đình cô ấy giàu như vậy sao còn đến làm ở đây làm gì nhỉ. Các anh biết gì chứ, người giàu đi làm chỉ để giết thời gian thôi, nếu không thì cuộc sống cũng chán lắm. Người giàu cái gì chứ, nghe nói số tiền bồi thường của gia đình cô ấy đến bây giờ vẫn chưa được giải ngân, ở trong một thứ hợp viện cũ nát cuộc sống cũng chẳng sung sướng gì. Cuộc sống không sung sướng thì làm sao có thể mặc quần áo đẹp như vậy. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, gia đình địa chủ vẫn còn của cải có thể là do cô ấy mua từ trước mà để lại. Trong tiếng bàn tán xì xào, Diệp Thiển Hâm đã đi đến cầu thang ở tầng 1 của xưởng. Thưa đồng chí tôi là người mới đến, tôi tên là Diệp Thiển Hâm, xin hỏi phòng nhân sự ở hướng nào? Diệp Thiển Hâm nói chuyện nhẹ nhàng, còn mang theo nụ cười lịch sự, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu, vừa hỏi xong, lập tức có người đến giúp chỉ đường ngay. Xin chào, tôi tên là Quách Điểm Điểm, nghe nói cô được phân về khoa thiết kế của chúng tôi, phòng nhân sự ở trên tầng 2 tôi dẫn cô lên nhé. Một cô gái mặt tròn chừng 20 tuổi chen từ trong đám đông ra chủ động nói. Tôi tên là Diệp Thiền Hâm, tốt quá cảm ơn cô. Vừa cảm ơn, Diệp Thiền Hâm vừa quan sát môi trường bên trong nhà máy dệt len. chương 42, nhà máy dệt len trực thuộc xưởng May Quốc Doanh. Đây chỉ là một trong số các chi nhánh của thành phố nhưng vì hiện nay máy móc vẫn chưa phổ biến, hầu như hoàn toàn dựa vào sức người nên nơi đây rất rộng rãi có gần 1.000 công nhân. Ở đây chúng ta vào cửa là đến cầu thang, vừa nãy cô không đi vào bên trong, có rất nhiều người. Quách Điểm Điểm giới thiệu với cô, đi vào bên trong tầng 1 là xưởng làm việc, tầng 2 ngoại trừ một dãy văn phòng ở cầu thang phía đông, còn lại cũng là xưởng làm việc, văn phòng khoa thiết kế của chúng ta ở ngoài cùng, tuy rằng nhiều người ra vào nhưng không cần đi xa như vậy. Diệp Thiền Hâm cúi đầu nhìn xuống xưởng dưới lầu, không thấy được tận cùng, không khỏi gật đầu, đúng là như vậy. Đến rồi, ai đến? Vừa mới đi lên, cửa sổ văn phòng ở sát cầu thang đã bị người bên trong mở ra, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi nhưng người nhìn ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thiền Hâm, không ngại đánh giá cô từ trên xuống dưới. Ừ. đây là người mới đến đúng không, cô tên gì, bao nhiêu tuổi? Diệp Thiền Hâm không nói gì, quách điểm điểm vội vàng giành nói, cô ấy tên là Diệp Thiền Hâm, tổ trưởng ngô, cô quên rằng chúng ta đã xem hồ sơ của cô ấy rồi, bằng tuổi tôi cũng là thanh niên trí thức chuyển ngành. Nói xong, Quách điểm điểm lại giới thiệu, đây là trưởng phòng Ngô Thúy Bình của khoa thiết kế chúng ta, là người đã làm việc lâu năm ở nhà máy, có kinh nghiệm làm việc phong phú nhất. Diệp Thiền hâm chào hỏi nhàn nhạt chào tổ trưởng Ngô. Ừm, cô đi báo danh trước đi, lát nữa đến tôi sẽ sắp xếp công việc cho cô. Nói xong, Ngô Thúy Bình bịch, một tiếng đóng sầm cửa sổ. Quách điểm Điềm thở dài, nhỏ giọng, cô đừng giận, năm ngoái khi tôi mới đến tổ trưởng ngô cũng thái độ vậy, chị ta luôn cho rằng người trẻ chẳng hiểu biết gì, đến đây chỉ để chơi thôi nên không thích nói chuyện với chúng ta, cô hãy cô nhẫn nhịn, ngàn vạn lần đừng nổi giận, dù sao cũng là cấp trên của chúng ta. Diệp Thiền Hâm nhún vai tôi không giận, Quách điểm điểm sừng sốt cười gượng gạo thế thì cô tốt tính quá. Tốt tính ư, Diệp Thiền Hâm nghĩ, hình như đúng là cô không dễ nổi giận nhưng phải có điều kiện tiên quyết là người khác không chọc vào mình. Ngô Thúy Bình đúng là kiêu ngạo và vô lễ nhưng cũng không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận hơn nữa cái cửa sổ đó nhìn cũng không được tốt lắm, có lẽ Ngô Thúy Bình không cố ý đóng lớn tiếng. Nhưng Quách Điềm Điềm này hình như rất muốn mình đối đầu với Ngô Thúy Bình. Quách Điềm Điềm lại nói, phía trước là phòng của sưởng trưởng, giám đốc phòng nhân sự cũng ở đó, cô đi báo danh đi tôi ở ngoài đợi cô. Cảm ơn nhưng không cần đâu, cô đi làm việc trước đi, lát nữa tôi tự vào. Ủa, được rồi. Diệp Thiền Hâm lịch sự gật đầu, đợi quách điểm điểm vào phòng rồi cô mới đi báo danh, sau đó tự về phòng khoa thiết kế. chương 43, tính cả Diệp Thiền Hâm thì phòng thiết kế chỉ có 4 người, sau khi mấy người đồng nghiệp giới thiệu sơ qua cả buổi chiều Diệp Thiền Hâm đều dành để làm quen với quy trình công việc của mình. Diệp Thiền Hâm chủ yếu phụ trách sắp xếp lại số liệu thống kê các mẫu thiết kế quần áo Ngô Thúy Bình là người sáng tạo ra các mẫu thiết kế trang phục quách điểm điểm là trợ lý của cô ta Còn một đồng nghiệp nam là trịnh ái quốc thì nhàn nhất chỉ phụ trách lập danh sách đơn đặt hàng của khách hàng Cô từng học vẽ chưa? Ngô Thúy Bình đi đến bàn Diệp Thiền Hâm, đột nhiên hỏi Diệp Thiền Hâm gật đầu tôi đã học quốc họa nhiều năm Quốc họa là loại vẽ bằng bút lông ấy hả? Tôi không hiểu lắm Ngô Thúy Bình nhíu mày, dùng những ngón tay nhuống chỉ sám xoa xoa, thế cô có biết cách xử lý các đường nét cứng tô bóng không? Biết, Diệp Thiền hâm nhìn trái nhìn phải, rút một tờ giấy A4 trắng, cầm bút chỉ bên cạnh vẽ một hình tròn, sau đó xác định vị trí có ánh sáng tiện tay tô bóng, ngay lập tức tạo nên độ nổi khối cho bức tranh vốn phẳng. Vẻ mặt nghiêm nghị của Ngô Thúy Bình thả lỏng, không tệ, xem ra có nền tảng. Hai người kia cũng tiến lại gần, trịnh ái quốc tôi chưa thấy tổ trưởng ngô khen ai cả, đồng chí Diệp sau này cô chắc chắn sẽ giỏi hơn cả Quách Điềm Điềm và tôi. Quách Điềm Điềm cười có vẻ không tự nhiên, thiền hâm, không phải quốc họa đều phải dùng mực để tô sao. Diệp thiền hâm, những thứ mà cô nói là tranh theo phong cách tự do nhưng với những nét vẽ phát họa đơn giản như thế này cũng được coi là công phu cơ bản, không có gì khó cả. Quách Điềm Điềm cầm tờ giấy bỏ vào túi, xem đi xem lại, không hiểu ý của cô lắm nhưng tôi cảm thấy quốc họa đều là mấy thứ đồ cũ kỹ của người già thôi, hơn nữa cũng không liên quan đến công việc của cô, cô chỉ cần biết vẽ đường nét và biết sao chép bản vẽ là được rồi, cô yên tâm, mặc dù tổ trưởng Ngô bận rộn nhưng nếu cô có vấn đề gì thì có thể đến hỏi tôi, tôi cũng coi như có kinh nghiệm. Lời cô vừa dứt, Diệp Thiền Hâm liền bật cười, Điềm Điềm nhiệt tình thật nhưng suy nghĩ vẫn hơi cổ hủ. Quách Điểm Điểm dừng lại, nụ cười trên mặt không hề giảm cổ hủ. Tôi chỉ nói là tranh quốc họa của cô là thứ đồ cũ của thời đại cũ mà thôi, chứ không có nghĩa là suy nghĩ của tôi là cổ hủ. Diệp Thiền Hâm, chủ tịch của chúng ta đã nói, những thứ thuộc về thời đại cũ, phải có thái độ kế thừa có chọn lọc đối với nền văn hóa truyền thống như quốc họa, những điểm hay nên được kế thừa và phát huy, nếu không thì tại sao trong Cố cô cung lại có nhiều bức tranh cổ như vậy, việc cô một mực phản đối mới thực sự là cổ hủ. Ngô Thúy Bình gật đầu khen ngợi, đồng chí Diệp Thiền Hâm nói rất đúng, thiết kế trang phục vốn dĩ là một trong những loại hình mỹ học, họa cổ điển thậm chí còn có lợi hơn cho việc thiết kế, chúng ta đều phải học hỏi lẫn nhau. chương 44, Trịnh Ái Quốc cũng khiêm tốn nói, phải biển học vô bờ, mặc dù tôi và Quách Điểm Điểm vẫn chưa thi đầu cấp 3 nhưng chúng tôi vẫn luôn học tập, bây giờ xem ra chúng tôi mới là người cần được đồng chí Diệp Thiền Hâm chỉ bảo. Quay lại nhìn Quách Điềm Điềm, nụ cười trên khuôn mặt cô ta đã tắt ngúm cô ta quay người cúi đầu, không nói thêm gì. Ban đầu Ngô Thúy Bình nghĩ Diệp Thiền Hâm cũng như Quách Điềm Điềm, đều là những người không biết gì, được gia đình sắp xếp vào đây để làm biếng, vì vậy không có ấn tượng tốt gì với cô gái trẻ mới đến này, bây giờ thấy cô có năng lực thái độ của cô ta đã thay đổi nhiều. Ngô Thúy Bình, bây giờ nhà máy đang chịu trách nhiệm thiết kệ trang phục cho một nhóm nhảy của đoàn văn công, vì vũ đạo mới chỉ được định vào tháng trước nhưng chương trình múa trung thu tháng tới sẽ phải dùng đến, lãnh đạo rất coi trọng buổi biểu diễn lần này, vì vậy thời gian gấp rút mà nhiệm vụ lại nặng nề. Tôi không có thời gian để dẫn cô làm quen với công việc, cô cố gắng thích nghi cho nhanh nhé nhưng tôi thấy cô có năng lực, nếu cô cố gắng thì sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Diệp Thiền Hâm dừng lại một chút lại hỏi trang phục nhóm nhảy. Trước đây tôi từng theo ông nội tham gia chương trình múa ở quận, không phải chỉ cần làm theo mẫu trang phục của dân tộc địa phương là được sao? Hỏi đến vấn đề này, sắc mặt Ngô Thúy Bình trở nên nặng nề, lo lắng ngồi xuống. Ừ, vấn đề chính là chúng ta không hiểu rõ vũ điệu của Triều Tiên lắm, hơn nữa, phía trên yêu cầu phải có ý tưởng mới mẻ. Mặc dù nơi đây gần Bắc Kinh nhưng dân tộc Triều Tiên vẫn nghiêng về phía Đông Bắc nhiều hơn, bình thường cũng ít ai học nhiệm vụ đột ngột này thực sự khiến mọi người không kịp trở tay. Tôi đã ghi nhớ, khi về nhà sẽ nghiên cứu thêm sách xem có gì có ích không. Diệp Thiền Hâm nghiêm túc nói. Ngô Thúy Bình nghe xong chỉ khẽ ừ một tiếng, không để tâm, dù sao cô ta cũng đã nghe quách điểm điểm nói mấy lời xã giao này không ít lần. Buổi chiều trôi qua rất nhanh, đến giờ tan làm Diệp Thiền Hâm nhìn Ngô Thúy Bình đang cúi đầu bên cửa sổ để đọc sách vừa định không kiềm được hỏi xem cô ta có ý tưởng mới nào không thì đã bị quách điểm điểm kéo lại. Xuyệt đừng làm phiền tổ trưởng ngô, để chị ta tĩnh tâm suy nghĩ đi, chúng ta đi trước. Diệp Thiền Hâm bị quách điểm điểm kéo ra ngoài. Cô không biết đâu, bản thiết kế tổ trưởng ngô nộp lên đã bị trả về ba lần rồi, nếu không là màu đỏ trắng phối với nhau quá loè loẹt thì lại là kiểu thêu quá phức tạp không làm được nói chung là phiền phức lắm, chúng ta tốt nhất nên né tránh. Diệp Thiền Hâm nhíu mày tại sao phải né, dù sao chúng ta cũng là một phòng ban nên cùng nhau động não. Chắc chắn cô mới đi làm phải không? Quách điểm điểm nhìn Diệp Thiền Hâm bằng ánh mắt cảm thông sâu sắc dùng giọng điệu của người đi trước để dạy dỗ chuyện này mà làm tốt chính là công của lãnh đạo, làm không tốt thì là lỗi của chúng ta, có tinh thần trách nhiệm như vậy, sau này cô chỉ có thiệt thôi. chương 45, Diệp Thiền Hâm cười nhẹ tôi thấy tàu trưởng ngô tuy nghiêm khắc nhưng không giống như loại người chỉ biết nhận công, nếu không thì cũng không tự mình nghiên cứu lâu như vậy. Không nghe lời người già thì sẽ phải hối hận cô cứ tin tôi đi. Quách điểm điểm nói mãi mà vẫn không có ý định xuống lầu chỉ chờ đến khi cửa phòng làm việc của giám đốc nhà máy bên kia mở ra, mắt cô ta mới sáng lên. Cục trưởng phòng tổ chức vừa đi ra quách điểm điểm đã lập tức đi theo cục trưởng lưu, vất vả rồi, lát tôi định đến cửa hàng cung ứng mua đồ ăn, vừa tiện đường với anh tôi chờ anh cùng đi. Cục trưởng lưu mới 30 tuổi nhưng hai bên má vẫn đầy mụn, hắn vừa xoa cằm vừa nhỏ giọng nói gì đó với quách điểm điểm, quách điểm điểm lập tức bật cười. Diệp Thiền hâm không có hứng nhìn họ tình tứ quay người đi xuống lầu. Cứ bảo gọi một người mà sao mãi không thấy động tĩnh. Giám đốc Chu bằng mở cửa, vừa lúc nhìn thấy cục trưởng Lưu đang nói chuyện với Quách Điềm Điềm. Cục trưởng Lưu giật mình, vội vàng xin lỗi, tôi vừa ra đã gặp đồng chí Tiểu Quách, cô ấy vừa nói chuyện với tôi, tôi đã lơ đánh. Trong lòng Quách Điềm Điềm tức giận vì hắn đổ lỗi cho mình nhưng trên mặt không dám phản bác chỉ đành xin lỗi theo. Chu bằng lười so đo với họ, vậy anh còn không mau đi tìm người đã lâu như vậy, tiểu diệp chắc về gần đến nhà rồi. tiểu diệp quách điềm điềm tò mò lại ghen tị nhìn qua chỉ là không có ai giải thích với cô ta. giám đốc đẩy cửa về phòng làm việc còn cục trưởng lưu thì gật đầu vái chào rồi nhanh chóng chạy xuống lầu cuối cùng cũng chặn được diệp thiền hâm ở bên ngoài xưởng. đồng chí tiểu diệp vừa nãy suýt quên không nói với cô giám đốc có việc muốn tìm cô. cục trưởng lưu thờ hồn hển đến trước mặt diệp thiền hâm. Diệp Thiền Hâm có việc gì, nếu là chuyện công việc thì mai nói cũng được. Không phải, cục trưởng lưu lao mồ hôi, giải thích vừa rồi giám đốc nhận được một cuộc điện thoại, là từ văn phòng chính phủ gọi đến, nói là muốn khen thưởng cô. Lúc này Diệp Thiền Hâm mới nhớ ra, nhất định là thôn hướng Dương đã viết thư khen ngợi gửi lên chính quyền. Trở lại phòng giám đốc, giám đốc Chu chiều nay còn cúi đầu không thèm nhìn Diệp Thiền Hâm lấy một cái đã thay đổi thái độ, nhiệt tình tiến lại bắt tay với Diệp Thiền Hâm chu bằng vốn cho rằng ra cảnh diệp thiền hâm phức tạp còn có chút không tình nguyện để cô đến đây, giờ chính quyền lại đích thân gọi điện khen thưởng đến tận nhà máy, khiến chu bằng già mồm cũng cười tít mắt. Diệp thiền hâm này, cô đúng là dấu tài thật đấy, làm chuyện tốt lớn như vậy mà không nói với nhà máy một tiếng. Diệp thiền hâm cười nói, giám đốc chu dù sao tôi cũng mới đến nhà máy, không thể mở miệng tự khen mình, như vậy chẳng phải sẽ khiến ông chê cười sao. Nụ cười trên mặt Chu Bằng cứng đờ mất nửa giây, rồi lại cười nói chê cười gì chứ cô muốn học đồng chí lôi phong làm việc tốt không lưu lại tên tuổi à, bây giờ cô sắp nổi tiếng rồi đấy, tuần sau nhà báo đến phỏng vấn cô chuyện cô cứu người sẽ sớm được đăng báo thôi, đến lúc đó nhà máy dệt len thành nam của chúng ta cũng sẽ được nhờ cô mà nổi tiếng. chương 46, Chu Bằng nói rồi dừng lại một chút khụ khụ cô hiểu ý tôi không? Tuy rằng hôm nay cô mới đến báo danh nhưng dù sao cũng đã trở thành một phần tử trong nhà máy rồi cô hoàn toàn có thể dùng tư cách là công nhân của nhà máy để nhận khen thưởng của chính quyền cô. Hiểu không, vừa rồi Diệp Thiền Hâm đã đoán ra ý của Chu Bằng, giờ nói đến mức này, Diệp Thiền Hâm suy nghĩ một chút rồi cười nói tôi hiểu ý ông, ông yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với các đồng chí phóng viên về tấm gương đi đầu mẫu mực của ông, tàu muốn chạy tốt phải có đầu tàu kéo, ông nói có đúng không? Đúng chứ. Cuối năm nào họp các giám đốc nhà máy trong thành phố, các nhà máy khác đều có người tốt việc tốt. Tôi tự thấy mình làm giám đốc cũng khá chuẩn nhưng đáng tiếc lại không được khen thưởng đến tay mình. Khụ khụ khụ, Chu bằng kích động nói hơi nhiều, ông ta dừng lại một chút rồi hài lòng cười tâu tuét. Chuyện này, nhà máy chúng ta cũng sẽ nêu gương thưởng cho cô số tiền xứng đáng, có nhu cầu gì thì về nhà cứ suy nghĩ thật kỹ, nghĩ xong rồi nói với tôi. Công nhân trong xưởng làm việc tốt, điều đó chứng tỏ tư tưởng giáo dục của giám đốc rất đúng đắn, trong xưởng vẫn luôn thiếu một vị thư ký, Chu Bằng sớm đã muốn kiêm nhiệm để được hưởng thêm một suất lương rồi, nhân cơ hội diệp thiền hâm này, để mình có thể thể hiện trước mặt lãnh đạo nhiều hơn, đến cuối năm bình xét lên trước biết đâu có thể được. Nghĩ đến đây, Chu Bằng lại nói, ví dụ như điều cô đến bộ phận quản lý, hoặc là thường tiền, chỉ cần xưởng chúng ta có thể chi trả được thì đều dựa theo ý tôi, khủ khủ. Nhưng không được đưa ra yêu cầu quá đáng. Làm sao có thể chứ? Cô mang về vinh dự lớn như vậy cho nhà máy, đó là cô xứng đáng được nhận, cô cứ nghĩ kỹ đi. Diệp Thiền Hâm phối hợp từ chối vài câu rồi đồng ý, vì vậy Chu bằng lại khen Diệp Thiền Hâm một hồi về sự khiêm tốn và hiểu chuyện. Cũng coi như là may mắn, tuy nhiên em cũng thực sự giúp đỡ rất nhiều, anh nghĩ em có thể xin một phiếu xe đạp đi làm cũng tiện. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Diệp Thiền Hâm, Diệp Thư Quốc cố tình đến đón cô để hỏi thăm tình hình, nghe xong liền đưa ra chú ý cho cô. Diệp Thiền Hâm lại đang cân nhắc một chuyện khác, em còn chưa nói cụ thể là muốn cái gì nhưng có lẽ sẽ là nhận được chút tiền thưởng để động viên thôi, em cũng thấy hơi bất ngờ còn tưởng rằng bên chính quyền nhiều nhất cũng chỉ phát cho một tấm giấy khen mà thôi. Dù sao thì cô cũng chỉ cung cấp bản vẽ, giúp đỡ công tác cứu hộ nhưng cuối cùng Lưu Toàn An đã đến kịp nhiều nhất thì cô cũng chỉ được coi là quần chúng nhiệt tình, sao tự dưng lại muốn khen thưởng cho cô còn rầm rộ đến mức phải đăng báo. Kính cong Một tiếng, Diệp Thư Quốc đột nhiên dừng xe đạp lại ở ngoài ngõ, Lưu Trân nghe thấy tiếng động mở cửa sách hai xô nước đi ra. chương 47, Hâm Hâm, em về nhà trước đi, bọn anh đi lấy xô nước sạch về nấu cơm. Suy nghĩa của Diệp Thiền Hâm quay trở lại với hiện tại, anh, người bên văn phòng phường vẫn chưa nói khi nào thì nhà mình thông nước máy sao. Hai năm trước bà nội Diệp chỉ có thể đưa mấy đứa trẻ đi ở nhà cho thuê do chính phủ phân phối, vừa chật trội ẩm thấp, vừa đông người, bây giờ nhà cũ đã được trả lại nhưng vẫn chưa có thời gian để trang bị các tiện nghi khác. Các hộ gia đình xung quanh nhà họ đều đã được lắp đặt hệ thống nước máy, một số còn được dùng bếp gan nhưng nhà họ vẫn chưa được lắp nước máy, bình thường thì có thể dùng nước giếng ở phía sau nhà để rửa mặt nhưng cái giếng đó không đủ sâu, mấy năm nay đã chẳng còn nước sạch thứ họ bỏ vào miệng để ăn uống thì buộc phải ra ngoài lấy nước máy. Lưu Trân thở dài, vẫn chưa đâu, bên văn phòng phường cứ nói là tháng này tháng sau thoáng cái mà sắp đến Tết vẫn chưa được lắc. Diệp Thư Quốc lại cười rồi dơ khuỷu tay lên, nhìn bắp tay này của anh xem nào, sách nước nhẹ như không còn có thể tập thể dục luôn. Diệp Thiền Hâm cũng cười, đẩy xe đạp của Diệp Thư Quốc đi thôi, em đi cùng anh, mình để lên xe trở về nhà. Con nhóc này có sức lực gì đâu chứ, giữ sức mà đi đập mấy cục đá màu của em đi. Vừa nói, Diệp Thư Quốc vừa quay đầu định đi, Diệp Thiền Hâm biết anh trai đang thương mình nên đã đầy xe đuổi theo, nói là đi cùng là đi cùng, anh chỉ cần ngồi sau đỡ cho em thôi là được rồi, hơn nữa em cảm thấy chắc chắn là chưa đến tháng 10 sẽ lắp được nước máy. Diệp Thư Quốc không lay chuyển được Diệp Thiền Hâm, đành mặc cho cô theo mình. Tại sao? Lưu Trân ngạc nhiên nhìn Diệp Thiền Hâm. Diệp Thư Quốc hất cầm chỉ ý là công lao của Diệp Thiền Hâm, đắc ý giải thích với Lưu Trân, đợi tuần sau đưa tin khen thưởng của em gái anh lên báo thì chắc chắn chỉ một ngày sau, văn phòng phường sẽ lắp đặt cho nhà mình, một số nhân viên của họ chỉ biết định nọt người khác lần này nhất định sẽ cho chúng ta một món đồ cứng. Vừa nói, Diệp Thư Quốc vừa giải thích cho cô ấy về chuyện ở nhà máy, Lưu Trân nghe xong cũng mừng lắm. Không những giải quyết được vấn đề nước máy mà cái mũ tư sản đội trên đầu nhà họ Diệp mấy năm nay cũng chẳng còn ai dám nhắc tới nữa. Nhìn hai người vui vẻ, Diệp Thiền Hâm lại càng muốn biết tình hình trên ngọn núi phía sau thôn hướng Dương. Anh em đến đại lý điện thoại gọi một cuộc hai người đi trước đi. Lưu Trân nhìn bóng dáng chạy xa của Diệp Thiền Hâm, nhách miệng, vừa nói là giúp đỡ, lại chạy đi đâu mất rồi. Diệp Thư quốc hừ một tiếng, sắc mặt nhạt đi, có thể mượn mặt mũi của Hâm Hâm lắp được nước máy là tốt lắm rồi, hơn nữa con nhóc đó có bao nhiêu sức lực chứ. Anh vội gì chứ, em không có ý gì khác, một nhà với nhau em có thể tính toán chuyện này sao, chỉ là lẩm bẩm vài câu thôi." Lưu Chân lẩm bẩm, "Vẫn là anh vô dụng, nếu anh có bản lĩnh thì cần gì phải mượn mặt mũi của Hâm Hâm chứ? Anh kiếm nhiều tiền một chút chúng ta đều chuyển đến nhà lầu, nhìn chị cả nhà anh kia chồng chị ấy chỉ là một bác sĩ nha khoa mà đã chuyển đến nhà chung cư trong thành phố rồi." Chương 48 Sống tốt cuộc sống của mình thôi, ngày nào cũng chỉ biết đi so sánh với người khác, nếu vui thế thì em hãy đi lấy Hồ Tuấn Khanh đi. Diệp Thư Quốc chừng mắt nhìn cô ấy, bắt đầu đổ nước vào thùng. lưu Trần trợn mắt thôi vậy, bụng to như thể nhét cả na cha vào trong rồi, lại còn lười chết đi sống lại. Nghĩ đi nghĩ lại, lưu Trần vẫn thấy chồng mình là tốt nhất nghĩ đến việc sắp được dùng nước máy, cô ấy lại vui vẻ theo Diệp Thư Quốc chờ nước về nhà. Cơn mưa chiều hôm qua kéo dài đến nửa đêm, hôm nay trời lại hưởng nắng, trong khu gia đình giáo viên của trường trung học số 2 thành phố toàn bộ chăn màn được bày ra ngoài để phơi. Lữ Mộng Nga cầm chổi lông gà đi ra, đập vào chăn màn nhà mình đang phơi, phơi cả ngày tối đến vẫn thấy có mùi. Một cậu bé gầy gò khoảng 4 năm tuổi lẽo đẽo theo sau Lữ Mộng Nga, ré lên rồi nhảy bổ lên chăn màn, cười ha ha rồi lại nhảy lên, ôi, vui quá con muốn nhảy thêm lần nữa. Diệp Thư Lương Lữ Mộng Nga giận dữ sách cậu bé lên, hét về phía ngôi nhà sau lưng, "Diệp Khánh An, anh có thể đừng một hai tan tầm về là nghịch mấy cục đá vỡ đó không? Qua đây dỗ con anh đi." Lữ Mộng Nga hét ầm lên, lúc này Diệp Khánh An mới thảnh thơi đi ra, ông ta ôm con trai vào lòng, "Thư Lương ngoan vào nhà tìm chị chơi, đừng phá mẹ." Diệp Thư Lương lẻ lưỡi với Lữ Mộng Nga, lại đá chân không chịu, "Không, không, không, con muốn chơi, trong nhà bé tí, không có chỗ nhảy, a a a, con muốn chơi, muốn chơi." Lữ Mộng Nga bị cậu ta chọc cho càng thêm bực mình, Diệp Thư Lương. Còn có thôi không, nếu không vào nhà thì xem tôi dùng chổi lông gà đánh vào mông cháu. À a à, cứu mạng bố cứu con. Diệp Thư Lương vừa hét vừa trốn ra sau lưng Diệp Khánh An, đáng tiếp tay Lữ Mộng Nga nhanh hơn, đã đập vào cậu ta. Hai người là vợ chồng nửa đường, lại sinh con muộn, làm sao có thể thật sự đánh con đau nhưng chỉ một cái vỗ nhẹ của Lữ Mộng Nga, Diệp Thư Lương đã khóc như trời sập. Hù hù hù cứu mạng, cứu mạng, quán em mờ bồ tát Phật tổ ơi cứu con, đánh đuổi kẻ xấu. Một lúc sau tiếng cậu ta khóc khiến nửa khu nhà công chức đi ra. Diệp Khánh An thấy không đành lòng, một tay bế con trai vào nhà, lữ mộng Nga cũng thu quần áo trong ánh mắt của mọi người cúi đầu đi về nhà. Cô đánh nó làm gì, chúng ta đều là giáo viên, chẳng lẽ không hiểu rằng con cái cần phải dạy sao? Diệp Khánh An vừa chất vấn vợ vừa nhét vào miệng con trai nửa cái kẹo lạc. Lữ Mộng Nga khoanh tay, cười lạnh: "Vâng, sờ đồ cho tôi không biết dạy con, phải không? Không phải vì sinh con cho anh tôi đã nghỉ việc rồi sao? Hơn nữa chúng tôi theo anh ở cái nơi sập xệ này, còn Diệp thư Quốc với Diệp Thiền Hâm thì lại ở ngôi nhà lớn của mẹ anh, anh có còn chút lương tâm nào không?" Chương 49. Khu gia đình giáo viên trường trung học số 2 có gần 40 hộ dân, trước kia nhà 50 60m vuông vẫn đủ cho hai vợ chồng ở, giờ thì nhà nào cũng có vài đứa con, những nhà có điều kiện đều đã chuyển đi rồi. Những nhà không có điều kiện thì đành như nhà Diệp Khánh An, tiếp tục chen chúc trong căn nhà nhỏ, sử dụng bếp chung, nhà vệ sinh chung, ngày thường phơi quần áo cũng không khô được. Diệp Khánh An thở dài, có chút bất lực, mấy năm trước khi họ ở nhà công cộng, cô còn bảo ở đây tốt lắm, nói với tôi rằng ở cùng tôi rất hạnh phúc, cô thay đổi nhanh quá vậy, chờ mặt nhanh như chờ bàn tay. Tôi chờ mặt nhanh như chờ bàn tay hả? Lữ Mộng Nga tức đến đỏ cả mắt, bây giờ có thể so sánh với mấy năm trước được sao? Anh không thèm muốn ngôi nhà lớn của họ à? À tôi hiểu rồi, anh thiên vị mẹ anh, thiên vị con của vợ trước năm đó tôi không tính toán chuyện anh là người đã có vợ, sau đó gả cho anh rồi lại sinh con cho anh, anh còn hơn tôi 8 tuổi, bây giờ anh lại đối xử với tôi như vậy, anh có thấy mình còn ra gì không? thấy vợ khóc Diệp Khánh An có chút không đành lòng, được rồi được rồi, đừng để hàng xóm cười cho cả nhà mình ở cùng nhau bình an hạnh phúc là quan trọng nhất còn những thứ khác đều là vật ngoài thân, ngôi nhà của họ đã mấy chục năm rồi còn không có nước máy, có gì mà thèm muốn. Lữ Mộng Nga lau nước mắt, liếc nhìn ông ta, bây giờ tôi thấy có được vật ngoài thân mới hạnh phúc tôi mặc kệ anh đi tìm mẹ anh xin tiền, nếu không thì đòi lại ngôi nhà chúng ta không ở cũng được bán đi cũng đổi được một căn nhà tốt hơn. Diệp Khánh An gãi mái tóc đã hơi bạc, tôi đã liên lạc trực tiếp với bên trên để xin rồi, cố gắng nhận trực tiếp nhưng mà... Lần trước xin tiền bù đắp của mẹ tôi, bà ấy tức đến mức đuổi tôi ra khỏi nhà, dù sao thì bà ấy cũng là mẹ đẻ của tôi, đến lúc đó tiền bù đắp này chúng ta cũng phải đưa một ít cho bà. Lữ Mộng Ngà khóc dữ dội hơn, sao có thể cho được? Từ lương sắp đi học rồi, Xuân Yến bên kia anh cho nó học quốc họa, học đến cuối cùng thì không được vào đoàn văn công, nó còn muốn ôn thi để vào học viện mỹ thuật, những thứ này đều cần tiền, cho dù có là mẹ ruột thì cũng phải xét đến tình hình thực tế, chúng ta có thể cho được bao nhiêu. Ai nói con không vào được, Diệp Xuân Yến vốn đang ở trong nhà giả vờ không nghe thấy thì đầy cứ bước ra tức giận ôm bảng vẽ trong lòng, tuần trước con lại gửi bài họa đến đoàn văn công rồi, lần này nhất định có thể vào. Bên cạnh Diệp Thư Lương đang ăn kẹo đột nhiên bẻ bẻ ngón tay, chị, không phải chị đã gửi 2 năm rồi sao, đây là lần thứ. Là thứ 8 rồi phải không? Hoa wow, hoa, wow, em đếm đúng rồi, em biết đếm rồi. chương 50, Diệp Xuân Yến, khụ khụ Diệp Khánh An xoa đầu con trai, ngoan, đừng nhắc đến chuyện buồn của chị con, cầm kẹo vào nhà đi. Diệp Xuân Yến suýt nữa thì nghẹn một hơi, chừng mắt nhìn Diệp Khánh An, bố, bố có thể có chút tự tin vào con được không, con học vẽ chính là do bố dạy. Lữ mộng Nga cười, cười nhạo nhìn Diệp Khánh An, trình độ của cha con đủ để làm một giáo viên mỹ thuật cấp 2, con nghĩ con có thể học được tài cán gì to tát. Theo mẹ thấy, con cũng đừng ôn thi vào học viện mỹ thuật nữa, đoàn văn công thì đừng hỏng, cứ ngoan ngoãn đợi bố con tìm mối cho, đưa chút tiền, xem có thể đưa con lên một trường đại học công nông binh hay không, đợi tốt nghiệp về thì cũng đi dạy như bố. Xanh hơn lá, thắng hơn màu tôi nghĩ đến con gái tôi. Diệp Khánh An đứng lên, động viên, Diệp Thiền Hâm có thể thi đỗ đại học, chỉ cần là con gái tôi thì đều có thiên phú này, nói gì thì nói, Xuân Yến nhà ta chắc chắn giỏi hơn con bé tôi thấy, mấy lần vừa rồi Xuân Yến không may thôi, những lần trước vào đoàn văn công đều bị người ta chiếm mất suất. Trong lòng Diệp Xuân Yến mới hơi thoải mái một chút, đúng vậy, con vẫn luôn theo bố học vẽ từ nhỏ, chắc chắn sẽ lợi hại hơn chị ta, chị Diệp Thiền Hâm có thể nhận được giấy báo nhập học, con cũng có thể, mẹ, mẹ cho con thi lại một năm nữa. Mẹ không hiểu mấy thứ vớ vẩn này, lữ mộng nga vỗ bản, mẹ chỉ biết rằng dù con muốn vào đoàn văn công hay muốn ôn thi thì đều cần tiền, cần tiền hiểu không? Nhà này không nuôi người ăn không ngồi rồi, nếu con không thi đỗ nữa thì ngoan ngoãn kiếm một chỗ làm đi, mẹ nghe nói Diệp Thiền Hâm đã về thành rồi, công việc nó tìm được còn ở nhà máy dệt len. Nhà máy dệt len, Diệp Xuân Yến bĩu môi, rất khinh thường nơi này. Cô ta luôn tự nhận mình là nghệ sĩ tương lai có thể trở thành họa sĩ nổi tiếng, bắt cô ta đến một phân xưởng toàn là mồ hôi dầu mỡ để làm dệt thì có khác gì giết cô ta không? Diệp Xuân Yến, mặc dù con biết chị Diệp Thiền Hâm rất khó khăn mới tìm được công việc này, chị ấy cũng rất vất vả, con hiểu cho chị ấy nhưng nếu là con thì dù không có việc làm con cũng sẽ không đi làm ở nhà máy dệt len, nơi đó sẽ giết chết năng khiếu nghệ thuật của con, con phải về phòng tiếp tục luyện tập, mọi người đừng cãi nhau nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng tới con. Diệp Khánh An liên tục gật đầu, đúng vậy, nghệ thuật không thể nào sinh ra ở nơi như vậy, được Yến Yến, con vào đi, bố và mẹ không làm phiền con nữa. Đợi Diệp Xuân Yến vào nhà cái tát của Lữ Mộng Nga đã lập tức giáng xuống chân Diệp Khánh An, anh chỉ biết chiều con gái thôi, đúng là chiều quá rồi, mau mau lấy tiền về cho nhà đi, biết chưa? Biết rồi, biết rồi. Diệp Khánh An trả lời qua loa, tiếp tục cúi đầu mịt cục đá nhỏ màu tím trên bàn, còn Diệp Thiền Hâm thì có vẻ chỉ là một đứa trẻ hàng xóm được ông ta lấy ra để so sánh với Diệp Xuân Yến mà thôi. Dù sao thì từ khi Diệp Thiền Hâm sinh ra đến giờ cũng chưa gặp Diệp Khánh An được mấy lần, trong mắt Diệp Khánh An, tình cha con chỉ tồn tại ở người con gái bảo bối Diệp Xuân Yến do chính tay ông ta chỉ bảo mà thôi. chương 51, Alo, xin hỏi có phải thôn hướng Dương không ạ? Tôi là Diệp Thiền Hâm, muốn hỏi thăm tình hình những đồng chí xuống hâm mò ở sau núi. Diệp Thiền Hâm gọi điện đến, bên kia im lặng nửa giây, sau đó mới có tiếng người ồn ào, một lúc sau mới có người nghe điện. Diệp thanh niên trí thức đó à, tôi là Thím Nhiêu đây, lúc đó chồng tôi cũng ở bên dưới, cô còn nhớ tôi không? Nhớ chứ Thím Nhiêu chú Nhiêu thế nào rồi à? Diệp Thiền Hâm vừa dứt lời, lại có một người khác giành lấy điện thoại, tôi là Lưu Toàn An, đồng chí Diệp cô đã giúp mọi người một việc lớn rồi. Không những cứu mạng mọi người mà còn cứu mạng tôi nữa, nếu không cuộc đời này của tôi coi như xong. Diệp Thiền hâm bật cười kỹ sư lưu anh khách sáo quá rồi, rốt cuộc là thế nào, mọi người vẫn ổn chứ? Vẫn ổn vẫn ổn, hôm nay đã phá nổ thành công một nửa, mọi người đều ổn cả. Hôm qua sau khi cô đi hai tiếng, đường ống rỗng đã thông, sau khi thông mới phát hiện tình hình bên dưới tệ hơn nhiều so với chúng ta dự đoán. Ban đầu tưởng không khí đủ dùng một ngày, ai ngờ bên trong cũng sạt lờ một phạm vi nhỏ oxy căn bản là không đủ dùng. Nghe xong lời này, Diệp Thiền Hâm mới hiểu tại sao kiếp trước có rất nhiều người mắc bệnh phổi, trong lòng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Diệp Thiền Hâm, tôi chỉ lo lắng cho mọi người nên hỏi thăm một chút, mọi người không sao là được. Giọng điệu của Lưu Toàn An không biết từ lúc nào đã có chút nghẹn ngào, đứa trẻ ngoan, may mà có cô, nếu không mà kéo dài đến ngày mai thì... Diệp Thiền hâm nhớ lại thảm trạng trông thấy trên báo kiếp trước trong lòng cũng nhói lên nhưng vẫn an ủi, đã qua rồi, đại nạn không chết ác có hậu phúc sau này mọi người đều là người có phúc. Đúng đúng. Lưu Toàn An hít một hơi, phụ họa, nhưng đều là nhờ phúc của cô cả chúng tôi đã báo cáo tường tận sự việc này lên trên rồi, đồng chí Diệp mọi người đều đang chờ cảm ơn cô, gửi đồ cho cô đấy, đúng rồi, suýt nữa thì quên không nói với cô, hóa ra không chỉ có nghiêm vệ đông có vấn đề, hôm đó tiểu đoàn trưởng Mạnh đi về kể với tôi xong tôi lập tức đến nhà trưởng Thôn Vương. Diệp Thiền Hâm cũng phản ứng lại, bình thường cuộc điện thoại này đều do trưởng Thôn Vương ở thôn đón cơ quan công an nói thế nào. Lưu Toàn An, đã xác nhận nghiêm vệ đông có tội danh giết người hàng loạt, nhưng hắn ta vẫn cắn chặt răng không nhận, nói không biết sao bản đồ kỹ thuật lại ở trong nhà hắn ta, nhưng không sao, bên uông tiểu phượng đã thừa nhận là cô ta đã đánh cắp rồi đưa cho nghiêm vệ đông, đợi điều tra xong hai người họ sẽ đều bị kết án. Đáng đời hắn tự chuốc lấy hỏa. Đồ khốn, lúc đó tôi nên cho hắn một trận. Bên kia điện thoại liên tục vang lên tiếng trách mắng, Diệp Thiền hâm không lên tiếng nhưng trong lòng lại cảm thấy câu nào cũng mắng hay. Lấy mạng người khác để đạt được thành công trong sự nghiệp của mình, vốn dĩ là một tên cạn bã. Sau khi về nhà, Diệp Thiền Hâm chỉ kể chuyện của nghiêm vệ đông cho Diệp Thư Quốc còn bà nội thì sợ bà lo lắng nên chỉ kể tình hình công việc. Ăn cơm xong, Diệp Thiền Hâm đi theo bà nội đến thư phòng của ông nội. Ông nội cháu thích đọc sách hồi đó những thứ nộp lên có đến hơn một nửa là sách nhưng may mà đều là sách khoa học phổ cập người ta không coi trọng thấy không có tác dụng nên để lại ở nhà một nửa nhưng sau nhiều năm như vậy ước tính bị sâu mọt gặm không ít cháu xem có loại nào dùng được thì cứ lấy ra để ở đây sớm muộn gì cũng hỏng cả. chương 52, Tống Phượng Chi vừa nói vừa dùng chìa khóa mở cửa căn phòng khoa ở phía tây. Khủ khu cửa vừa mở ra bụi bặm bên trong liền bay lên tống phượng chi bị sặc đến nỗi ho khủ khụ mãi lâu mới dừng diệp thiền hâm vội vàng giúp bà nội vỗ lưng vừa quạt vừa phủi bụi bà ơi cháu tự tìm được mà bà cứ về nghỉ ngơi đi ạ tống phương chi ho xong dặn cô bật đèn trong phòng lên vừa không yên tâm vừa dặn dò những thứ của chiêu tiên thì cháu đừng hỏng tìm thấy nhưng hoa cỏ cây cối nhất định là có giá bên phải bà để hai chum dưa muối mấy chục cuốn sách cũ còn lại đều ở bên trái Hay là cháu cứ đợi đến sáng rồi tìm, ban đêm hại mắt lắm. Diệp Thiền hâm cười, giải thích sáng mai chắc chắn cháu không dậy nổi, dậy rồi lại còn phải đi làm, đây là việc gấp, tìm thấy sớm cũng tốt. Tống Phượng chi thở dài, tính cô chấp của cháu y hệt ông nội cháu, nếu cha cháu mà giống ông nội cháu ba phần thì gia đình cũng không tan đàn sẻ nghe thế này, nó là đứa vô tích sự, năm sư học vẽ với ông nội cháu thì ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, lúc đó cháu còn nhỏ nên không biết. Ôi trời ơi bà ơi! Lúc đó em gái còn chưa ra đời cơ, đừng có lúc nào cũng kể chuyện của Diệp Khánh An với em ấy, em ấy biết được gì chứ, bà cứ lo mà về ngủ đi, nếu bà không yên tâm thì cháu ở cùng em gái là được mà. Diệp Thư Quốc đang đánh răng không thể nghe nổi nữa, bưng chậu đánh răng đến cưỡng ép diều Tống Phượng Chi về phòng. Diệp Thiền Hâm thấy bà nội đã vào nhà cô mới cầm đèn dầu đến giá sách cẩn thận tìm kiếm. Những cuốn này đều là sách cũ đã lâu năm lại không được bảo quản cẩn thận vài cuốn trên cùng đã rách nát không thể đọc được nữa, Diệp Thiền Hâm tiếc rẻ nên tạm thời để sang một bên, định lát nữa sẽ mang ra ngoài để xếp lại. Cứ lật từng cuốn một đến khi mí mắt Diệp Thiền Hâm bắt đầu nặng chĩu thì một cuốn họa báo tên là Đan Hạc vừa vặn rơi xuống dưới giá sách. Họa báo thời trước không phải in màu, sau khi lật ra cũng không có màu sắc gì nhưng khó nhất là ở bên trong có phần giới thiệu rất chi tiết về hình thái, sinh hoạt của xếu đầu đỏ thậm chí còn có cả một đoạn chú thích do ông nội viết. Xếu đầu đỏ, dùng bút chúc lam chấm màu nâu điểm mắt dùng nét giữa vẽ tinh tế hình dạng đôi cánh cổ là quan trọng nhất dùng phương pháp chấm phá để vẽ ra tư thế tao nhã cao quý của chúng hà có hình thái tao nhã thần thái phiêu diêu, khi vẽ nên kết hợp tâm trạng với chúng, cảm nhận được phong thái của chúng thì mới có thể đạt đến sự sinh động về mặt nghệ thuật, có thể xem điệu múa dân tộc Triều Tiên để lĩnh hội được mối liên hệ giữa xếu và văn hóa dân tộc, từ đó đưa tâm vào trong tác phẩm. Là nó rồi, Diệp Thiền hâm thì thâm, cẩn thận dùng khăn tay lau sạch bề mặt bọc lại. Trước khi đi còn không quên ôm theo mấy cuốn sách mới lấy ra vừa nấy. Tìm thấy rồi sao? Vừa ra khỏi cửa, Diệp Thiền Hâm đã thấy Diệp Thư Quốc vẫn đang ngồi sổm đánh răng. Tìm thấy rồi, anh cả anh định đánh răng đến tận sáng mai à? Diệp Thư Quốc xúc miệng ục cục còn không phải vì bà nội không yên tâm em nên bảo anh đợi em. Bà nội bà Diệp Thiền Hâm khựng lại, nhíu mày, bệnh viêm phổi mãn tính của bà nội gần đây có nghiêm trọng hơn không? Hôm nay thấy bà ho nhiều như vậy, còn lừa em là mấy hôm trước cảm chưa khỏi. chương 53 Diệp thư quốc do dự một lát thở dài, thôi được rồi, em đã nhìn ra anh cũng không giấu em nữa, thật ra là tháng trước tên khốn kiếp Diệp Khánh An đó đến tìm bà nội xin tiên, bà nội thức quá ngất xỉu luôn, sau khi tỉnh dậy tuy đã đi khám nhưng tim phổi bị ảnh hưởng nên viêm phổi càng nặng. Em biết ngay là lan trước cảm cúm cũng là lừa em mà. Diệp thiền hâm có vẻ mặt khó coi anh cả em nói nghiêm túc với anh một chuyện anh nhất định phải đồng ý. Diệp thư quốc hiếm khi thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy trên khuôn mặt của đứa em gái, em nói đi, chỉ cần không trái với nguyên thắc, anh nhất định đồng ý. Diệp thiền hâm hít một hơi thật sâu, anh cả anh phải biết rằng em đã trưởng thành rồi, không chỉ là đứa em gái cần mọi người che chở dưới đôi cánh, em đã đến tuổi có thể giúp giải quyết vấn đề, vì vậy em hy vọng sau này nhà có chuyện gì, đặc biệt là chuyện của bà nội thì đừng giấu em nữa. Thực ra trong lòng Diệp Thiền Hâm vô cùng hiểu rằng mọi người đều là vì muốn tốt cho mình nhưng nếu muốn tránh kết cục bi thảm trong tương lai của gia đình thì mình phải biết rõ mọi chuyện trong nhà, đặc biệt là bà nội. Từ trước đến giờ cô vẫn cho rằng lần này bà nội bị tái phát bệnh là do mình không về thành phố, đến nông thôn thăm mình rồi bị mưa làm cho ướt người mới dẫn đến nhưng giờ mới biết hóa ra còn có cả nguyên nhân bị Diệp Khánh An làm tức giận. Nghĩ kỹ lại, hình như lần trước bà nội ngã bệnh cũng trùng hợp là vào những ngày tiền bôi thường được giải ngân. Em đã lớn anh rất an ủi. Diệp Thư Quốc im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng, được sau này tình hình trong nhà anh nhất định sẽ không giấu em nữa nhưng chuyện Diệp Khánh An anh biết em vẫn luôn bài xích. Hồi Diệp Thiền Hâm còn rất nhỏ thấy con nhà người khác có cha nên đã nhịn không được lén chạy ra ngoài gặp Diệp Khánh An một lần, lúc đó cô và Diệp Xuân Yến học cùng một trường tiểu học ở ngay cổng trường Diệp Khánh An đã đẩy Diệp Thiền Hâm ra một bên, thái độ lạnh nhạt bảo cô đừng đến tìm mình nữa. Sau chuyện này, Diệp Thiền Hâm không bao giờ nhắc đến cha nữa, lớn lên thậm chí còn không muốn nhắc đến tên Diệp Khánh An. Không sao, Diệp Thiền Hâm cũng nhớ lại chuyện hồi nhỏ đó nhưng giọng điệu rất bình thản. bây giờ với em ông ta chỉ là một vấn đề cần xử lý thôi, anh cả em đi nghỉ trước đây. Trải qua sinh ly tử biệt bây giờ trong lòng Diệp Thiền Hâm chỉ có thể chứa đựng những người mình quan tâm, Diệp Khánh An đúng là cha ruột về mặt sinh học của mình nhưng thế thì sao chứ, ông ta đã làm tổn thương bà nội, làm tổn thương chính mình, mình cứ luôn trốn tránh thì chẳng thà phản kích. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiền Hâm rửa mặt xong, vừa ngáp vừa bước ra cửa thì thấy anh cả đang đợi mình. Hôm qua không ngủ ngon hả? Diệp Thư Quốc đưa cho Diệp Thiền Hâm hai cái bánh trôi nhân đường cùng một cốc sữa đậu nành, sắp 8 giờ rồi, trên đường vừa đi vừa ăn đi, không thì muộn mất. Diệp Thiền Hâm treo chiếc cặp màu xanh của mình lên xe đạp của Diệp Thư Quốc, nhận lấy bánh trôi rồi ngồi ở yên sau, tối qua lật sách một lát ngủ muộn hơn bình thường một chút, không phải chỉ đưa em một ngày thôi sao, anh đừng đợi em tự đi làm nhé. Hôm nay tan làm em tự về đi, giờ anh có chút chuyện muốn nói với em. Chương 54 Ra khỏi cửa, Diệp Thư Quốc từ từ giải thích cho Diệp Thiền Hâm, hôm qua về nhà anh cũng suy nghĩ lại rồi, em thông minh, nói rõ tình hình trong nhà cho em sẽ có lợi cho em và cả bà còn nhớ lần trước anh nói với em là Diệp Khánh An đã tìm bạn ở cục nhân sự giúp đỡ, muốn tiền bồi thường được truyền thẳng vào tay ông ta không? Diệp Thiền Hâm uống một ngụm sữa đầu nành để làm dịu cổ, nhớ, nhưng ông ta chỉ là một giáo viên dạy vẽ cấp 2, bạn bè quen biết cũng chẳng lợi hại lắm đâu. Khó nói. Diệp thư quốc thở dài, anh không phải nhớ nhung số tiền bồi thường đó. Tiền lương hiện tại của anh nuôi gia đình là đủ rồi nhưng bà nội chúng ta thì khác giấy tờ nhà đất và tài sản bị tịch thu năm xưa đều do ông bà nội tích góp cả đời. Thời điểm khó khăn nhất của chúng ta, Diệp Khánh An còn tiếp đến nửa bát gạo cũng không muốn cho bà nội, nếu để Diệp Khánh An dành đi nuôi cả gia đình bên đó thì bà nội chắc sẽ thức đến ngã bệnh mất. Diệp Thư Quốc do dự một chút rồi hỏi, hôm qua không phải em nói là tuần sau có phóng viên đến phỏng vấn sao, anh thấy chúng ta có nên đề cập đến chuyện này trên báo không? Diệp Thiền Hâm im lặng hồi lâu mới cao mày, từ chối, không được chuyện này liên quan đến chính trị, vốn dĩ đã có chút nhạy cảm, mặc dù cách mạng đã qua nhưng tốt nhất vẫn nên hạn chế công khai nhắc đến. Hai anh em nói chuyện một hồi vẫn không thống nhất được, Diệp Thiền Hâm nghĩ mãi, lúc bước vào văn phòng, đột nhiên nhớ ra một người. Mạnh Siêu là phó chủ nhiệm văn phòng thanh niên trí thức trước kia khi Diệp Thiền Hâm bất đắc dĩ kết hôn với hắn ta, số tiền này quả thật là Mạnh Siêu nhờ người đưa thẳng đến tay bà nội họ Diệp. Nhưng Mạnh Siêu không phải kẻ tốt lành gì, cô không thể dẫm vào vết xe đổ năm xưa lần nữa nhưng người anh họ của hắn, Mạnh Ngôn thì có vẻ đáng tin cậy hơn. Nghĩ gì mà xuất thần thế? Quách Điềm Điềm cười đi đến chào hỏi Diệp Thiền Hâm, chào buổi sáng, Thiền Hâm, hôm qua tan làm tôi quên hỏi cô, giám đốc Chu gọi cô đến có chuyện gì vậy? Nhìn quách điềm điềm tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, Diệp Thiền Hâm lại không thấy thân thiết là bao. Cũng chẳng có gì quan trọng, không liên quan đến khoa chúng ta, là vấn đề cá nhân của tôi. Diệp Thiền Hâm nhàn nhạt nói, quách điềm điềm, ôi trời giờ còn giữ bí mật sao? Cô cũng đã nói là chúng ta ở chung một khoa rồi, còn có gì phải giấu giếm nữa, nếu là chuyện tốt thì nói ra để mọi người cùng chúc mừng, còn nếu không tốt chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Cô ta càng muốn hỏi thì Diệp Thiền Hâm càng không muốn trả lời. Diệp Thiền Hâm, dù sao cũng không liên quan đến cô, nếu cô vội thì hãy đi hỏi giám đốc chu đi. Quách điểm điểm nghẹn lời, sao giám đốc chu phải giải thích với cô ta có lẽ giám đốc còn chẳng biết cô ta tên là gì. Thôi, Quách điểm điềm khinh thường nhìn cô, không nói thì không nói, chặn hỏng tôi làm gì. Diệp Thiền Hâm cười, tôi chỉ phát biểu sự thật thôi chứ không có ý gì với cô. Ngô Thúy Bình vẫn luôn cúi đầu viết viết vẽ vẽ từ lúc bước vào đến giờ cô ta xoa xoa tay, có vẻ không vui, hai người có chuyện gì thì ra ngoài nói, đây là nơi làm việc, đừng có suốt ngày cãi nhau làm ồn ào ảnh hưởng đến người khác. chương 55, Quách Điểm Biêm hô một tiếng, đứng dậy, vậy tôi ra ngoài đi vệ sinh thiền hâm, cô làm nhẹ tay một chút, đừng làm phiền tổ trưởng ngô làm việc. Cô ta nói xong liền mở cửa rời đi, trịnh ái quốc vẫn luôn im lặng ngồi gọt bút trì. Không nhịn được lườm một cái, rõ ràng là cô ta nói nhiều nhất mà tiểu Diệp, cô có tin không? Cô ta căn bản không phải đi vệ sinh mà là đi tìm. Trịnh Ái Quốc nói được một nửa thì nâng cầm lên ra hiệu cho văn phòng bên cạnh. Tìm cục trưởng lưu, Diệp Thiền hâm hỏi, đúng rồi, cô ta chỉ thiếu mỗi việc đeo bám người ta cả ngày. Khủ khu khủ, Ngô Thúy Bình lại ngẩng đầu lên, cao mày nhìn hai người họ, có thôi đi không? Một người hai người đều thích buôn chuyện như vậy sao? Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa? Có biết là hôm nay phải đưa bản thiết kế mới cho đội trưởng tả của đoàn văn công không hả? Trịnh ái quốc vội vàng xin lỗi, tôi sẽ im miệng ngay đây, he he he, tổ trưởng chị uống trà không tôi rót cho chị. Không uống, Diệp Thiền Hâm nhớ ra điều gì đó, cô lấy từ trong túi ra cuốn thiên hạc tìm thấy tối qua chọn một cây bút chỉ yên lặng vẽ lên. Không đến nửa tiếng, Diệp Thiền Hâm đặt bút xuống, đu ai lưng tổ trưởng, tối hôm qua tôi về tìm tư liệu tôi có một ý tưởng mới, chị xem có được không? Ngô Thúy Bình sừng sốt, rõ ràng vẫn chưa phản ứng kịp cô nói cô có ý tưởng thiết kế trang phục múa dân tộc à? Đúng, Diệp Thiền Hâm vừa nói vừa đưa cho đối phương xem, trên đây có ghi chú, có cả chú thích màu sắc, chị xem có chỗ nào không ổn không? Tôi không học thiết kế trang phục, chỉ có thể dựa vào cảm giác để thiết kế họa tiết nhưng tôi cũng khá giỏi về phối màu. Ngô Thúy Bình nghi ngờ tiếp nhận, đôi mảy nhíu chặt từ đầu từ từ giãn ra, ánh mắt sáng lên, giống như người đang vứt được cọc bèo trôi trên mặt nước cô ta nắm chặt lấy cổ tay Diệp Thiển Hâm. Tiểu Diệp, cô nói cô có ý tưởng gì xem nào. Diệp Thiển Hâm, trước hết bộ trang phục này lấy cảm hứng từ điệu múa dân tộc Triều Tiên, toàn bộ thiết kế đều xoay quanh xéo đầu đỏ, hoa văn trên cổ áo được tôi thiết kế thành hình mây. Mục đích là để phù hợp với ý tưởng con người hòa hợp với thiên nhiên, ngoài ra cổ áo cũng có thể mặc vừa vặn ở trên, còn nữa, tay áo sử dụng hoa văn lông vũ của chim công, mỗi bên được thiết kế một kiểu, nếu nhiều quá sẽ trở nên dườm già. Hoa văn trên vạt váy là tiên hạc nhưng không phải là thiết kế đối xứng thông thường mà là chuyển dần từ trái sang phải, vì lúc đó tôi nghĩ đến câu thơ thanh không nhất hạc xếp thành hàng nên tôi lại thiết kế thêm mây lành ở phía dưới, như vậy giống như một bức tranh hạc tiên giang rộng đôi cánh bay cao cũng ăn nhập với họa tiết trên cổ áo và tay áo. Diệp Thiền Hâm dừng lại một chút lại nói, những thứ này đều được thiết kế dựa trên bố cục của tranh thủy mặc về trang phục thì tôi không chuyên nên vẫn phải nhờ chị xem có phù hợp không. Tôi thấy rất phù hợp. Không ngờ Ngô Thúy Bình lại cười, còn nắm chặt tay Diệp Thiền hâm khen ngợi, đoạn kết hợp hình ảnh Hạc Tiên ở vạt áo được thiết kế quá tuyệt vời. Cô đúng là rất có năng lực điệu múa lần này lấy chủ đề là xéo đầu đỏ, vì thế tôi vẫn luôn muốn tìm cách đưa xéo đầu đỏ vào trong trang phục nhưng vẫn không thể vẽ ra được cảm giác phiêu giật thoát tục của Tiên Hạc. chương 56, Diệp Thiền ham xoa xoa cổ tay đang đau thở vào nhẹ nhõm tôi chỉ mới dùng bút chỉ phát họa ra hình dạng đại khái, muốn thể hiện được vẻ đẹp của Hạc Tiên thì vẫn phải dùng mực nho Hà, trịnh ái quốc nghe mà mơ mơ màng màng nhưng hắn cũng có thể nhận ra thiết kế của diệp thiền hâm rất đẹp tiểu diệp mực nho làm sao mà vẽ lên áo được họa tiết quần áo bên mình đều là in hoa mà. Diệp thiền hâm suy nghĩ một chút tôi thấy nên theo hình hạc tiên tung cánh như vậy lông vũ sẽ rõ ràng có độ nổi hơn in hoa có thể không đạt được hiệu quả mong muốn. Bỏ qua vấn đề này trước cô có ý tưởng nào cho việc phối màu không? Ngô Thúy Bình vội vàng hỏi. Toàn thân xanh lam làm nên, vân mây trắng ngà, mây lành và tay áo màu đỏ tía, màu đỏ chỉ làm điểm nhấn trên đầu tiên hạc, chỉ viền đen các họa tiết này thôi. Nghe xong, Ngô Thúy Bình lại nhíu mày. ý tưởng của cô rất tốt nhưng tôi cảm thấy nên dùng màu đỏ tươi làm nền, dù sau đây cũng là một điệu múa chúc mừng, lại vào đúng dịp trung thu, trông sẽ rộn ràng hơn. Nhưng hôm qua tôi xem điệu múa của họ thì chỉ có 5 người, vậy nên sự đông vui không phải là chủ đề, hơn nữa màu xanh lam cũng có thể làm nổi bật hơn màu đỏ son trên đầu hạc tiên và cũng có thể thể hiện tốt hơn sự phiêu du thanh tao của điệu múa, màu đỏ thì, màu đỏ thì ngược lại, sẽ làm xén Diệp Thiền hâm dừng lại một chút, không nói hết câu, giữ thể diện cho Ngô Thúy Bình. Ngô Thúy Bình nghe xong thì im lặng trịnh ái quốc mí môi thì lại gật đầu có vẻ Tiểu Diệp nói rất có lý tôi cũng thấy nếu điệu múa lấy chủ đề là hạc tiên thì dùng màu xanh thích hợp hơn. Vậy nhé, Ngô Thúy Bình suy nghĩ hồi lâu rồi ra quyết định chiều nay Tiểu Diệp đi cùng tôi đến đoàn văn công quân khu tìm đội trưởng phùng để trao đổi xem họ nghĩ thế nào Tiểu Diệp thiết kế mới mẻ hơn tôi nhưng về màu sắc thì tôi vẫn thấy màu truyền thống sẽ phù hợp hơn. Mặc dù vũ điệu dân tộc là múa truyền thống nhưng điệu múa này rõ ràng là sáng tạo dựa trên nền tảng cũ, Diệp Thiền Hâm dừng lại một chút nhún vai nói, được thôi, đợi chiêu đến đó rồi nói sao vậy. Lúc này quách Diêm điểm, điểm cũng đã trở lại, vừa vào cửa đã reo lên. Các đồng chí tôi có một tin tốt báo cho mọi người. Tuần sau có thể đồng chí tiểu Diệp đáng yêu của chúng ta phải đãi cơm rồi. Diệp Thiền Hâm nhướng mày, sao thế, lúc nãy cô đi vệ sinh không no bụng phải không, sao mà cứ nhớ tới chuyện ăn uống thế. Quách điềm điềm cứng mặt phi phi phi thiền hâm, cô nói chuyện thật khó nghe ai đi vệ sinh lại ăn cơm chứ. Trịnh ái quốc đứng bên cạnh đã cười gặp cả người, ha ha ha, điềm điểm à, ai bảo lúc nãy cô đi vệ sinh về lại kêu lên đòi ăn chứ. Mọi người nghiêm túc chút được không, tôi còn chưa nói lý do mà. Quách Điềm Điềm làm bộ giữ bí mật chưa đến 2 giây thì nói ngay, tuần sau đồng chí Diệp Thiền Hâm sẽ nhận được thiên thưởng của nhà máy, cô ấy đã làm việc tốt nên được khen thưởng, có khi chính phủ còn thưởng thêm nữa, chúng ta nhất định phải bắt cô ấy đãi cơm, phải đến cả nhà hàng quốc doanh nữa. Tôi còn chưa biết mình được thưởng gì mà cô đã biết rồi. Quách Điềm Điềm le lưỡi, ai bảo tôi là người biết tốt chứ, tóm lại là tôi biết rồi đấy, cô không được keo kiệt đâu nhé. Chương 57 Ngô Thúy Bình nhìn Diệp Thiền Ham đang thàn nhiên, nghiêm mặt nói, nhưng tiền thưởng là của riêng tiểu Diệp, cô không có quyền bắt cô ấy phải đãi cơm, nếu cô ấy đãi thì tôi không đi, mọi người đi thì đi. Tổ trưởng không đi thì thôi, chúng tôi đi. Quách điểm điểm còn chưa nói xong thì trịnh ái quốc đã ngắt lời, vẻ mặt lạnh nhạt tôi cũng không đi. Hơn nữa, người tốt việc tốt được khen thưởng chắc chắn là rất nghiêm trọng, cô còn chưa hỏi rõ ràng, lỡ như là chuyện liên quan đến tính mạng thì tôi cũng không tiện chiếm chút lợi nhỏ này. Các người! Quách điểm điểm vốn định dựa vào cơ hội này để lừa Diệp Thiền Hâm một khoản, kết quả lại bị tạt gáo nước lạnh quay sang nhìn Diệp Thiền Hâm cười như không cười nhìn mình, như đang nhìn một tên hề tức giận dậm chân bỏ ra ngoài. Chờ cô ta đi rồi, Diệp Thiền Hâm hỏi trịnh ái quốc cô ta thường xuyên như vậy sao? Cũng không làm việc gì sao? Trịnh Ái Quốc chỉ vào Ngô Thúy Bình nói là trợ lý tổ trưởng nhưng thực chất toàn dựa vào một mình tổ trưởng chống đỡ cô ta là phụ phụ là người do chủ nhiệm Lưu sắp xếp vào. Nghe nói là họ hàng nhưng họ hàng nhà ai lại thân mật đến mức như vậy chứ? Tiểu Diệp cô vẽ tranh thì cân mực màu và bút lông đúng không? Ngô Thúy Bình như không để ý đến quách điểm điểm, cô ấy lấy ví tiền của mình ra khỏi ngăn kéo, cô cứ mua những gì cần dùng, nhà máy sẽ thanh toán cho cô. Chỉ là một bức tranh nhỏ thôi, mực màu ở nhà đủ dùng rồi. Thế cũng không để cô tự bỏ tiền ra được thế này nhé, cô cứ dùng trước cuối tháng này tôi sẽ xin ứng cho cô đủ tiền lương. Tháng này còn khoảng 10 ngày nữa, Diệp Thiền Hâm đến muộn, đáng ra chỉ được lĩnh nửa tháng lương. Vậy thì cảm ơn Tổ trưởng Ngô lần này Diệp Thiền Hâm không khách sáo nữa, đồng ý luôn. Tiền lương một tháng của nhà máy dệt len chỉ có 45 đồng, Diệp Thiền Hâm nhiều năm không vẽ tranh, số mực màu trước đây không dùng được nữa nên vẫn luôn có ý định mua lại nhưng đáng tiếc là trong tay không có nhiều tiền. Cô vẫn còn nợ tiền anh trai nên vẫn luôn không tiện mở lời mượn thêm tiền để mua mực màu. Ngoài ra, Diệp Thiền Hâm còn muốn luyện tập thêm để tham gia cuộc thi tranh quốc họa cấp tỉnh Đan Thanh vào cuối năm cô quả thực đang cần tiền gấp. Buổi trưa, Ngô Thúy Bình chủ động rủ Diệp Thiền Hâm đi ăn cơm ở căng tin của nhà máy, sau đó cùng nhau đến đoàn văn công quân khu sau khi báo cáo với nhà máy. Quân khu nằm ở phía tây thành phố, đi qua một đại lộ vắng vẻ là tới. Một chiếc xe quân sự từ từ chạy đến khoảng đất trống trước cổng quân khu tiêu triệu thò đầu ra khỏi cửa sổ chào một tiếng với người lính gác. Chào liên trưởng mạnh, hai người lính gác đều là lính mới được tuyển vào năm nay, thấy trên vai đeo sao đều cảm thấy rất phấn khích huống chi còn là một vị liên trưởng mang lon dài, đứng thẳng người chào, giọng nói cũng rất to. Mạnh ngôn gật đầu ra hiệu chờ anh đi khỏi, hai người lính gác nhìn nhau, thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên vì phấn khích. Đây là con trai của Mạnh tư lệnh của khu chúng ta đúng không, nghe nói 2 năm trước còn từng đến chiến trường Tây Nam, là một nhân vật lợi hại, sao đột nhiên anh ấy lại từ Bắc Kinh trở về vậy? Cái này thì anh không biết rồi, trước đây mạnh liên trường chính là ở quân khu của chúng ta, sau này mới được điều đến Bắc Kinh tháng này chỉ là ve phép thăm người thân tiện thể làm nhiệm vụ thôi. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 58, vậy thì chẳng mấy chốc nữa sẽ đi rồi sao? Thật ra là vậy nhưng nghe nói thôn hướng dương xảy ra tai nạn có thể phải mất một thời gian. Giọng nói của họ không lớn nhưng Tiểu Triệu lại nhìn thấy rõ qua gương chiếu hậu. Tiểu Triệu cười híp mắt nói tiên bân tôi cá với cậu họ nhất định đang bàn tán về anh Mạnh. Họ không ngồi yên được rồi ít nhất cũng phải đợi chúng ta đi xa hơn một chút chứ. Nhưng trước đây khi tôi làm lính gác trực ban tôi cũng rất phấn khích khi nhìn thấy anh Mạnh. Tiền bân hơi bất lực vỗ nhẹ vào cánh tay tiều triệu, lái xe cẩn thận đi, quên là liên trưởng chê cậu nói nhiều rồi à. Hì hì tôi không nhịn được mà, hơn nữa đồng chí ở thôn Hướng Dương đã được cứu hết rồi, trong lòng tôi mừng lắm. Tiền ban hù một tiếng, liên trưởng còn mừng hơn cậu nhưng sao liên trưởng lại không nhiều lời như cậu thế này gọi là vui mừng không lộ ra nét mặt cậu vẫn phải học tập tiếp. Hai người vừa cãi nhau vừa đến dưới tòa nhà văn phòng, mạnh ngôn thấy họ ồn ào. Không để ý đến họ định quay người lên lâu thì gặp Phùng Kinh Ca đi ra từ cửa câu thang. Lão Mạnh Anh về rồi à, thế nào rồi, mọi người đều ổn chứ? Chuyện thôn hướng dương, rất nhiều người trong quân khu đều biết, mặc dù Phùng Kinh Ca ở đoàn văn công nhưng cũng có nghe nói, hắn với Mạnh Ngôn cùng nhập ngũ một năm, giữa hai người tương đối quen thuộc nên trực tiếp kéo Mạnh Ngôn lại hỏi. Mạnh Ngôn bị mắc kẹt gần ba ngày, chắc chắn là không dễ chịu nhưng mọi người không sao. Phùng khinh ca thờ vào nhẹ nhõm, thả lòng không ít, vậy thì tốt, nếu không thì tạo nghiệp thật rồi, ôi, đào gì chứ đào mỏ, vốn dĩ non xanh nước biết đẹp biết bao, nếu có thể đề đạt với cấp trên, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên dơ tay, trước hết cứ bàn đến vấn đề khai thác. Mạnh ngôn nhíu mày, nhà nước cũng là vì mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, vấn đề không nằm ở quyết sách của nhà nước mà là ở những kẻ phá hoại, anh không thể đánh đồng mọi thứ. Được rồi, được rồi, hai chúng ta có mục tiêu khác nhau, tôi không cãi với anh. Mạnh Ngôn nhìn hắn nhàn nhạt, tôi không cãi với anh, chỉ thấy góc độ nhìn vấn đề của anh có hơi phiến diện. Phùng Khinh ca học nghệ thuật, đầu óc toàn chủ nghĩa lãng mạn, hai người có tình bạn chiến hữu nhiều năm nhưng hễ nói đến vấn đề này là bất đồng quan điểm thôi thì mỗi người chào tạm biệt nhau. Bên ngoài tòa nhà Tiểu Triệu đang khuân chăn màn mà Mạnh Ngôn để lại ở thôn hướng Dương xuống xe, thấy Phùng Khinh ca liên vội vàng chào, "Đoàn trưởng Phùng." Phùng Khinh ca cúi đầu nhìn, "Là Tiểu Triệu nhỉ, tôi nhớ cậu theo Mạnh Ngôn đi Bắc Kinh mấy năm rồi có cảm giác gì?" Có chán đến chết không? Tiểu triệu cười híp mắt, không trả lời mà chuyển sang hỏi, đoàn trưởng phùng mang theo một cái túi lớn như vậy đi đâu đấy? Nếu thuận đường thì tôi có thể giúp. Đoàn văn công tuyển người mới, đây là tập bản thảo tranh vẽ gửi về. Bản thảo tranh vẽ, tiểu triệu đánh giá chiếc cặp tài liệu dày cục bên trong tranh của ai mà nhiều thế này. Một nữ đồng chí ấy mà năm nào cũng gửi tới mười mấy bản thảo tranh, đồng chí họ dịp này cũng kiên trì phết tiếc là kỹ thuật chấp bút vẫn chưa được chuẩn. Tiểu triệu gãi tay, ho diệp ư, nghe quen quen còn biết vẽ nữa cơ. Hầu ban di tới chát một cái vào chán tiểu triệu, nói cậu mốc mà cậu không chịu nhận quên mất thanh niên trí thức diệp rồi sao. chương 59, đúng đúng đúng, tiểu triệu há miệng cười vui vẻ, đoàn trưởng phùng, đồng chí mà người nói có phải tên là diệp thiền hâm không. Mạnh ngôn vừa bước lên lầu bỗng chốc khựng lại. Phùng Kinh ca không hiểu nhìn hai người đang vô cùng phấn khích nữ đồng chí này không phải thanh niên trí thức hình như là một học sinh lưu ban của trường trung học số 2 trong thành phố. Hả, vậy thì không phải nữ thanh niên trí thức diệp rồi. Tiểu triệu thở dài, sau đó lại vỗ vai tiền bân cậu mới là đồ ngốc nữ thanh niên trí thức diệp có trình độ hội họa cao siêu như vậy, sao có thể không đỗ kỳ thi vào đoàn văn công được. Còn Phùng Kinh ca thì đang suy nghĩ va cái tên vừa rồi, lầm nhầm hai lần, diệp Thiển hâm. Sáng nay bên nhà máy dệt len có gọi điện thoại đến nói đến người này, hình như chiều nay sẽ cùng với người của nhà máy đến bàn với tôi về thiết kế trang phục biểu diễn, mọi người biết cô ấy không? Mạnh ngôn nghe đến đây, bước chân vừa nãy chỉ dừng lại, giờ đã trực tiếp quay người. Tiểu triệu, biết chứ, nữ thanh niên trí thức diệp giỏi lắm. Anh Phùng, Mạnh ngôn đi tới ngắt lời tiểu triệu, để tôi nói cho anh biết, vừa khéo là lần về này chúng ta vẫn chưa nói chuyện tử tế, tôi sẽ đến phòng làm việc của anh ngồi một lát. Phùng Kinh ca trợn to mắt thụ sùng nhược kinh nhìn mạnh ngôn, anh mạnh anh. Anh bị sốt hay đột nhiên thay đổi tính tình thế, khi nào mà anh thân thiết với tôi đến vậy? Khụ khu khủ, mạnh ngôn không cho Phùng Kinh ca có cơ hội từ chối, trực tiếp thay hắn trả lời, đi thôi, tôi cũng vừa muốn muốn ngắm nghĩa tác phẩm nghệ thuật của anh, nghe anh nói về lý tưởng sống của anh. Phùng Kinh Ca, Ngô Thúy Bình làm việc rất nghiêm túc tính cách cũng cực kỳ nghiêm khắc trên đường đi không nói nhiều lời nào với Diệp Thiền Hâm, lạnh lùng như thể người kích động vào buổi sáng không phải là cô ta vậy. Nhưng Diệp Thiền Hâm cảm thấy mỗi người có một tính cách khác nhau, không phải cô ấy nhằm vào mình cho nên cũng không để trong lòng trên đường vừa nhận đường, vừa ngắm cảnh. Trước kia cô chưa từng phát hiện ra, hóa ra ở ven thành phố nơi mình lớn lên từ nhỏ lại có một con đường nhựa rộng thanh thang và một cánh rừng bạch dương rộng lớn như vậy. Đến rồi, ở phía xa xa chính là cánh cổng uy nghiêm, sừng sững của khu quân đội, bên ngoài có lính trực Ngô Thúy Bình nói rõ mục đích đến với lính gác, sau đó lại gọi điện thoại cho đoàn trưởng phùng, sau đó lính gác mới mở cửa cho họ vào. Tổ trưởng Ngô, bây giờ đã 3 giờ rồi, lát nữa làm xong có về nhà máy không? Diệp Thiền hâm nhìn vào chiếc đồng hồ treo trong phòng trực ban rồi hỏi. Tôi đã nói với giám đốc nhà máy rồi, nếu muộn thì về thẳng nhà luôn. Ngô Thúy Bình vừa nói. Vừa nhớ ra điều gì, lát nữa chúng ta sẽ gặp đoàn trưởng của đoàn ca múa văn công phùng khinh ca, anh ta tự học lên thạc sĩ ở trong quân đội, cũng coi như trẻ tuổi có triển vọng nhưng lại quá kén trọn, quá kiêu ngạo. Hai lần đầu tôi đưa mẫu thiết kế sang, anh ta chê khi thì quá khổ lỗ, khi thì quá loài loài, đặc biệt là màu sắc phối trên áo, đỏ trắng thì không được, đỏ vàng cũng không xong, đến cả bộ màu lam tím này của cô tôi e rằng cũng bị trả lại mất, đến lúc đó đừng quá buồn đấy. Ngô Thúy Bình thở dài tiếc nuối nói theo tôi thì đoàn trưởng của đoàn ca múa văn không phải là những đồng chí già có kinh nghiệm mới được sinh viên nghiên cứu sinh thì nghe có vẻ to tát lắm chứ nói cho cùng cũng chỉ là bọn trẻ con chỉ hơn cô 4 năm tuổi chẳng hiểu biết gì cả năm xưa lãnh đạo Bắc Kinh đến thị sát tôi còn là người chịu trách nhiệm thiết kế địa điểm đấy. chương 60, ngày thường Ngô Thúy Bình ít nói nhưng he ha nhắc đến chuyện công việc là lại thích nói về chiến công của mình năm xưa. Diệp Thiền Hâm im lặng lắng nghe thỉnh thoảng lại gật đầu, vâng, nghe trịnh ái quốc kể lại, năm xưa chỉ chính là trụ cột của nhà máy chúng ta, bộ phận thiết kế của chúng ta chỉ có mỗi mình chỉ chống đỡ. Đúng thế chứ, vì vậy cô phải tin vào kinh nghiệm của tôi, ý tưởng thiết kế của cô không tệ nhưng về phối màu thì thật sự không được. Diệp Thiền Hâm cười cười, không nói thêm nữa, cô nói ve năm xưa thế nhưng năm xưa thì đã qua rồi, thời đó vẫn còn thịnh hành tám vở mẫu, hiện tại đã khác xưa rất nhiều rồi. Hai người cứ thế đi đến dưới tòa nhà văn phòng của đoàn văn công, lính gác trực bên dưới lên lâu báo cáo chưa được bao lâu thì Diệp Thiền Hâm đã thấy một bóng người quen thuộc thẳng tắp từ bên trong đi ra. Đồng chí Diệp Thiền Hâm, mạnh môn mở lời trước có chút ngạc nhiên, thật khéo, lại gặp ở đây. Diệp Thiền Hâm cũng ngạc nhiên nhưng sau đó nghĩ lại, mạnh môn vốn là quân nhân, gặp anh ở đây cũng là chuyện bình thường. Vì vậy cô cười chào anh, liên trưởng mạnh, đúng là khéo thật tôi nghe nói những đồng chí ở thôn Hướng Dương đã được giải cứu bình an, mấy hôm nay anh ở đó vất vả rồi. Cô đã giúp đỡ rất nhiều, bên dưới cũng có đồng chí chiến hữu của tôi, mọi người biết chúng ta quen nhau nên còn nhờ tôi truyền lời cảm ơn cô. Mạnh Ngôn vừa nói, ánh mắt vừa dừng trên người Ngô Thúy Bình bên cạnh một lúc, sau đó mới tiếp tục nói, đồng chí Diệp còn việc bận trước, khi nào có thời gian thì mình lại nói chuyện sau. Diệp Thiền Hâm chỉ nghĩ là anh đang xã giao với mình nên tùy tiện đáp lại. Mạnh ngôn vừa đi, lính gác ở đó cũng đến thông báo các cô lên lầu. Tôi không ngờ là cô còn quen với sĩ quan trong quân khu nữa à. Lên lầu, Ngô Thúy Bình không nhịn được tò mò hỏi giò. Chỉ là quen biết thôi mà. Diệp Thiền Hâm nhàn nhạt giải thích nói là bạn bè thì e rằng vẫn chưa tới mức. Hai người nói chuyện không biết lúc nào đã đến cửa phòng làm việc khi giới thiệu lẫn nhau, ánh mắt Phùng Kinh Ca dừng lại trên mặt Diệp Thiền Hâm nhiều lần, vừa đánh giá vừa tò mò. Ngô Thúy Bình đưa cho Phùng Kinh Ca bản thiết kế của Diệp Thiền Hâm, ánh mắt Phùng Kinh Ca lập tức sáng lên, đặc biệt là sau khi nghe xong ý tưởng thiết kế của Diệp Thiền Hâm, Phùng Kinh Ca gần như không chút do dự đã chốt luôn bản thiết kế trang phục này. Trẻ tuổi có triển vọng, trẻ tuổi có triển vọng. Ánh mắt tán thưởng của Phùng Khinh Ca không hề che giấu, bản thiết kế của đồng chí Diệp hoàn toàn phù hợp với ý tưởng múa của chúng tôi, hơn nữa còn phù hợp với tư tưởng dân tộc, hình ảnh hạc tiên trong thanh không nhất hác bài vân thượng thực sự trang nghiêm hùng vĩ, nhưng điều tôi thích hơn nữa là sự chú trọng vào chi tiết của đồng chí Diệp, thường rất ít người nghĩ đến cổ tay áo được chua toàn như vậy, chắc hẳn đồng chí Diệp đã dày công nghiên cứu. Diệp Thiền hâm mỉm cười khiêm tốn đáp, cũng là trùng hợp mà thôi, có liên quan đôi chút tới việc tôi học quốc họa, đoàn trưởng Phùng quá khen rồi. Quốc họa sao? Phùng Kinh ca suy nghĩ một lúc đột nhiên mỉm cười cầm lấy một hồ sơ bên cạnh, mỗi năm khi chúng tôi tuyển dụng đều có một cô gái họ Diệp gửi tác phẩm đến, liên tiếp gửi đến hai năm rồi, cô ta cũng giống như cô, đều chuyên về quốc họa. chương 61, Diệp Xuân Yến, Diệp Thiền Ham lập tức nghĩ đến cái tên này. Nữ chính trong nguyên tác em gái cùng cha khác mẹ của cô. Trước đây, khi Diệp Xuân Yến chưa thi đỗ đại học cô ta từng muốn thi vào đoàn văn công, đáng tiếc là lúc đó trình độ của cô ta có hạn, nhiều lần tham gia kỳ thi đều thất bại, sau đó cũng phải mất mấy năm rèn luyện mới thi đỗ vào học viện mỹ thuật. Nhưng mà, trình độ của Diệp Khánh An, người thầy của Diệp Xuân Yến lại rất có hạn, cũng không biết ve sau Diệp Xuân Yến gặp được cao nhân nào chỉ bảo. Diệp Thiền Hâm tuy ngành này có phần kén người học nhưng cũng là một trong những loại hình văn hóa được lưu truyền lại của Tổ quốc chúng ta, vẫn có không ít người học như vậy cũng bình thường thôi. Không ý tôi là trùng hợp ở điểm họ Diệp giống với đồng chí Diệp vậy. Cũng trùng hợp thôi, giọng điệu của Diệp Thiền Hâm rất bình thản. Phùng Kinh ca không hỏi thêm nữa, đặt sắp hồ sơ xuống, hòa nhã đáp cũng đúng, chỉ cần nhìn sơ qua bản phát thảo này của đồng chí Tiểu Diệp thôi là cũng đủ vừa trội hơn cô ta rồi hai người họ đang nói chuyện rất hăng say, nụ cười trên môi Ngô Thúy Bình bên cạnh cũng dần dần gượng gạo. Khâu cụ chúng ta vẫn tiếp tục thảo luận về bản thiết kế đi. Ngô Thúy Bình ngắt lời, cứ theo bản này mà định. Theo lời đồng chí Tiểu Diệp ngày mai tôi sẽ nộp lên cho xưởng của các đồng chí trước tiên làm mẫu ra một bộ. Ngô Thúy Bình nhíu mày, vội vàng hỏi màu sắc thì sao? Trên bản vẽ không phải ghi là xanh trắng, đỏ tía cứ làm theo như vậy đi, không phải đã viết rõ ràng rồi sao? Phùng khinh ca không hiểu tại sao Ngô Thúy Bình lại hỏi như vậy Ngô Thúy Bình hít một hơi không dùng màu đỏ sao múa ngày lễ thì phải lấy sự vui tươi làm chính tại sao lại dùng màu lạnh đoàn trưởng Phùng đã từng phụ trách kiểu sân khấu như vậy chưa có cần tham khảo ý kiến lãnh đạo không nghe những lời này rõ ràng là đang nghi ngờ Phùng khinh ca sắc mặt hắn châm xuống không cần đâu tôi có thể quyết định Nhưng mà Ngô Thúy Bình nhận ra giọng điệu của mình hơi ngang ngược, lại khéo léo mở lời, "Tôi không phải nghi ngờ anh mà chỉ cảm thấy nên chịu trách nhiệm với điệu múa tông màu này hoàn toàn không phù hợp với không khí ngày lễ. Đoàn trưởng Phùng à, có đôi khi kiến thức trong sách vở của trường học không phải lúc nào cũng đúng, vẫn nên dựa vào thực tế để thay đổi một chút. Tôi có kinh nghiệm về phương diện này, dùng màu đỏ chắc chắn sẽ không sai." Phùng Kinh ca cười lạnh một tiếng, sách vở không đúng thì cái gì mới đúng, huống hồ màu đỏ tía vốn dĩ tượng trưng cho mây lành điềm lành, ở Hoàng Cung trước đây thường dùng để làm màu tượng trưng cho điềm lành và sử dụng vào các ngày lễ cộng thêm điệu múa lần này của chúng ta vốn dĩ là để biểu diễn đặc sắc của điệu múa dân tộc, chứ không phải dùng làm điệu múa mở màn, không nhất thiết phải dùng tông màu ấm tổ trưởng ngô kinh nghiệm của cô không bằng trong sách vở đâu. Nhưng màu đỏ trên sân khấu thực sự rực rỡ và đẹp mắt hơn. Ngô Thúy Bình đã không còn muốn nghe nữa, cô ta cố chấp giữ vững suy nghĩ của mình, giống như bị nghi ngờ chính là sự thiếu tôn trọng đối với cô ta. Hay là thế này, tôi có một đề nghị. Diệp Thiền Hâm đột nhiên lên tiếng, vì màu sắc mâu thuẫn quá lớn, hay là làm luôn hai mẫu, đến lúc đó xem mẫu nào biểu diễn tốt hơn thì dùng mẫu đó. chương 62, Phùng Kinh ca trợn trắng mắt tôi không có ý kiến gì có thể làm như vậy. Tốn vai Ngô Thúy Bình do dự một chút rồi cũng gật đầu, nhưng nếu đoàn trưởng Phùng nhất quyết muốn thì tiền mẫu còn lại tôi sẽ trả. Sau khi định xong, Ngô Thúy Bình liên có ý định rời đi. Phùng khinh ca lấy lý do muốn nhờ Diệp Thiền Hâm tư vấn vấn đề bố cục nên giữ cô lại. Thật không hiểu nổi, trước đây đỏ trắng đã đủ thô rồi, lần này còn nhất quyết dùng đỏ vàng nữa trang phục múa dân tộc chiêu thiên trước đây hầu hết là đỏ trắng nhưng bây giờ đã từ lâu không còn là thời đại kịch mẫu nữa rồi. Phải mạnh dạn đổi mới, hơn nữa màu xanh trắng cũng rất phù hợp với cảm giác phiêu giật thoát tục của chim hạc thật không hiểu tại sao cô ta lại cố chấp như vậy. Ngô Thúy Bình vừa đi ra, phùng khinh ca liền phàn nàn với Diệp Thiển Hâm. Diệp Thiển Hâm thấy đối phương là người thẳng thắn, cười cười an ủi, thực ra cũng bình thường thôi, cô ấy xuất phát từ thời đại đó, có thể cảm thấy anh còn trẻ chưa có kinh nghiệm. Đừng có anh gì cả. Phùng Kinh ca bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói tôi với anh Mạnh cùng tuổi, không cần khách sáo như vậy, gọi đồng chí là được. Diệp Thiền hâm sừng sốt, Mạnh liên trưởng Mạnh sao? Ừ, Phùng Kinh ca gật đầu, vừa rồi gặp anh Mạnh, anh ấy nói với tôi chuyện lần này ở thôn Hướng Dương, cô đã hỗ trợ rất nhiều, giấy khen vẫn chưa có nên lúc nãy tôi cũng không nhắc đến trước mặt người ngoài, nhưng tôi giữ cô lại là muốn nói một chuyện khác. Chuyện gì? Này Phùng Kinh ca lấy tờ giấy trắng vừa nãy đè dưới túi hồ sơ ra. Bộ phận thiết kế sáng tạo của đoàn văn công chúng tôi đang tuyển người, cô không cần tham gia vòng sơ tuyển gửi tác phẩm, chỉ cần trực tiếp đăng ký tham gia kỳ thi cuối năm là được kỹ năng quốc họa của cô rất tốt hơn nữa tư thưởng cũng cấp tiến và thông minh, đến đây với chúng tôi là thích hợp nhất, cô có muốn xem xét không? Thật ra trước đây Diệp Thiền Hâm cũng từng cân nhắc đến đoàn văn công, nhưng họ tuyển người gần đến cuối năm mới được vào làm việc trùng với tháng 11 là thời gian bà nội cô bị bệnh, hơn nữa Diệp Thiển Hâm cần tiền nên trong 3 tháng này không thể cứ chờ đợi như vậy nên cô mới chọn nhà máy dệt len. Phùng Kinh ca thấy cô có vẻ do dự, lại nói tôi hiểu là cô mới vào làm ở nhà máy dệt len nên không tiện xin nghỉ ngay, chúng tôi thi vào tháng 12 cuối năm, đến lúc đó cô có thể đến tiểu diệp, đây là tôi tạo điều kiện cho cô đấy, người khác đều phải nộp tác phẩm trước qua vòng sơ tuyển mới có tư cách đăng ký cô đừng phụ lòng tốt của tôi. Nói xong, Phùng Kinh ca lại hắng rộng, nhưng cô cũng thực sự có năng lực, không phải tôi đi cửa sau, chỉ có thể nói rằng người tài thì phải được đối xử đặc biệt. Diệp Thiền hâm bật cười, do dự một chút rồi vẫn nhận lấy ừm, vậy tôi về suy nghĩ lại. Phùng Kinh ca đỡ chán, ra vẻ thất vọng, còn suy nghĩ gì nữa, bao nhiêu người muốn vào đoàn văn công mà không được sẽ không phải là cô cũng thấy tôi không đủ tuổi, không đủ tư cách chứ nhỉ? cô cứ yên tâm, tôi chỉ là đoàn trưởng đoàn văn công, đoàn văn công của chúng ta còn có một vị lãnh đạo già hơn 50 tuổi. Không phải ý đó. Diệp Thiền Hâm bị hắn chọc cười, tôi chỉ thấy đoàn trưởng Phùng chưa xem tôi vẽ chính thức lần nào, hay là đợi lần sau tôi mang đến cho anh xem rồi anh hãy quyết định như vậy cũng tránh cho người khác nói chúng ta đi cửa sau. chương 63, nếu cô muốn làm cho có lệ cũng được. Phùng Kinh ca không để ý nói, lần sau nhớ mang đến là được tôi cũng đã để lại lời, giờ cũng không còn sớm nữa rồi, ngoài kia còn có người đang đợi cô đấy. Đợi tôi á. Diệp Thiền Hâm tưởng hắn đang nói đến Ngô Thúy Bình nhưng nhìn vẻ mặt bí ẩn của Phùng Khinh Ca, Diệp Thiền Hâm lại phản ứng kịp là hắn chắc chắn không phải đang nói đến Ngô Thúy Bình. Chậc chậc chậc, người này quá nghiêm túc cũng không tốt, có chút tâm tư cũng không nói ra, người ta còn tưởng cô là người qua đường đấy. Lời thì thầm nho nhỏ của Phùng Khinh Ca, Diệp Thiền Hâm không nghe rõ, vừa định hỏi thì đã bị hắn thúc dục đẩy ra ngoài. Trời vui vẻ, hẹn gặp lại sau. Diệp Thiền Hâm sờ chiếc cặp da mà Phùng Kinh ca nhét vào tay mình, đột nhiên nhớ đến anh Mạnh mà hắn vừa nhắc đến. Mạnh ngôn sao, không thể nào, tâm tư của anh quá nghiêm túc chuẩn mực, sao có khả năng cố tình đợi mình được chứ, Diệp Thiền Hâm thậm chí không tưởng tượng nổi. Diệp Thiền Hâm đi theo con đường cũ ra cổng quân khu mà vẫn không thấy người đợi mình, càng không thấy Mạnh ngôn, ngược lại ở bên đường nhựa không xa cô thấy Lữ Mộng Nga đang khom lưng sửa xe đạp và Diệp Xuân Yến đang khoanh tay đứng cạnh bà ta tỏ vẻ không kiên nhẫn. Trong hai mươi mấy năm cuộc đời, Diệp Thiền Hâm tổng cộng gặp Diệp Khánh An chưa đến 10 lần nhưng từ khi có trí nhớ đến giờ, lần nào gặp Diệp Khánh An cô cũng đều thấy Lữ Mộng Nga. Hồi đó Lữ Mộng Nga cũng giống như Diệp Khánh An, đều là giáo viên ở trường trung học phổ thông số 2 thành phố chuyện tình của hai người bị bại lộ, Lữ Mộng Nga trực tiếp xin nghỉ việc về nhà. Theo ấn tượng của Diệp Thiền Hâm thì Lữ Mộng Nga rất yêu Diệp Khánh An, khuẩn không thể dính lấy Diệp Khánh An 24-24 giờ, nhưng sau này Diệp Thiền Hâm mới hiểu ra một phần nguyên nhân là vì Lữ Mộng Nga sợ Diệp Khánh An về gặp ba đứa con của vợ trước. Mẹ, xong chưa thế. Diệp Xuân Yến xoa xoa chân, chiếc xe đạp này đã mười mấy năm rồi, cũ thế này rồi mà ngày nào cũng bị tuột xích đi kiểu gì được nên vứt đi từ lâu rồi. Lữ Mộng Nga đang loay hoay với cái xích có xe để đi đã là tốt rồi, vứt đi rồi bảo mẹ mua xe khác cho con à. Tình hình nhà mình thế nào con chẳng biết, nếu con có bản lĩnh thì thi vào đoàn văn công kiếm xe đạp về cho mẹ. Diệp Xuân Yến bực bội đá đá viên đá dưới chân, con đang cố gắng rồi, đừng suốt ngày nói con có được không. Cách một tiếng, xích xe được lắp rồi. Lữ Mộng Nga hái một chiếc lá cây bên đường lao tay, vừa nói, ba con nuôi chiều con, cho con thêm một năm nữa, con cứ cố gắng nhiều vào, mẹ nói con cũng là để thúc sụp con thôi, lần trước nói cho con về quê chồng trò chỉ là dọa con thôi, tính con lương thiện, về quê kiểu gì cũng bị bắt nạt, kiểu gì cũng phải ở lại bên chúng ta. Mẹ cuộc sống ở quê thực sự vất vả thế sao? Thế không phải chị Thiền Hâm sống khổ lắm sao? Con bé đó không giống con, con nhóc đó từ nhỏ đã lanh mồm lanh miệng, bị bà nội phá của của con nuôi thành tiểu thư thư bản, đầu óc toàn nghĩ cách hãm hại người khác, nó không bắt nạt người khác là tốt lắm rồi nhưng sau này về nhà chồng thì nó sẽ phải chịu khổ con ngoan nhất, con như vậy mới là dáng vẻ mà một cô gái nên có. chương 64, Diệp Thiền ham lanh mồm lanh miệng mà họ nhắc đến lúc này đang đứng không xa, nghe rõ từng câu từng chữ. Cái tội danh hại người này không thể đổ lên đầu Diệp Thiền Hâm được kẻ thực sự hại người khác phải là vợ chồng Diệp Khánh An và Lữ Mộng Nga mới đúng. Nhưng nói cô lanh mồm lanh miệng thì đúng, nói cô được bà nội nâng niu trong lòng bàn tay nuôi lớn cũng đúng, thêm vào đó còn được anh chị em thương chiều tại sao cô phải làm một cô gái nhỏ đi nịnh nọt lấy lòng người khác. Hơn nữa bọn họ còn quên một điều, Diệp Thiền Hâm chưa bao giờ là người dễ chọc trước kia cô không về thành không gặp thời cơ mà thôi. Chỉ vì đưa con đi lại làm mẹ đen cả một tay, tốt nhất lần này là tin tốt, nếu không lại uổng phí một năm. Bên phía Lữ Mộng Nga cuối cùng cũng sửa xong xích xe đạp, dùng lá cây thế nào cũng không lau sạch được lòng bàn tay bị nhuộm đen. Tác phẩm Diệp Xuân Yến nộp mấy hôm trước đã được thẩm định xong, hôm nay họ đến để lấy kết quả. Lần này chắc chắn được hơn nữa rõ ràng là xe đạp nhà mình quá cũ Diệp Xuân Yến bĩu môi, vẫn giúp mẹ dựng xe đạp lên, lúc quay người mới nhìn thấy Diệp Thiền Hâm ở không xa. "Chị, chị Thiền Hâm." Trong mắt Diệp Xuân Yến tràn đầy kinh ngạc còn có chút đánh giá. Không phải nói Diệp Thiền Hâm ở nông thôn sống khổ sở sao. Nhưng dưới ánh nắng, làn da Diệp Thiền Hâm mịn màng, toàn thân sạch sẽ, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Hơn nữa cô vào thành như thế nào, còn còn mặc áo khoác bò màu xanh đậm đang thịnh hành nhất mùa thu năm nay. Trong trường cô ta không có ai mặc nổi loại vải này, ngay cả phiếu vải của nhà hiệu trưởng cũng rất khan hiếm. Diệp Xuân Yến vô thức cúi đầu, đầu ngón tay xoa xoa chiếc áo khoác phải bông rẻ tiên trên người mình, đây vẫn là chiếc áo khoác cô ta may năm ngoái, giặt quá nhiều lần, phần bị phai màu trong vừa rẻ tiên vừa cũ nát. Diệp Diệp Thiền Hâm phải không? Tôi nhớ là tên này. Lữ Mộng Nga dừng lại một chút cười đẩy xe đến bên cạnh Diệp Thiền Hâm. Lâu rồi không gặp cũng không nghe cha cô nhắc đến nên nhớ không rõ, đừng để bụng nhé. Lời nói của Lữ Mộng Nga khiến tâm lý thực thi vừa nhen nhóm trong lòng Diệp Xuân Yến giảm đi đôi chút. Đúng vậy, điều kiện gia đình tuy chỉ ở mức trung bình nhưng cũng tạm ổn, ở thành phố có rất nhiều gia đình không bằng mình, huống chi cô ta còn có cha mẹ yêu thương mình, đặc biệt là bố, hồi nhỏ ngày nào cũng chơi với mình rất lâu còn Diệp Thiền Hâm lúc đó có lẽ còn chưa được gặp mặt bố. Diệp Xuân Yến, chị Thiền Hâm đừng để bụng trí nhớ của mẹ em không tốt năm ngoái nghe nói chị xuống nông thôn, hình như nhiệt độ ở nông thôn thấp gần đây chuyển mùa chị chú ý giữ ấm. Diệp Thiền Hâm lướt mắt nhìn cổ áo đã bạc màu của Diệp Xuân Yến, cô nghĩ nhiều rồi, áo khoác bò chắn gió tốt mặc vào trời này không lạnh chút nào, ngược lại cô mới nên chú ý cổ áo đã thủng rồi, không sợ gió lùa vào trong sao. Diệp Xuân Yến sừng sốt đưa tay sờ mới biết không biết từ lúc nào cổ áo của chiếc áo này của của cô ta đã bị mài mòn một lỗ nhỏ Cô ta vội vàng dùng tay che lại cười giải thích đêu tại thằng nhóc thư lương nghịch ngợm, làm rách áo của em. Lữ Mộng Nga cũng nhìn thấy quần áo trên người Diệp Thiền Hâm trong lòng chua sót. Xuân Yến, chúng ta là gia đình đàng hoàng, làm sao có thể ngày nào cũng mặc quần áo mới được nhưng cha con đã tìm bạn ở cục nhân sự, đợi tiền bồi thường về chúng ta sẽ đi mua quần áo mới. chương 65, nói rồi, Lữ Mộng Nga lại cố ý khiêu khích nhìn Diệp Thiền Ham, đúng rồi Thiền Hâm, cuộc sống ở nông thôn thế nào? Giờ này về nông thôn trời tối rồi nhỉ, đi đường đêm phải cẩn thận, trên đường toàn là chó hoang mèo hoang, biết đâu còn có thứ gì bẩn thiểu không nhìn thấy. Diệp Thiền Hâm cười nói, không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ ma gõ cửa tôi không giống bà, làm nhiều chuyện trái lương tâm nên ngày nào cũng lo lắng. Lữ mộng Nga tức giận, chỉ vào mũi Diệp Thiền Hâm, ai làm chuyện trái lương tâm. Đứa trẻ này đúng là không biết tôn trọng người lớn quá vô lễ. Mẹ đừng nóng. Diệp Xuân Yến vội vàng kéo lưỡi mộng Nga, lại cười an ủi Diệp Thiền Hâm, chị Thiền Hâm, nói cho cùng chúng ta đều là người một nhà, đừng làm căng thẳng như vậy, mọi người đều giữ thể diện cho nhau, mẹ em nói thẳng nhưng dù sao cũng là người lớn tuổi, chị đừng đề bụng, còn chuyện trước kia cho dù có vấn đề thì đó cũng là chuyện của người lớn, không liên quan đến chúng ta, chúng ta vẫn là chị em ruột. Diệp Xuân Yến vẫn luôn làm ra vẻ, chỉ có cô ta mới hiểu chuyện, thực ra là đang lấy lòng người khác đừng tưởng bờ từ mấy năm trước chúng ta đã phân chia rõ ràng hai nhà không còn quan hệ gì nữa sau này ít nói xấu người khác sau lưng nếu không thì ngày nào cũng phải cẩn thận ma quỷ gõ cửa lữ mộng nga càng tức giận loại đàn bà ăn nói sắc sảo như cô sau này xem nhà nào dám lấy cô lấy ư diệp thiền hâm vuốt tóc mai xin lỗi với điều kiện của tôi phải là xem tôi có muốn lấy đàn ông không mới đúng gió thổi bay tóc mai của cô dưới ánh nắng ấm áp diệp thiền hâm xinh đẹp như nữ chính bước ra từ phim truyền hình nhìn lại diệp xuân yến mái tóc khô sơ thô ráp được buộc tùy tiện ở sau gáy khuôn mặt không dùng kem dưỡng da bị gió thổi đỏ ửng chỉ có đôi mắt là còn tỉnh tế đáng tiếc khuôn mặt quá nhỏ ngũ quan như chen chúc nhau họp hành đừng nói nhảm với cô ta nữa lữ mộng nga kéo con gái định đi diệp xuân yến đi được hai bước thì ánh mắt đột nhiên dừng lại ở chiếc túi đeo chéo của diệp thiền hâm sừng sốt đột nhiên trợn tròn mắt Chị chị Thiền Hâm tại sao chị lại có đơn xin vào đoàn văn công? Diệp Thiền Hâm nhìn tờ đơn xin nhô ra một góc tiện tay cam vào cô nói cái này à? Đúng, Diệp Xuân Yến gần như hét lên. Diệp Xuân Yến biết tờ đơn này chỉ những người đã qua vòng sơ thuyền mới có tư cách điền thông tin dự thi. Cái này quan trọng lắm sao? Diệp Thiền Hâm nhìn chữ trên đó, lại nói tôi còn chưa định điền. Diệp Xuân Yến nuốt nước bọt chỉ vẫn chưa nói là lấy ở đâu, tại sao lại từ quân khu phát ra chỉ có nộp tác phẩm cho đoàn văn công không? Không có thời gian, Diệp Thiền Hâm nhàn nhạt nói còn lấy ở đâu thì tôi nghĩ tôi cũng không cần phải nói cho cô biết. Diệp Xuân Yến chơ mắt nhìn tờ đơn xin mà cô ta mơ ước cố gắng 2 năm mới có được bị Diệp Thiền Hâm gấp lại tùy tiện nhét vào trong túi. Chỉ cần có thể vào đoàn văn công, cuộc sống tương lai sẽ có bảo đảm, bố mẹ nhất định sẽ lấy cô ta làm niềm tự hào, bản thân cô ta cũng có thể ngẩn cao đầu, dù sao những năm này, cha mẹ đều dồn hết tâm sức cho em trai, không còn quan tâm đến cô ta như trước nữa. Chị, Diệp Thiền Hâm vừa định đi, Diệp Xuân Yến đột nhiên đưa tay kéo tay áo cô chị, nếu chị không dùng thì có thể cho em không? chương 66 Diệp Thiền Hâm đánh giá Diệp Xuân Yến, cô không hiểu tại sao một người có thể hạ thấp lòng tự trọng của mình đến vậy, giống như trong nguyên tắc Diệp Xuân Yến có thể vì nghiêm vệ đông mà từ bỏ công việc của mình, khắp nơi cầu xin ông này bà kia cho hắn ta vay tiên để khởi nghiệp thậm chí không ngại quỳ xuống cầu xin người khác. Không được, Diệp Thiền Hâm giật mạnh tay áo, nếu cô có bản lĩnh thì hãy dựa vào năng lực của mình để có được đừng chỉ nghĩ đến việc cầu xin người khác. Vài vóc tinh xảo cao cấp lướt qua lòng bàn tay Diệp Xuân Yến, cô ta nắm chặt tay, cúi đầu, hốc mắt đã đỏ hoe. Diệp Thiền hâm liếc mắt nhìn, chỉ cười một tiếng, lạnh nhạt quay người đi. Diệp Xuân Yến vẫn luôn cho rằng mâu thuẫn giữa người lớn không liên quan đến trẻ con, lúc nhỏ thậm chí còn kéo Diệp Thư Quốc gọi là anh trai. Nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng, lý do cô ta có thể thoải mái chấp nhận kết quả đã định sẵn là vì cô ta là người hưởng lợi từ kết quả đó, và là kẻ gây hại trong kết quả đó. Cho dù lúc đầu cô ta chưa ra đời, nhưng bây giờ cô ta vẫn thản nhiên chấp nhận mọi thứ mà Diệp Khánh An mang lại, thậm chí còn muốn người khác tha thứ thông cảm cho Diệp Khánh An. Tại sao người khác phải chiều theo lòng thánh mẫu của cô ta? Tít, tiếng còi xe ô tô vang lên ngắn ngủi, một chiếc xe ô tô từ trên đường nhựa giảm tốc chạy đến trước mặt Diệp Thiển Hâm. Cửa trước xe mở ra từ bên trong, mạnh ngôn mặc thường phục bước xuống. Liên trưởng mạnh, trong lòng Diệp Thiển Hâm khẽ động nhớ đến lời Phùng Kinh Ca vừa nói. Thì ra người mà đoàn trưởng phùng nói đến thực sự là anh sao? Mạnh ngôn nhướng mày, tôi không bảo anh ta nói với em, sao anh ta vẫn nói nhiều như vậy? Diệp Thiền hâm mí môi cười, cũng không nói thẳng, là tôi đoán ra. Mạnh ngôn dịu dàng nhìn xuống, ừm, vừa nãy không phải đã nói là khi nào rảnh sẽ cảm ơn em sao, đi không? Diệp Thiền ham liếc mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai mẹ con Diệp Xuân Yến ở bên cạnh, đột nhiên nảy sinh ý xấu, rớt khoát gật đầu. đi Vẻ kinh ngạc trong mắt Mạnh Ngôn thoáng qua, sau đó lập tức mở cửa sau xe cho cô Ừm lên xe đi. Đưa em đến thương mại đại thế giới được không? Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác bò gọn gàng, khi cô lên xe, mái tóc xóa bên tay, vô thức được vén nhẹ nhàng ra sau tay, mắt hạnh má đào, mày cong cong nhìn Mạnh ngon. Được, Mạnh Ngôn vốn có sự định riêng nhưng vẫn không chút do dự gật đầu. Cửa xe đóng lại, nhanh chóng biến mất trước mắt hai mẹ con Diệp Xuân Yến. Câu nói vừa rồi của Lữ Mộng Nga rằng Diệp Thiền Hâm không thể có ai muốn giờ đây giống như một trò đùa. Mẹ, không phải mẹ nói là chị Thiền Hâm đang ở nông thôn sao? Tại sao chị ta lại có thể lấy được đơn xin vào đoàn văn công ở thành phố chị ta dựa vào cái gì trước mắt Diệp Xuân Yến đỏ hoe tuyệt vọng chất vấn Lữ Mộng Nga? Lửa giận vừa mới bị Lữ Mộng Nga đè xuống lại bùng lên, về mà hỏi cha mày tên khốn nạn đó chỉ biết lừa người tao đã biết chắc chắn ông ta sẽ âm thâm bảo vệ đứa con của người vợ trước mà. Lữ Mộng Nga lại nhìn mặt trời đang lơ lửng giữa trời, hừ, sắp đến 6 giờ rồi, nó còn ngồi xe đi với một người đàn ông, không ra gì ai biết được có phải hay không. chương 67, nhưng mà vừa nãy con nghe chị ta gọi là liên trường. Diệp Xuân Yến muốn nói người đàn ông đó còn rất đẹp trai nhưng lại cố nuốt lời xuống. Hai người đứng tại chỗ một lúc lâu, trong ánh mắt dầu dĩ không giấu được đố kỵ. Đi thôi, vẫn nên đi xem kết quả trước, đợi mày vào được đoàn văn công, xem nó còn lấy gì để so với mày. Lời của Lữ Mộng Nga khiến Diệp Xuân Yến lại nhen nhóm hy vọng nhưng hy vọng này nhanh chóng bị kết quả dội một gáo nước lạnh. Kết quả vẫn là không được duyệt. Trên đường về, Diệp Xuân Yến nghe Lữ Mộng Nga lại nhảy suốt dọc đường, còn không ngừng trách móc cô ta không nghĩ cho gia đình, làm gì cũng không nên hồn, nói cô ta không bằng em trai. Về đến nhà, Diệp Xuân Yến nhốt mình trong phòng nhưng rất nhanh lại chạy ra ngoài trước khi trời tối, hướng đến phòng triển lãm mỹ thuật của nhà thiếu nhi. Cô ta nhất định phải vào đoàn văn công này, dù sao tác phẩm dự thi cũng không cần phải vẽ trực tiếp, vậy thì tại sao cô ta không thể tìm một người vẽ thuê để vượt qua vòng sơ thuyền trước đã chứ? Ánh nắng chiều vàng ấm áp dọi vào cửa sổ xe, phủ lên má Diệp Thiền hâm một lớp sương mù. Liên trưởng Mạnh vừa nấy Diệp Thiền ham ngượng ngùng mí môi, sắp xếp lại ngôn từ, rồi nói tiếp, vừa nấy tôi chỉ nói bâng cơ thôi. Mạnh ngôn nhớ lại vẻ mặt có phần có kinh lúc nãy của cô gái nhỏ này, cũng không thấy bất ngờ, không sao, nhưng nếu em muốn đến thương mại đại thế giới thì chúng ta có thể đổi ngày khác, hôm nay còn nửa giờ nữa là họ tan tâm rồi. Diệp Thiền hâm lắc đầu, không cần đâu nhưng mà Liên trưởng Mạnh nói muốn. Ừm, muốn cảm ơn em, không cần khách sáo như vậy đâu. Diệp Thiền Hâm lập tức từ chối, lần này em được khen thưởng chắc chắn cũng có công của liên trưởng Mạnh nói giúp. Mạnh ngôn liếc nhìn kính chiếu hậu chỉ là mời em ăn một bữa cơm cũng là thay mặt những người đồng đội của tôi bày tỏ lòng cảm ơn, hơn nữa em cũng đã đồng ý rồi. Một chiếc ô tô con màu đen chạy đến bên ngoài nhà hàng quốc doanh, năm nay đến cả xe đạp cũng hiếm thấy, lập tức thu hút không ít người chú ý, những người phục vụ có kinh nghiệm đã đứng sẵn ở cửa để chuẩn bị. Chào mừng hai đồng chí, giờ này đang là giờ ăn nên có hơi đông, hai đồng chí ngồi vào bàn trà trước đi, chúng tôi sẽ dọn chỗ trống cho hai đồng chí ngay. Diệp Thiền Hâm không hiểu sao lại có chút trột dạ đi theo sau Mạnh Ngôn, anh trai hẳn là đang bận, chắc sẽ không nhìn thấy mình. Ánh mắt Mạnh Ngôn dừng lại trên người Diệp Thiền Hâm tìm một phòng riêng đi. Mắt người phục vụ sáng lên, mời bên này. Sau khi ngồi xuống. Mạnh ngôn đưa thực đơn cho Diệp Thiền Hâm, em xem muốn ăn gì, đừng ngại, tuy rằng tôi thay mặt đồng đội cảm ơn em nhưng tôi cũng có chút chuyện muốn nhờ em giúp. Nghe anh nói vậy, Diệp Thiền Hâm ngược lại yên tâm hơn nhiều, anh cứ nói. Em xem thực đơn trước ở. Từ nhỏ đến lớn Diệp Thiền Hâm chưa từng vào bếp, không biết nấu ăn nhưng về khoản ăn uống thì được bà nội dạy rất kỹ. Vùng đất này gần thành phố Bắc Kinh, phía đông không xa giáp biển, cá là món ăn thường thấy nhất trong gia đình. Cá kim sư mùa này tươi nhất. Diệp Thiền Hâm vừa nói vừa gạch thêm món tổng đốc hầm đậu phụ, hai món này là đủ rồi tôi ăn không nhiều. Ăn cua được không? Mạnh Ngôn nhận lấy thực đơn, thêm một đĩa cua hấp nữa. chương 68, đợi người phục vụ di khỏi, Diệp Thiền Hâm lập tức hỏi anh, liên trưởng Mạnh, anh có chuyện gì cần giúp thì cứ nói. Mạnh Ngôn không vội rót trà cho cô, không vội ăn xong rồi nói cũng không muộn. Anh cứ nói bây giờ đi, lỡ như tôi không giúp được chuyện này thì trong lòng càng thấy ngại. Chắc chắn giúp được. Mạnh Ngôn vừa nói vừa lấy ra một tờ bìa cứng từ chiếc cặp công anh mang theo Tết Trung Thu này, tòa nhà văn phòng của bố tôi cần làm báo thường, vốn dĩ việc này không liên quan đến tôi nhưng ông ấy lại cố nhét cho tôi, tôi đã vẽ xong rồi nhưng phần chữ để bên cạnh thì tôi không biết được. Nói đến đây, Mạnh Ngôn lại cười tự diễu, những năm trước tôi từng học 2 năm ở trường tư thục của thầy Diệp Hiền nhưng đã nhiều năm trôi qua tôi quên hết cả cách vẽ rồi, em xem thì đừng cười nhé. Diệp Thiền Hâm nhìn hình ảnh cây quế trăng tròn được vẽ bằng bút sắt dưới góc quế là một chú thỏ được vẽ bằng nét đơn giản, bức tranh hoạt hình đơn giản đến mức học sinh tiểu học cố gắng một chút cũng có thể vẽ được rất khó tưởng tượng đây là tác phẩm của vị liên trưởng mạnh môn nghiêm túc trước mắt. Khá có không khí trung thu, Diệp Thiền Hâm do dự một lúc miễn cưỡng đưa ra lời đánh giá anh có cần tôi chỉnh sửa lại không? Mạnh môn cũng không thấy mất mặt ngược lại còn cười thoải mái, nếu không làm mất thời gian của em thì làm phiền em rồi. Chữ thì sao? Diệp Thiền Hâm không quan tâm đến những lời này của anh tiếp tục hỏi. Hai bài thư của Chủ tịch, Mạnh Môn chỉ vào mặt sau tờ bìa cứng, hai bài thủy điệu ca đầu trọng thượng Cương Sơn và ước tần Nga 9A3. Có thể lên chín tâm trời hái trăng, có thể xuống năm đại dương bắt rùa Diệp Thiền Hâm không kìm được đọc hai câu trong đó. Mạnh Môn chữ liễu của em rất phù hợp với những bài thơ từ khí thế hào hùng như thế này, sau khi viết xong quân khu sẽ có một khoản nhuận bút em thấy thế nào? Diệp Thiền Hâm không do dự gật đầu, sau đó lại ngẩn ra, đây chỉ là chuyện tiện tay giúp đỡ thôi, không cân nhuận bút gì đâu. Cứ coi như là bánh trung thu ngày Tết đi, không thể để em chạy không công được. Diệp Thiền Hâm nghĩ có lẽ quân khu của họ có quy định như vậy nên đồng ý, được khi nào thì qua viết. Lúc nào em rảnh cũng được, thế thì tan làm chiều thứ 6 tuần này nhé, mấy ngày này tôi phải vẽ bản thiết kế trang phục cho nhà máy. Diệp Thiền Hâm vừa nói vừa cất tờ bìa cứng, lại nghiêm mặt nói, liên trưởng mạnh chúng ta qua lại như vậy có coi là bạn bè không? Ngón trỏ đặt trên tách trà của mạnh môn nhẹ nhàng hạ xuống tất nhiên. Vậy thì tôi cũng có chuyện muốn thương lượng với liên trưởng mạnh nếu anh giúp được lần sau đến lượt tôi mời anh ăn bữa tiệc lớn. Nói đi, mạnh môn hứng thú nhìn cô, khi cô có chuyện muốn nói cô sẽ vô thức cắn nhẹ khóe miệng đôi mắt sáng lấp lánh. Là thế này, trước Tết chính phủ đã trả lại nhà cho nhà họ Diệp chúng tôi nhưng còn một khoản tiên bồi thường của bà nội bị kẹt ở cục nhân sự, hoàn cảnh nhà tôi liên trưởng mạnh cũng nên biết đôi chút cha tôi là Diệp Khánh An đã liên lạc với bạn bè ở cục nhân sự, muốn truyền thẳng vào tay ông ta nhưng hai nhà chúng tôi đã chia ra sản từ lâu cho nên. Lúc đầu Diệp Thiền Hâm không nghĩ đến chuyện nhờ Mạnh Ngôn giúp đỡ nhưng chuyện này không thể trì hoãn thêm được nữa, hơn nữa vừa khéo Mạnh Ngôn này chủ động đụng tới, tất nhiên là không tìm thì thôi, tìm thì phải tìm cho ra, hơn nữa cô thấy Mạnh Ngôn này khá đáng tin. chương 69, tôi hiểu ý em, Mạnh Ngôn suy nghĩ một chút khoản tiền bồi thường này đúng là nên chuyển vào tay bà nội Diệp nhưng chỉ sợ ông ta tìm được người quen ở cục nhân sự, lấy cỡ chuyển lại cho bà nội Diệp đúng không? Đúng vậy. Ừm, tuần sau vừa hay tôi phải đến cục nhân sự để làm thủ tục chuyển công tác chuyện này cứ giao cho tôi. Diệp Thiền Hâm còn chưa kịp vui mừng, nghe anh nói chuyển công tác đột nhiên nắm chặt tay, cuối năm ở Tây Nam sẽ có một cuộc xung đột nhỏ. Mạnh môn chính là người tham gia trận chiến này, trên chiến trường bị trúng đạn tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại bị thương phổi, sau này cũng vì vết thương này mà qua đời. Nói mới nhớ, liên trưởng Mạnh vẫn luôn ở Bắc Kinh mà, sao đột nhiên lại về đây? Mạnh ngôn, nghỉ phép thăm người thân, ai ngờ về đến nơi thì bị điều đi làm nhiệm vụ ở nông thôn, hôm nay mới có thời gian về nhà. Diệp Thiền Hâm gật đầu còn muốn hỏi thêm nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, vừa lúc đó người phục vụ gõ cửa. Cô hấp tới ham hâm, người mở cửa không phải là người phục vụ vừa nay mà là Diệp Thư Quốc gia giúp đỡ vì quá đông người bận rộn Anh cả, Diệp Thiền Hâm trột dạ nhìn sang chỗ khác. Rõ ràng mạnh ngôn không biết Diệp Thư Quốc làm việc ở nhà hàng quốc doanh nhưng anh bình tĩnh hơn Diệp Thiền Hâm nhiều tôi thay mặt mấy người đồng chí được cứu lần trước đến cảm ơn đồng chí Diệp Thiền Hâm, không ngờ đồng chí Diệp cũng ở đây. Nghe vậy, Diệp Thiền Hâm vội vàng gật đầu phụ họa, đúng vậy, anh cả anh bận không, có muốn ngồi trò chuyện một lát không? Dù sao cô cũng đang lo không biết hỏi thế nào về chuyện mạnh ngôn chuyển công tác là chuyển đi đâu, biết đâu có thể mượn cớ Diệp Thư Quốc để hỏi thăm. Diệp Thư Quốc đặt đồ ăn xuống. Vỗ nhẹ vào đầu Diệp Thiền Hâm, lại cười nói với Mạnh Môn: em gái tôi giúp đỡ thì sao tôi có thể ngồi đây được hơn nữa bên ngoài còn nhiều người lắm, hai người cứ ăn trước đi. Diệp Thiền Hâm, vậy lát nữa anh tan làm chúng ta cùng đi nhé. Em về trước đi, Diệp Thư Quốc nghĩ ngợi, dù sao Mạnh Môn cũng là một liên trưởng, không có gì không yên tâm, người đã đi đến cửa, lát nữa làm phiền liên trưởng Mạnh đưa em về anh đi giao đồ ăn trước. M.U. Ăn xong bữa cơm, Diệp Thiền Hâm cũng không tìm được cơ hội hỏi Mạnh Môn truyền công tác đến đâu, ngược lại Mạnh Môn mượn lúc đập cua cho cô, hỏi cô rất nhiều vấn đề về công việc. Sau này có định phát triển ở thành phố không? Vâng, không muốn rời xa bà nội quá. Môi trường làm việc ở nhà máy dệt len không tốt bằng đoàn văn công, có thể cân nhắc bên lão Phùng. Cảm ơn liên trưởng, tạm thời không có ý định đó. Hai người có tâm tư khác nhau, lúc rời đi Mạnh Môn đưa cô về nhà. Không phải em nói là không muốn tiếp xúc với người nhà họ Mạnh sao? Diệp Thư Quốc vừa về đến nhà, liền bắt gặp Diệp Thiền Hâm đang lật sách trong thư phòng, liền hỏi cô. Diệp Thiền Hâm, em đến quân khu vừa khéo gặp anh ấy, cũng không tiện từ chối, hơn nữa chúng em không phải đi xem mắt, tiếp xúc như bạn bè cũng không sao. Dừng lại một chút Diệp Thiền Hâm khép sách lại, mạnh môn là quân nhân, cũng coi như đáng tin, anh ấy tìm em nhờ giúp đỡ, em cũng tiện nhờ anh ấy hỏi thăm tình hình cục nhân sự. Diệp Thư Quốc nhíu mày, anh ta đồng ý rồi à? chương 70, vâng, hơn nữa vừa khéo anh ấy phải đến cục nhân sự để làm thủ tục chuyển công tác chắc thuận miệng hỏi là được. Em tìm thấy rồi, vừa nói Diệp Thiền Hâm vừa rút ra một cuốn sách tranh giải thích màu sắc tối nay em ngủ muộn một chút ngày mai để xe đạp lại cho em đi nhé, như vậy còn ngủ thêm được một lúc. Diệp Thư Quốc nhìn Diệp Thiền Hâm giờ khóc giờ cười em muốn đi thì còn phải nói sao? Diệp Thiền hâm lè lưỡi, vẫn phải xin phép anh cả chứ nhưng em nghĩ rồi, phần thưởng nhà máy cấp phải là phiếu xe đạp. Lưu Trần đánh răng xong đi ra vừa hay nghe thấy, đi tới cười nói, vậy thì vừa hay, nhà có hai chiếc xe đạp sau này cũng tiện hơn. Diệp Thiền hâm nghe vậy chỉ cười cười câm sách về phòng. Cửa đóng lại, Lưu Trần hạ giọng thân bí hỏi Diệp Thư Quốc vừa nãy nghe nói lần này hâm hâm còn được chính phủ thường tiên nữa. Có lẽ có, Diệp Thư Quốc nhíu mày em hỏi cái này làm gì? Lưu Trần liếc hắn một cái, làm gì thì làm. Sau này hâm hâm ở nhà lâu dài, nó lại có lương, chẳng lẽ không thể đóng góp cho gia đình sao? Ít nhất cũng phải đưa tiền sinh hoạt chứ. Đưa cái gì mà đưa đều là người một nhà, một cô gái nhỏ ăn được bao nhiêu tiền, hơn nữa vừa nãy em nói vậy là có ý gì, xe đạp là của nó, đừng có lúc nào cũng để ý đến. Lưu Trần vỗ vào túi Diệp Thư Quốc, anh chỉ biết nói lời hay, nếu mỗi tháng anh đưa thêm cho em một ít tiền lương, em có cần để ý đến đồ của hâm hâm không, hay là anh đi thăm dò xem ít nhất cũng phải đưa tiền ăn chứ? Không đi, Diệp Thư Quốc chừng mắt nhìn Lưu Trần, em đừng quên, căn nhà này vẫn là của bà nội, chúng ta chỉ ở nhờ thôi, bà nội đã nói, ham hâm còn nhỏ không có chỗ dựa, sau này sẽ để lại căn nhà cho con bé, bây giờ em làm loạn như vậy, sau này bà nội trăm tuổi, nếu hâm hâm đòi lại căn nhà, anh tuyệt đối không đồng ý nhtl lưu chân tức giận đến choáng váng nhà anh chiêu chuộng nó chứ không thể chiều chuộng cả đời được em thấy sau này nó cứ ở lì trong nhà thì phải làm xeo thấy vợ tức giận đến rơi nước mắt cơn tức giận trong lòng diệp thư quốc cũng giảm đi đôi chút a chân từ nhỏ hâm hâm đã không có cha mẹ thương yêu nhà chúng ta thương con bé cũng là lẽ thường tình tháng này đến tết trung thu nhà hàng sẽ phát tiên thưởng lúc đó anh sẽ đưa cho em Lưu Trần nghe vậy trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút cuối cùng chỉ thở dài, không hỏi đến chuyện Diệp Thiền Hâm đưa tiên sinh hoạt nữa. Buổi tối liên hoan Tết Trung Thu ngày 15 tháng 8 được tổ chức vào chủ nhật tuần sau, mẫu trang phục cần 3 ngày, vì vậy phải hoàn thành bản vẽ trước thời hạn. Sau khi ước tính thời gian may của công nhân, muộn nhất vào thứ 6 nhóm người Diệp Thiền Hâm phải đưa ra bản vẽ thứ 2 tuần sau may mẫu để xem hiệu quả, như vậy mới kịp phát sóng trực tiếp buổi liên hoan vào chủ nhật. Diệp Thiền hâm chịu trách nhiệm hoàn thiện các chi tiết của bức tranh Hạc Tiên cuối cùng là tô màu, Ngô Thúy Bình chịu trách nhiệm chọn vải, đồng thời cũng chuẩn bị màu nền cho bộ quần áo mà cô ta nhất quyết muốn chọn. Trịnh Ái Quốc cũng bận rộn, hắn chịu trách nhiệm liên lạc với công nhân may trang phục biểu diễn, liên hệ với công nhân thêu của xưởng may. Phòng ban thường ngày khá nhàn rỗi bây giờ chỉ còn một mình quách điềm điềm là nhàn nhất. chương 71, bình thường quách điềm điềm sợ dính vào việc nhất, bây giờ cô ta không có việc gì làm, ngược lại còn nổi cáo. Trịnh Ái Quốc đứng bên cạnh Diệp Thiền Hâm nhìn cô vẽ vời. Hôm nay Quách Điềm Điềm đến thấy mọi người đều bận rộn, liền trêu chọc vài câu kết quả không có một ai để ý đến cô ta. Đợi cô ta hiểu rõ mọi chuyện liền tỏ vẻ không vui nói bọn họ xa lánh mình. Mãi đến khi Ngô Thúy Bình nói đừng làm phiền mọi người làm việc Quách Điềm Điềm mới dậm chân bỏ đi. Diệp Thiền Hâm cầm bút lông vẽ nhẹ lên khóe miệng con hạc vừa rửa bút vừa có thời gian trả lời Trịnh Ái Quốc đơn giản thôi. Lát nữa tôi có việc rửa hộp đựng màu tôi không ngại để cô ta đến rửa. Trịnh Ái Quốc thôi bỏ đi, đừng nhìn cô ta đã đi làm 1-2 năm rồi, tay chân không nhanh nhẹn còn thích lầm bầm, cô muốn rửa cái gì tôi cũng đang rảnh rỗi, tôi giúp cô rửa. Nghe vậy, Diệp Thiền Hâm còn chưa nói gì, Ngô Thúy Bình đang cúi đầu lật sách ngẩng đầu nhìn Trịnh Ái Quốc. Trịnh Ái Quốc khoảng 25-26 tuổi, vì trước đây mẹ hắn là người của khoa thiết kế nên hắn mới vào làm ở nhà máy thay mẹ, nhân phẩm cũng coi như được nhưng lại lêu lồng, mãi vẫn chưa có vợ. Diệp Thiền Hâm không nghĩ nhiều như vậy, cô kéo kéo chiếc áo len trên vai, tùy ý chỉ vào hộp đựng màu bên cạnh chậu nước sạch đổi chậu nước sạch này, sau đó rửa sạch hộp đựng màu, à đúng rồi, lúc về tiện tay đóng cửa sổ, trời hơi lạnh, văn phòng cũng hơi bừa bộn, nhân tiện có nước sạch thì quét dọn một chút, làm phiền anh rồi. Trịnh Ái Quốc cầm hộp đựng màu tay khựng lại, sau đó cười gượng gật đầu rồi đi ra ngoài. Đợi cửa đóng lại, Ngô Thúy Bình mới nhìn Diệp Thiền Hâm như không có cảm giác gì, lúc này cô đang cam thước để đo đạc thứ gì đó. Tiểu Diệp, Ngô Thúy Bình đột nhiên lên tiếng, tôi nhớ cô đã 22 tuổi rồi phải không, có đối tượng chưa? Chưa, Diệp Thiền Hâm tùy tiện trả lời cô ta. Kể từ khi trở về từ quân khu, Ngô Thúy Bình như đang giận dỗi với cô, ngoài công việc ra thì không nói gì cả. Diệp Thiền Hâm lười so đo với cô ta, vì vậy cũng không để ý đến cô ta. Gia đình cũng không nghĩ đến chuyện giới thiệu cho cô một người sao. Ngô Thúy Bình lại lên tiếng, lúc này Diệp Thiền Hâm mới ngẩng đầu lên, nghĩ chứ. Vậy muốn tìm người như thế nào? Diệp Thiền Hâm cầm bút lông trống lên cầm, muốn tìm một người ngốc ngách ít chuyện và không ve nhà. Ngô Thúy Bình, tôi không nói chuyện với cô nữa, cô đang so đo với tôi. Diệp Thiền Hâm nhìn cô ta với vẻ vô tội, không có, đây là lời nói thật lòng của tôi. Tùy cô, nhìn Ngô Thúy Bình viết đầy vẻ bất lực trên mặt Diệp Thiền Hâm cười cười rồi tiếp tục bận rộn với việc của mình. Phía sau nhà máy dệt len, chủ nhiệm lưu bị quách điểm điểm kéo đi, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn quách điểm điểm. Lần trước giám đốc nhìn thấy đã không tốt rồi, sao cô đi làm mà lại gọi tôi ra đây? Quách điểm điểm rậm chân, vòng tay qua cánh tay chủ nhiệm lưu anh rể anh không biết bọn họ quá đáng đến mức nào đâu, đều là một phòng ban, bọn họ cô lập em. Chủ nhiệm lưu cũng không tránh tay cô ta, vậy sao nhiều người như vậy lại chỉ cô lập mình cô, cô không thực kiểm điểm vấn đề của mình sao? Có thời gian thì học hỏi nhiều hơn, nếu không phải nề mặt chị họ cô tôi đã đuổi việc cô từ lâu rồi. chương 72 Em có vấn đề gì chứ, còn không phải là do Diệp Thiền Hâm mới đến kia gây chuyện sao, cô ta là một kẻ thích nịnh nọt, không biết đã tặng quà gì cho Tổ trưởng Ngô, bây giờ nhiệm vụ của đoàn văn công quân khu đều giao cho Diệp Thiền Hâm làm, một người mới như cô ta sao có thể biết nhiều hơn em được. Ngô Thúy Bình, chủ nhiệm lưu nhíu mày, người này trước giờ không ăn những thứ này mà cô chắc chắn không? Chắc chắn chứ em có thể lừa anh rể ruột của mình sao? Chủ nhiệm lưu nhìn khuôn mặt rộng của quách điểm điêm, đột nhiên rút cánh tay ra khỏi tay cô ta chuyện phòng ban của các cô do Ngô Thúy Bình quyết định tôi cũng không quản được hơn nữa tôi tin tổ trưởng Ngô sẽ không làm như vậy. Quách điểm điểm biêu môi thế thì anh không biết chuyện người ta làm sao lưng đâu anh dễ, anh có thể sắp xếp cho Diệp Thiền Hâm làm việc khác được không, ví dụ như đến xưởng kéo sợi dù sao thì những gì cô ta biết thì em cũng biết cơ hội lập công này để em làm, chắc chắn em sẽ làm tốt hơn cô ta, nghe nói lần này làm tốt còn có thể nhận được vé xem chương trình trung thu của đài truyền hình. Người khác thì được Diệp Thiền Hâm cô vẫn nên ngoan ngoãn mấy ngày đi, bình thường cô vốn đã lười biếng, vừa hay nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi. Quách điểm Điềm ấm ức phàn nàn, lúc em không có việc gì làm tổ trưởng ngô lại bắt em quét nhà, lau nhà, lau bàn, thật là phiên chết đi được mà tại sao Diệp Thiền Hâm lại không được anh rể, không phải là anh thấy cô ta xinh đẹp, lại thích. Đừng nói bậy, chủ nhiệm lưu mắt lời quách điểm điểm, cái gì mà lại, ngoài chị cô ra, tôi chưa từng thích ai khác. Xì, quách điểm Điềm liếc hắn ta một cái, lại dựa vào cánh tay hắn ta, hôm đó ở quê ăn tiệc anh đối xử với em như thế nào? Đó là đó là do uống rượu. Chủ nhiệm lưu hạ giọng cảnh cáo tôi đã nói bao nhiêu lần là không được nhắc lại nữa, Diệp Thiền Hâm không thể động vào vì giám đốc đã để mắt đến cô ta tấm bằng khen này sau này có thể giúp nhà máy chúng ta cũng được phát giấy khen, cuối năm đánh giá ưu tiên giám đốc có thể được nhiều phiếu hơn, hiểu chưa? Quách điểm điểm, em không bảo anh đuổi việc cô ta, chỉ bảo anh gọi cô ta đến sưởng làm việc, để cô ta biết lỗi, sau này đừng chọc em nữa, chỉ một buổi chiều thôi, được không? Anh rể anh mà không đồng ý, em sẽ đi cầu xin chị họ em, nói chuyện tiếp được rồi, được rồi. chủ nhiệm lưu biết quách điểm điểm lại định lấy chuyện hôm đó giao uy hiếp mình, bất đắc dĩ đồng ý tôi sẽ nghĩ cách giúp cô chị cô ta cũng để cô ta sau này biết điều. cảm ơn anh rể. có nên tàng của kiếp trước, mặc dù hiện tại khả năng điều khiển bút của diệp thiền hâm vẫn chưa đủ nhưng vẽ bức tranh hạc tiên này vẫn đủ dùng. hơn nữa đây là bản vẽ để làm mẫu cho quần áo nên không cần quá chú trọng đến chi tiết nhưng diệp thiền hâm lại coi đây là bài tập phục hồi chức năng, mỗi bước đều cố gắng theo đuổi sự hoàn hảo. Hai ngày sau, bức tranh hạc tiên này đã đến giai đoạn hoàn thiện, Diệp Thiền Hâm lại lấy một tờ giấy khác chuẩn bị tô màu cho bản thiết kế. Tiểu Diệp này, cô định dùng hết đống bút lông này sao, lấy một cái để tô là được rồi. Trịnh Ái Quốc nhìn bàn của Diệp Thiền Hâm rồi hỏi. chương 73, hai ngày nay, Trịnh Ái Quốc rất tò mò về những thứ này của cô, lúc rảnh rỗi lại thích tiến lại hỏi han. Diệp Thiền Hâm không muốn mất tập trung, hoặc là để hắn đi làm việc khác, hoặc là lười trả lời, lúc này cô đang bận vẽ đôi cánh của con hạc tiên cuối cùng nên không nói gì. Quách Điểm Điểm bưng cốc trà, âm dương quái khí nói, anh Trịnh anh không hiểu rồi, những người giàu có trước kia uống cháo cũng mua hai bát, uống một bát đổ một bát, chúng ta không thể học theo thói hư tật xấu này. Diệp Thiền Hâm vẽ xong nét cuối cùng, lúc này mới chậm rãi mở miệng, các bộ phận khác nhau thì phải dùng bút lông có độ dày mỏng khác nhau, bút lông vẽ hoa lan, hoa trúc thì nét vẽ mắt phải hư thực đối xứng, bút lông vẽ mây trắng thì dùng mực đậm chấm son đỏ để điểm đỉnh, vẽ tranh không giống như ăn cơm, nếu không thì đừng nói đến người, ngay cả lợn cũng có thể vẽ được. Phột quét điểm điểm vừa uống trà vào miệng thì phun hết lên đùi, cô cô có ý gì? Diệp Thiền Hâm cũng không nhìn cô ta, không có ý gì? Quách điểm điểm tôi đang tốt bụng nhắc nhở cô đừng lãng phí cô, cô còn mắng người A2. Hóa ra lời cô vừa nãy là nói với tôi. Diệp Thiền hâm nhìn sang, nhưng lời tôi nói cũng không phải nói với cô mà. Hơn nữa, dùng tài nguyên vào đúng chỗ thì ngược lại là đang tạo ra giá trị tôi thấy cô nên uống ít nước lại, không làm gì cả mà ngày nào cũng lãng phí tài nguyên nước. Quách điểm điểm lau nước trên đùi, tức đến đỏ mặt. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ. Đồng chí Tiểu Diệp có ở đây không? Chủ nhiệm lưu tìm cô. Tới ngay, Diệp Thiền Hâm muốn đưa bản vẽ và bức tranh Hạc Tiên cho Ngô Thúy Bình nhưng nghĩ lại thấy còn một số chi tiết chưa bổ sung, lại quay lại khóa vào ngăn kéo của mình, sau đó mới đi theo đến phòng làm việc của chủ nhiệm lưu. Chiều này có một nữ đồng chí ở xưởng xin nghỉ, mong đồng chí Tiểu Diệp có thể giúp đỡ thời tiết sắp lạnh rồi, gần đây nhà máy đang bận rộn may quần áo mùa đông, không thể chậm trễ được đồng chí Tiểu Diệp vất vả rồi. Diệp Thiền hâm nhìn chủ nhiệm lưu đang cúi đầu giả vờ sắp xếp đồ đạc lại nhìn sang bàn làm việc của giám đốc Trống không bên cạnh hỏi, nữ đồng chí đó có việc gì gấp không? Phần lớn công nhân trong nhà máy đều rất kính sợ lãnh đạo chủ nhiệm lưu sắp xếp công việc đều nói thẳng nên căn bản không chuẩn bị nghĩ ra lý do xin nghỉ nào. Chủ nhiệm lưu sững sốt nửa giây, sau đó mới cười nói con ở nhà đột nhiên sốt cao trẻ con sức yếu, nhà máy có gấp đến mấy cũng không thể chậm trễ việc chữa bệnh cho trẻ tôi cho cô ấy về nhà rồi. Ủa, đó là nữ đồng chí nào ở xưởng? xin hỏi tên là gì, số công nhân là gì? Diệp Thiền hâm hỏi từng câu một nụ cười trên khóe miệng chủ nhiệm lưu cứng đờ. Tôi sắp xếp cho cô một chút công việc mà cô đã có nhiều ý kiến như vậy, có phải không muốn giúp nhà máy không? Chủ nhiệm lưu đột nhiên lớn tiếng, che giấu sự cứng đờ trên mặt. Không phải, Diệp Thiền hâm thấy hắn ta sốt ruột ngược lại càng bình tĩnh hơn, đầu tiên anh cho cô ấy nghỉ là đúng tôi cũng nên giúp nhà máy nhưng trước đó... Tôi phải biết mình giúp ai, công việc của cô ấy như thế nào, tôi không biết vận hành máy dệt bên dưới, tôi cần xuống hỏi xem ai quen nữ đồng chí này, sau đó tìm người quen cô ấy nói cho tôi biết nên vận hành như thế nào. chương 74, Diệp Thiền Hâm dừng lại nửa giây, hít một hơi, mỉm cười, nếu không tôi xuống đó cũng chỉ là mò mẫm, không giúp được gì còn có thể gây rối những vấn đề này, chủ nhiệm lưu là lãnh đạo, không thể không nghĩ đến chứ. Tôi chán chủ nhiệm lưu đột nhiên thoát mồ hôi ha ha sao có thể chứ tôi đương nhiên nghĩ đến rồi. Vâng, vậy xin hãy ghi tên và số công nhân của nữ đồng chí đó cho tôi. Nhìn bàn tay Diệp Thiền Hâm đưa ra chủ nhiệm lưu nhìn quanh rồi tùy tiện tìm một cây bút bi, được tôi sẽ viết cho cô ngay đây. chu phương phương, ba chữ đơn giản, được chủ nhiệm lưu viết ra một cách chậm chạp. Diệp Thiền Hâm đứng đọc lại, hỏi số công nhân và vị trí công tác thì sao? Cô đừng vội, cây bút bi này hơi tắc mực, tôi đổi cây khác. Chủ nhiệm lưu ấn lò xo trên bút bi, đột nhiên chuyển chủ đề, nói mới nhớ tôi nhớ mấy hôm nay các cô đang bận may trang phục biểu diễn cho đoàn văn công phải không, lúc cô mới vào làm việc hơi gấp cũng không kịp dặn dò cô. tiểu diệp à, trong phòng ban của các cô, cô là người mới vào, có nhiều thứ không hiểu thì nên học hỏi và trao đổi nhiều hơn với các tiền bối, tất nhiên, tôi biết cô có tài nhưng con người ta không thể kiêu ngạo tự mãn, đối với tiền bối vẫn phải tôn trọng, như tổ trưởng ngô của các cô, đồng chí Quách Điểm Điểm họ đều có kinh nghiệm hơn cô. Chủ nhiệm lưu nói mãi không dứt nhưng Diệp Thiền Hâm tóm lại thì ý của hắn ta vẫn là muốn nói đến quách điểm điểm. Chủ nhiệm lưu, những vấn đề mà anh nói tôi tự nhận mình đều không có. Diệp Thiền Hâm nghe hắn ta nói xong, Nhân lục uống nước nhàn nhạt ngắt lời hắn ta anh là người quản lý, tôi cho rằng bất kể chuyện gì trước tiên vẫn nên điều tra rồi mới phát biểu tất nhiên, nếu anh vẫn khăng khăng với suy nghĩ của mình thì tôi đề nghị hôm nay có thể phản ánh trực tiếp với giám đốc để giám đốc phán xét. Chủ nhiệm lưu càng đổ mồ hôi nhiều hơn, bây giờ giám đốc coi dịp thiền hâm như bảo bối trên trời rơi xuống, sao có thể nghe hắn ta nói mấy lời không đầu không đuôi này. Khu khu khu, chủ nhiệm lưu giả vừa tìm bút bi, vừa cười vừa nói, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cô coi như tôi đang nhắc nhở cô quan tâm đến cô chứ tuyệt đối không có ý trách móc cô. Diệp Thiền hâm, ồ, vậy lần sau anh nên nói rõ ràng hơn, tính tình tôi tốt nên mới không so đo, lỡ gặp phải người nóng tính nghe được mấy lời đơm đặt thị phi này thì nhất định sẽ lật bàn. Đúng, đúng, đúng, chủ nhiệm lưu tìm cây bút này mất 2 phút mới tìm thấy, ngay trước khi hạ bút tiếng gõ cửa mà hắn ta chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng vang lên. Cốc cốc cốc, vào đi, chủ nhiệm lưu không kịp chờ đợi mà ném bút đi. Quách điểm điểm đi từ ngoài cửa vào chủ nhiệm lưu, giám đốc đến xưởng may đón thợ theo về rồi tìm chúng ta lấy mẫu. Chủ nhiệm lưu thở vào nhẹ nhõm, vậy thì tiểu diệp cô cứ về trước đi, bên này tôi sẽ tìm người khác thay thế. Diệp thiền hâm nhíu mày cảm thấy có gì đó không ổn nhưng tạm thời lại không nghĩ ra được đành phải về trước nhưng khi quay người, diệp thiền hâm vô tình nhìn thấy trên MU bàn tay của quách điểm điểm có thêm một mảng màu đỏ đen loang lổ. Đồng chí điểm điểm, diệp thiền hâm đột nhiên lên tiếng. Quách điểm điểm quay lưng về phía cô khựng lại, quay người nở nụ cười, sao vậy? chương 75, Diệp Thiền Hâm, ai là công việc của phòng ban chúng ta, đi về cùng nhau đi, biết đâu lại cần cô giúp đỡ cô ở đây cũng không có việc gì chứ? Không có, không có. Chủ nhiệm lưu nhìn ánh mắt kỳ lạ của Diệp Thiền Hâm, vội vàng xua tay vạch rõ ranh giới, vậy thì hai người mau đi đi. Quách điểm điểm có chút không tình nguyện nhưng vẫn đi theo. Tiểu Diệp bức tranh hạ cô vẽ lúc nãy đâu rồi, sao tôi không tìm thấy? Vừa vào cửa trịnh ái quốc đã đến hỏi cô, bên cạnh là giám đốc Chu vừa mới vào đang chờ và thợ theo vừa chạy tới. Diệp Thiền Hâm móc chìa khóa trong túi ra, lúc nãy cửa sổ mở có gió tôi thiện tay khóa vào ngăn kéo. Ngăn kéo được mở ra, Diệp Thiền Hâm còn chưa nói hết câu, nhìn vào ngăn kéo trống rỗng liền nhíu mạch, sau đó quay đầu nhìn trịnh ái quốc đồng chí trịnh lúc nấy anh ở trong văn phòng, có thấy ai động vào ngăn kéo của tôi không? Bức tranh của tôi mất rồi, mất rồi ư giám đốc chu cũng nhíu mày đi tới diệp thiền hâm gật đầu nhìn ngô thúy bình đang ngồi ở cửa ngô thúy bình cũng tỏ vẻ kinh ngạc trịnh ái quốc không có ai động vào cả hình như chỉ có dừng lại một chút trịnh ái quốc nhìn quét điểm điểm chỉ có quét điểm điểm lúc nãy quét dọn có đi qua bàn cô ánh mắt diệp thiền hâm nhìn về phía Quách điểm điểm liên tưởng đến việc chủ nhiệm lưu gọi cô đi một cách kỳ lạ lúc nãy cộng thêm vết mực trên mu bàn tay của Quách Điềm điểm sự nghi ngờ trong lòng cô càng thêm chắc chắn Đồng chí Quách Điểm Điểm, cô động vào ngăn kéo của tôi làm gì? Quách Điểm Điểm lập tức trợn tròn mắt, tôi không động vào, tôi quét dọn chỉ đi ngang qua ngăn kéo của cô thôi, hơn nữa, ngăn kéo của cô có khóa mà ai mở được chứ, cô tự làm mất đồ rồi đổ lỗi cho người khác. Có khóa nhưng trước khi tiểu Diệp đến, tôi nhớ là cô chiếm hai cái bàn, ngăn kéo cũng là cô dùng. Ngô Thúy Bình trông còn sốt ruột hơn cả Diệp Thiền Hâm, cô ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian cho dự án này. Bây giờ chỉ có Diệp Thiền ham mới vẽ được tranh hạc không thể xảy ra vấn đề. Nhưng tôi đã đưa hết chìa khóa cho Diệp Thiền Hâm rồi mà. Quách điểm điểm bày ra vẻ ấm ức bĩu môi phàn nàn. Nữ thở theo vẫn luôn đứng chờ ở bên cạnh thích náo nhiệt nhìn mọi người nhưng lúc này cũng sốt ruột các cô có tìm được không? Thứ hai phải hoàn thành rồi, đến lúc đó không kịp thì đừng trách sưởng may chúng tôi. Đồng chí đừng vội, Ngô Thúy Bình vội vàng đi tới, nhận lấy chìa khóa từ tay Diệp Thiền Hâm. Không đúng, tôi nhớ rất rõ, chìa khóa này có ba cái, tôi có một cái sự phòng, tiểu diệp cũng chỉ có một cái. Giám đốc chu cũng gật đầu, lõi khóa trong xưởng chúng ta đều mua thống nhất, mỗi cái đều có ba chìa khóa sự phòng. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ rồn về phía quách điểm điểm nhưng cô ta vẫn rất bình tĩnh, thế thì liên quan gì đến tôi, tôi lại không biết chìa khóa kia ở đâu. Ủa tôi biết rồi, quách điểm điểm đột nhiên cười, có phải diệp thiền hâm tự mình không vẽ được hoặc lười biếng không vẽ xong, cố tình tự biên tự diễn không? Trịnh Ái Quốc sao có thể chứ, bức tranh của Tiểu Diệp là mọi người cùng nhau nhìn cô ấy vẽ xong trong văn phòng. Ngô Thúy Bình, hơn nữa, lúc nãy hai chúng tôi xuống dưới đón giám đốc thì cô chủ động nói đi tìm Tiểu Diệp về, lúc đó trong văn phòng chỉ có một mình cô. chương 76, nói không có là không có, các người cứ lục bàn tôi đi. Quách điểm điểm ngôi trở lại ghế của mình kéo hết các ngăn kéo ra. Mọi người xem đi, ở đây không có bức tranh nào cả, 20 phút này tôi cũng không xuống dưới, cho dù tôi có lấy thì cũng không thể nuốt giấy vào bụng được chứ, tôi thấy là Diệp Thiền hâm tự mình không vẽ xong, không dám lấy ra anh ái quốc, anh lại không hiểu vẽ, làm sao có thể nhìn ra được tốt xấu. Ngô Thúy Bình trực tiếp đi tới, lục tung các ngăn kéo trên bàn của quách điểm điêm một lúc lâu nhưng không tìm thấy gì. Đã nói là không phải tôi rồi. Diệp Thiền Hâm vẫn luôn nhìn Quách Điềm Điềm diễn trò, lúc này mới từ từ lên tiếng, lúc này cô nói cô không động vào bàn của tôi. Không có, vậy tại sao trên mu u bàn tay cô lại có màu của tôi? Diệp Thiền Hâm chất vấn, trong thời gian ngắn như vậy, Quách Điềm Điềm căn bản không có thời gian đi rửa tay, thậm chí cô ta còn không để ý đến vết mực ở bên cạnh ngón út. Quách Điềm Điềm, cái này là tôi không cẩn thận làm dính ở nhà tôi cũng đang tập vẽ thủy mặc đây là đang học hỏi tiến bộ. Diệp Thiền hâm, màu đen thì thôi đi, màu chu sa đỏ là tôi cố ý tìm ở nhà, muốn thử xem có thể dùng trực tiếp lên quần áo thành phẩm không, bên trong có thêm một chút vụn giấy bạc màu bạc, không thể có màu nào giống được cô vẫn nên cúi đầu xem lại rồi hãy nghĩ cách nói dối. Màu đỏ này đúng là không giống với những màu khác, trịnh ái quốc thấu lại nhìn một cái rồi lập tức nói. Quách điểm điêm không hề hoảng hốt dùng tay che vết mực lại, sau đó đứng dậy, màu đen là tôi tự làm dính ở nhà nhưng màu đỏ này là lúc nãy quét dọn không cẩn thận đụng phải màu của cô tôi cũng không cố ý có cần phải nhắm vào tôi như vậy không. Ngô Thúy Bình cười lạnh một tiếng, nhưng bây giờ cô rất đáng nghi, hơn nữa, mấy ngày nay không phải cô vẫn luôn không hài lòng vì công việc này không được giao cho cô sao. Trịnh ái quốc thì huyền truyền hơn, hắn thở dài khuyên nhủ, điềm điềm, cô đừng có làm bậy nữa, mấy ngày nay chúng ta chỉ vì bận quá nên mới không để ý đến cô, cô đừng nghĩ nhiều nữa, hơn nữa công việc vẽ tranh này chỉ có tiểu diệp mới có thể hoàn thành. Tôi không có, quách điềm điềm đột nhiên đập bàn, các người liên hợp lại bắt nạt người khác có bằng chứng không? Các người có bản lĩnh thì đưa bằng chứng ra đây, một vết mực thì tính là gì? Diệp Thiền Hâm chờ chính là cô này của cô ta, Giám đốc Chu, bây giờ trong xưởng mất đồ, hơn nữa còn là bản vẽ dự án quan trọng, nếu tôi tìm ra được tôi có thể được phép đến văn phòng của ông tìm không? Nghe vậy, Quách Điềm Điềm luôn tỏ ra cứng rắn đột nhiên tái mặt. Chu băng liếc nhìn Quách Điềm Điềm đang định lên tiếng, sau đó mới nói cô cho rằng ở trong văn phòng của tôi. Đúng vậy, Diệp Thiền Hâm giải thích vì Quách Điềm Điềm chỉ đến hai nơi, bên ngoài cửa sổ là hành lang, hành lang không có thùng rác, văn phòng này cũng đã tìm rồi. Vậy nên chỉ còn một khả năng cuối cùng, có lẽ là lúc nãy cô ta đi tìm tôi, đã vớt bản vẽ sang bên đó. Lúc này quách điểm điểm rõ ràng đã sốt ruột, cô làm gì vậy Diệp Thiền hâm, mọi người đều là đồng nghiệp, cô nhất định phải làm lớn chuyện như vậy sao, hơn nữa, lúc nay chủ nhiệm lưu cũng ở đây, làm sao tôi có thể giấu đồ trước mắt anh ấy được. chương 77, tôi đang định nói đến chuyện này. Diệp Thiền Hâm Tư Tốn nói tiếp: "Giám đốc Chu, xin hỏi trong xưởng của chúng ta có một nữ đồng chí tên là Chu Phương Phương không?" Lúc nãy chủ nhiệm Lưu tìm tôi, nói là đồng chí Chu Phương Phương này vì con ở nhà đột nhiên ốm nên xin nghỉ, muốn gọi tôi đi thay nhưng khi tôi hỏi đến số hiệu công nhân và vị trí làm việc chủ nhiệm Lưu vẫn không trả lời tôi. Chu bằng có chút không hiểu, xưởng đông người, tôi không nhớ nổi tên tiểu Trịnh cậu xuống dưới hỏi xưởng trưởng xem tình hình thế nào. Vâng. Sau khi trịnh ái quốc rời đi, văn phòng trở nên yên tĩnh, quách điểm điểm cúi đầu xoa xoa ngón tay, rõ ràng là căng thẳng hơn nhiều so với lúc nãy. Rất nhanh sau đó trịnh ái quốc đã quay lại, giám đốc trong sườn của chúng ta đúng là có một nữ đồng chí tên là Chu Phương Phương nhưng cô ấy không xin nghỉ, hơn nữa cô ấy còn chưa có người yêu, nói gì đến chuyện có con. Diệp Thiền Hâm cười, giám đốc tôi nghe nói chủ nhiệm lưu và quách điểm điêm là họ hàng, bình thường hai người cũng rất thân thiết, gần đây quách điểm điểm cảm thấy mình không vui vì chuyện trang phục biểu diễn ông hẳn là hiểu được điều gì đó chứ. Sắc mặt chu bằng trở nên nghiêm trọng, đi thôi, đến văn phòng của tôi xem chủ nhiệm lưu đang làm gì. Diệp Thiền Hâm Quách điểm điểm đột nhiên đứng dậy, cô vô cớ vu khống tôi thì thôi, sao còn lôi cả chủ nhiệm lưu vào, đúng là anh ấy là anh dệt tôi, giám đốc cũng biết chuyện này nhưng chúng tôi chỉ là họ hàng xa bình thường, không liên quan gì đến bức tranh của cô. Trong lúc nói chuyện, Chu Bằng đã đi trước, Diệp Thiền hâm nhìn Quách điểm điểm đang đứng chắn trước mặt mình. Cô vội vàng làm gì, có liên quan hay không, đi xem là rõ ràng hết. Sắc mặt quách điểm điểm càng tệ hơn, Diệp Thiền Hâm bất lực nhún vai cô ngăn cản tôi cũng vô dụng, mấy người họ đều đã đi rồi, có thời gian thì vẫn nên nghĩ xem lát nữa sẽ tiếp tục bia chuyện thế nào đi. Còn nói bậy, chính cô mới là người bị chuyện. Diệp Thiền Hâm rước khoát đi vòng qua quách điểm điểm, đi theo vào văn phòng. Giám đốc về rồi, có chuyện gì vậy, sao mọi người lại chạy đến đây hết thế? Chủ nhiệm Lưu vội vàng đứng dậy cười nói chu bằng liếc nhìn bàn làm việc của chủ nhiệm lưu sau đó chỉ tay về phía trịnh ái quốc tiểu trịnh đi tìm xem có không hà chủ nhiệm lưu gãi đầu tìm thứ gì tôi sẽ tìm cùng giám đốc có chuyện gì xảy ra không ừm chu bằng kể lại đầu đuôi sự việc cho chủ nhiệm lưu khi diệp thiền hâm và quách điểm điểm vào cửa vừa vặn nhìn thấy sắc mặt như dưa muối của chủ nhiệm lưu chủ nhiệm lưu chuyện này tôi thực sự không biết tôi vẫn luôn ở trong văn phòng không ra ngoài có lẽ chủ nhiệm lưu thực sự không biết Diệp Thiền hâm nhàn nhạt nói, lúc nấy Quách Điềm Điềm vào cửa chỉ ở lại có hai phút, sau đó còn bị tôi gọi cùng về văn phòng căn bản không có thời gian nói chuyện riêng với chủ nhiệm Lưu. Đúng đúng đúng, chủ nhiệm Lưu vội vàng phủi sạch quan hệ. Hôm nay tôi và Quách Điềm Điềm còn chưa kịp nói chuyện bức tranh gì đó càng chưa từng thấy. Khi chủ nhiệm Lưu nói chuyện, Diệp Thiền hâm vẫn luôn dùng ánh mắt liếc nhìn Quách Điềm Điềm từ khi vào cửa cô ta đã bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt không ngừng đảo quanh vô thức nhìn ve phía bức tường. Bên cạnh bức thường là một tủ sắt có giá sách ở trên và két sắt ở dưới, trước mặt là một đống báo cũ và một thùng rác. chương 78, tìm ở đây, ngón tay Diệp Thiền hâm nhẹ nhàng chỉ về phía đó, dây tiếp theo, khuôn mặt tho bè của quách điểm điểm đột nhiên xuất hiện giữa không chung, cô ta gần như nhảy đến trước đống báo, vội vàng dùng tay lục tung đống báo cũ. Tôi đến tìm giúp hừ, tôi nhất định phải rửa sạch thanh danh của mình. Diệp Thiền hâm nhìn mọi người, lại nhìn cảnh tượng trước mắt giám đốc tổ trưởng ngô cô ta như vậy mà các người còn không hiểu sao. Tay quách điềm điềm khựng lại, vội vàng quay đầu tôi như thế nào. Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi. Tìm thấy rồi, ngay khi quách điềm điềm quay đầu nói chuyện, trịnh ái quốc đi cùng đã nhìn thấy bức tranh giấy bị vo tròn trong khe hở giữa đồng báo cũ và tủ sắt. Một tờ giấy vẽ một bản thiết kế màu sắc trang phục vo tròn lại cũng không nhỏ, trong đông báo cũ phẳng phiêu chỉ cần đứng cao cố ý nhìn, rất dễ thấy. Ngô Thúy Bình nhanh tay cam lấy cục giấy, mở ra, bản thiết kế màu sắc quả thực là của Diệp Thiển Hâm. Chính là cái này, Ngô Thúy Bình đưa qua, xem ra Tiểu Diệp phân tích không sai, có lẽ lúc nấy quách điểm biêm đi vội, lại sợ bị nghi ngờ nên tiện tay vứt ở bên cạnh cửa có báo cũ che chắn, nếu không nghĩ đến đây, nhất thời cũng không nhìn thấy. Chủ nhiệm lưu ngây người, hắn ta lắp bắp nói, cái này, cái này, đây là cái gì tôi thực sự chưa từng thấy, tôi lúc nấy căn bản không để ý quách điểm điểm có vứt thứ gì không. Còn Quách Điểm Điểm sau khi ngẩn người vài giây, cũng biện giải, đúng vậy, căn bản không có ai nhìn thấy, cũng có thể là Diệp Thiền Hâm tự vứt ở đây. Ngô Thúy Bình nhìn cô ta Tiểu Diệp vô cớ vứt đồ của mình làm gì? Vô khống tôi, Quách Điểm Điểm tủi thân khóc lên, cô ta thấy tôi không vừa mắt muốn đuổi tôi đi tự mình thay thế vị trí của tôi. Vị trí của cô cần phải thay thế. Ngô Thúy Bình cười lạnh Tiểu Diệp có năng lực và trình độ cao hơn cô, hoàn toàn không cần phải đối đầu với cô, hơn nữa bây giờ chứng cứ đều có đủ. Chứng cứ gì, vết mực trên tay tôi sao? Quách điểm điểm lau khóe mắt đó chỉ là vô tình chạm phải thôi. Quách điểm điểm nói xong, Ngô Thúy Bình cũng do dự, mặc dù Quách đi dầm điểm có khả năng gây án lớn nhất nhưng bây giờ muốn nói là có chứng cứ xác thực thì vẫn chưa có. Xong rồi, trịnh ái quốc ở bên cạnh đột nhiên hét lớn, hắn cầm một tờ giấy vẽ khác đã được mở ra, sắc mặt đại biến, bức tranh hạc tiên mà đồng chí Diệp vẽ sao lại thành ra thế này? Nghe vậy, trên khuôn mặt bị tay che của quách điềm điềm lộ ra một tia chế diếu. Có phát hiện thì thế nào, không có chứng cứ xác thực chứng minh là mình làm, hơn nữa bức tranh hạc tiên đó đã bị cô ta phá hủy rồi. Diệp Thiền Hâm đã mất hai ngày để vẽ bức tranh này, bây giờ bắt cô vẽ lại thì chắc chắn không kịp rồi, đến lúc đó chính Diệp Thiền Hâm sẽ phải chịu trách nhiệm. Cái gì? Ngô Thúy Bình phản ứng đầu tiên, cô ta cầm lấy bức tranh hạc tiên, đau lòng nhìn đi nhìn lại. Bức tranh ban đầu đã bị một cục mực đen che phủ trên đó còn có dấu vết bôi xóa nhưng những con hạc bên dưới thì không thấy con nào. Mặc dù Ngô Thúy Bình có nhiều bất đồng với Diệp Thiền Hâm về cách sử dụng màu sắc nhưng đối với khả năng vẽ tranh của Diệp Thiền Hâm, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tranh của cô, cô ta chưa bao giờ nghi ngờ. chương 79 Hôm qua bức tranh hạc tiên đã hoàn thành được hơn nửa nhưng Diệp Thiền Ham nói rằng vẫn phải hoàn thiện các chi tiết lông vũ vì vậy hôm nay mới tiếp tục bổ sung. Ngô Thúy Bình đã xem bức tranh hạc tiên này, Diệp Thiền Hâm đã nghiên cứu rất kỹ thần thái tư thế của từng con hạc đều khác nhau, có con dang cánh bay cao, có con uốn lượn trên mặt nước nhưng đều thể hiện một cách sống động tư thế thanh lịch của loài hạc. Mặc dù Ngô Thúy Bình không nghiên cứu sâu về tranh quốc họa thậm chí còn có một chút mâu thuẫn nhỏ với Diệp Thiền Hâm nhưng cô ta cũng phải thừa nhận rằng bức tranh được vẽ rất đẹp. Nhưng bây giờ bức tranh đã thành ra như thế này, không chỉ một câu đáng tiếc là đủ. Xét cho cùng, lần thiết kế trang phục này cũng là tâm huyết của Ngô Thúy Bình, cô ta đã chờ rất lâu nhưng bây giờ lại vì lý do cá nhân mà không thể hoàn thành. Quách điểm điểm, cô quá đáng. Ngô Thúy Bình chừng mắt nhìn cô ta, đừng tưởng rằng không có chứng cứ thì chuyện này sẽ xong xuôi. Chưa đợi quách điểm điểm lên tiếng, Diệp Thiền Ham đột nhiên mở miệng sao lại không có chứng cứ. Cô cô có ý gì? Quách điểm điểm đã chuẩn bị đầy đủ nhưng nghe xong lời Diệp Thiền Hâm trong lòng vẫn có chút lo lắng. Diệp Thiền Hâm, làm bất cứ việc gì cũng sẽ để lại dấu vết Huống chi Quách điểm điểm lại làm điều đê tiện như vậy, đừng quên rằng 6 khóa trên ngăn kéo của tôi không có dấu vết bị cạnh chiếc chìa khóa thứ 3 chắc chắn vẫn chưa kịp bị chuyển đi, chắc chắn vẫn còn trong văn phòng, cứ từ từ tìm là được. Hơn nữa Diệp Thiền Hâm liếc nhìn chủ nhiệm lưu đang hoảng hốt còn có chủ nhiệm lưu làm nhân chứng nữa. Chủ nhiệm Lưu ngẩn người, quách điểm điểm đã xông đến trước mặt hắn ta anh rể anh nói giúp em đi, cái chứng cứ chó má gì chứ? Lúc nấy không phải anh đã nói là mình không nhìn thấy gì sao? Tôi, chủ nhiệm Lưu do dự, hắn ta sợ mình nói ra điều gì đó sẽ bị Diệp Thiền Hâm bắt thóp. Nhưng Diệp Thiền Hâm căn bản không quan tâm đến điều này, cô chỉ vào tờ giấy mà chủ nhiệm Lưu chưa kịp xé trước khi nói chuyện, chủ nhiệm Lưu nên nghĩ xem sẽ giải thích với giám đốc Chu thế nào về chuyện đồng chí Chu Phương Phương xin nghỉ. À đúng rồi. Diệp Thiền hâm dùng ngón tay thon dài vỗ nhẹ vào chán, vừa nãy đồng chí Trịnh Ái Quốc đã xuống dưới hỏi rồi, đồng chí Chu Phương Phương căn bản không xin nghỉ, vậy thì xin hỏi chủ nhiệm lưu, rốt cuộc là vì lý do gì mà anh không ngại nói dối để lừa tôi đến đây, chẳng lẽ là để tranh thủ 10 phút quý báo cho đồng chí Quách điểm điểm, để cô ta có thời gian trộm đồ sao? Bây giờ thì thông suốt rồi. Trịnh ái quốc phản ứng lại, vừa nãy tôi còn thấy lạ tại sao chủ nhiệm lưu nói dối cũng phải gọi cô đến, chắc chắn là đã thông đồng với quách điềm điềm trước rồi. Tay chủ nhiệm lưu không tự chủ được mà run lên, quách điềm điềm vẫn liên tục lắc tay hắn ta anh rể anh nói rõ với họ đi, chúng ta căn bản không biết chuyện này, chắc chắn là chu phương phương muốn lười biếng nên mới nói dối với anh. Não cô có vấn đề à? Diệp thiền hâm bất lực thở dài, người ta không có đối tượng cho dù muốn nói dối xin nghỉ cũng không đến mức lấy lý do con cái bị ốm. Quách điểm điêm cứng do cả người còn định cãi lại thì đã bị chủ nhiệm lưu đẩy ra. chương 80, chủ nhiệm lưu lau ma hồi trên chán, thở dài, nhìn chu bằng với vẻ đáng thương. Giám đốc tôi theo anh đã 6 năm rồi, anh phải tin vào nhân cách của tôi, mặc dù đôi khi tôi có hồ đồ nhưng chắc chắn sẽ không làm chuyện gì gây hại đến nhà máy của chúng ta. Ngô Thúy Bình thấy hắn ta đánh bài tình cảm, vội vàng đứng ra tôi theo giám đốc đến nhà máy làm việc đã 20 năm, tôi cũng sẽ không tha cho một người nào gây hại đến nhà máy của chúng ta, chủ nhiệm lưu anh thành thật khai báo đi. Khai báo tôi khai báo, chủ nhiệm lưu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Bằng, mạnh mẽ kéo quách điêm điểm sang một bên. Tôi gọi đồng chí Diệp đến đây đúng là do Quách Điềm Điềm đã bàn bạc với tôi trước cô ta nói muốn cho Diệp thiền hâm một bài học nhờ tôi giúp đỡ. Tôi thấy cô ta đáng thương nên mới đồng ý nhưng sau đó Quách Điềm Điềm lại tìm tôi, bảo tôi chỉ cân ngăn đồng chí Diệp ở trong văn phòng 20 phút là được cô ta sẽ tìm một con chuột để dọa đồng chí Diệp. Tôi tôi nghĩ đây chỉ là trò đùa của con gái cũng không để tâm nên đã đồng ý nhưng tôi thực sự không biết Quách Điềm Điềm muốn ăn trộm bản thiết kế tôi thế. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng. Trịnh ái quốc cảm thán, tôi tới văn phòng tìm chìa khóa thứ ba. Hô hô hiu, quách điểm điểm bị đẩy ra sau lúc này đã che mặt khóc lớn, là do các người liên hợp lại cô lập tôi nên tôi mới không vui, mới nghĩ ra cái chủ ý hồ đồ này, các người tha cho tôi gì. Làm sai thì phải trả giá. Ngô Thúy Bình nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nhìn cô ta, lại hỏi, giám đốc tôi đề nghị chúng ta vẫn nên báo cảnh sát xử lý chuyện của quách điềm điềm, dù sao cũng gây ra tổn thất lớn như vậy cho nhà máy chúng ta, thậm chí còn làm chậm trễ diễn viên múa của đoàn văn công, đương nhiên, nhà máy chúng ta chắc chắn không thể giữ người như vậy, đuổi việc thẳng thừng là được. Đừng mà đừng mà. Quách điêm Điềm vội vàng đi tới, vừa khóc vừa nhìn giám đốc Chu bằng với vẻ đáng thương, giám đốc đừng báo cảnh sát được không, thực sự chỉ là nhất thời hô đồ thôi, hơn nữa bây giờ bản vẽ này đã không còn rồi, thời gian gấp gáp nhiệm vụ nặng nề, vẽ lại một bức chắc chắn không kịp nhưng chúng ta vẫn có thể thiết kế lại một bức đơn giản hơn, giữ tôi lại thêm một người tôi cũng có thể giúp đỡ ma. Không cần cô giúp, Diệp Thiền Hâm đột nhiên bình tĩnh lên tiếng, giám đốc cũng không cần thiết kế lại bản vẽ mới ngoài quách điểm điểm ra những người khác đều mặt mày buồn rầu ngay cả chu bằng cũng tiếc nuối vì chuyện này dù sao cũng là nhiệm vụ mà đoàn văn công quân khu giao xuống kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn thực sự mất mặt cho nhà máy diệt len giám đốc chu thở dài tiểu diệp cô không cần cố tỏ ra mạnh mẽ xảy ra ngoài ý muốn cũng không trách cô đều là lỗi cô quách điểm điểm diệp thiền hâm tôi nói thật tôi vẽ lại bức tranh thiên hạc này một lần nữa là được rồi cô vẽ lại không kịp đâu Quách điêm điềm không nhịn được xen vào. Hôm nay đã là thứ sáu rồi, trang phục phải hoàn thành trong hai ngày mới xong, cô ta đã tính toán ngày từ trước chính là muốn dồn Diệp Thiền Hâm vào chỗ chất. Kịp chứ, Diệp Thiền Hâm giải thích trước đó lãng phí chút thời gian là vì tôi cần thời gian để thu thập tài liệu hơn nữa tôi đã lâu không vẽ rồi, lúc hạ bút rất cẩn thận nhưng nếu vẽ lại thì nửa ngày là đủ. chương 81 Ngoài mây lành tổng cộng có 6 con tiên hạc, để đảm bảo thần thái của mỗi con đều khác nhau nhưng động tác và vị trí lại phối hợp với nhau, vì vậy Diệp Thiền Hâm đã mất chút thời gian. Cô nói thật chứ, Ngô Thúy Bình kích động hỏi. Chu bằng nhìn đồng hồ treo tường, lo lắng nói, nếu kịp thì tốt nhất, không kịp thì bây giờ vẫn có thể dùng phương án dự phòng đã chọn trước đó. Diệp Thiền Hâm tự tin nói, tôi có thể đảm bảo với mọi người, chắc chắn kịp chỉ cần cho tôi một môi trường yên tĩnh, đừng làm phiền tôi là được. Không vấn đề, Ngô Thúy Bình lập tức nói, tôi sẽ ra ngoài với trịnh ái quốc ngay bây giờ, nhường văn phòng cho cô. Chu bằng cũng gật đầu, chỉ cần có thể vẽ xong vào chiều nay, chúng tôi đều hết sức phối hợp. Tôi cũng phối hợp, quách điểm điểm vội vàng tiến lại, khoe mắt đỏ hoay nhìn Diệp Thiền Hâm thiền hâm, chắc chắn cô sẽ cần tôi, tôi có thể giúp cô phụ việc, xin mọi người đừng báo cảnh sát. Ánh mắt Diệp Thiền Hâm nhìn qua mang theo sự lạnh nhạt, tại sao cô lại cho rằng tôi có thể dùng cô? Hơn nữa tôi cũng không cần giúp đỡ, hành vi của cô đã gây tổn hại đến lợi ích chung, không báo cảnh sát là không thể. Quách điểm điểm thấy cô nói kiên quyết nghiến răng nghiến lợi chừng mắt đáp trả, Diệp Thiền Hâm, làm người phải biết chừa đường lui chứ. Diệp Thiền Hâm, tôi chỉ biết bức tranh đó của tôi dùng chu sa và bạc lá, không biết cô có đền nổi không. Tôi nhổ vào, lừa ai vậy, bạc lá cho má gì, những người thiêu thùa đi theo xem náo nhiệt đều không nhìn nổi nữa. Không nhịn được nói, loại người xấu xa hại người hại tập thể như thế này nên đưa vào tù giáo dục tử tế. Nghĩ đến việc mình cũng phải đợi thêm một buổi chiều, người theo thùa ghét bỏ khạc xuống đất một bãi, thật xui xẻo tôi đi xuống gọi điện báo cảnh sát ngay đây. Quách điềm điềm vốn đã hoảng loạn, nghe vậy liên luống cuống đi cả người theo thùa, kết quả không chú ý bị chồng báo giấy ở cửa làm vấp ngã, đập chán xuống đất chán sưng tím một mảng. hu hu hù, hù tôi biết lỗi rồi, nếu báo cảnh sát thì cả đời này của tôi xong đời. Quách điểm Điềm khổ sở lại đi tìm chủ nhiệm lưu anh rể anh nói một câu đi anh không thể mặc kệ em nếu anh không quan tâm em em sẽ nói hết chuyện của chúng ta ra. Mẹ kiếp tao với mày không có chuyện gì hết. Chủ nhiệm lưu gạt tay quách Điềm điểm hoảng hốt tránh xa cô ta vừa nói giám đốc tiểu diệp chuyện này tôi thừa nhận tôi có tham gia vào nhưng rốt cuộc cô ta làm gì thì tôi thực sự không rõ tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt của nhà máy nhưng bên công an chắc sẽ không phạt tôi chứ dù sao tôi cũng bị quách Điềm điểm lừa. Chu bằng cười lạnh một tiếng, tiểu lưu, hình phạt của nhà máy chắc chắn sẽ có nhưng vì cậu đã liên quan đến chuyện này, chắc chắn phải đi làm biên bản, lúc đó phải nghe theo đồng chí cảnh sát. Nhưng mà, đừng nhưng mà nữa, cậu theo tôi làm việc nhiều năm như vậy còn không biết tính tôi sao. Chu bằng nhàn nhạt ngắt lời chủ nhiệm Lưu, "Còn nữa trước kia cậu dựa vào quan hệ nhét người vào nhà máy, tôi nghĩ cậu có thể cảm thấy như vậy là giúp ích cho nhà máy nên coi như không thấy, ai ngờ cậu lại nhét loại người như quách Điềm Điềm vào, đợi mọi chuyện kết thúc tôi thấy cậu vẫn nên tự mình từ trước thì sẽ đẹp mặt hơn." Chương 82. Trước kia Chu bằng nể tình, nhắm một mắt mở một mắt nhưng bây giờ xảy ra chuyện thì đến lúc phải tính sổ rồi. Diệp Thiền Hâm không muốn ở lại một mình, nhàn nhạt nói, giám đốc tôi phải đi chuẩn bị mầu trước, không đợi cùng mọi người nữa. Được cô đi nhanh đi. Ngô Thúy Bình cũng đi theo Trịnh Ái Quốc ở bên kia cũng tìm được chìa khóa trong khe sách của Quách Điềm Điềm, cô ta gọi Trịnh Ái Quốc cùng ra ngoài, sau đó lại giúp Diệp Thiền Hâm thay nước sạch. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, chỉ còn chút nữa là đến giờ tan làm. Ngô Thúy Bình và mấy người đứng ngoài cửa chờ sốt ruột, chỉ có quách điểm điểm ngồi sổm ở góc thỉnh thoảng lại chế diễu diệp thiền hâm chỉ là khoác lác căn bản không thể sao chép lại được. Quách điểm điểm cô ta chỉ muốn thu hút sự chú ý của mọi người thôi, trong thời gian ngắn như vậy, sao có thể sao chép lại được một bức tranh phải mất hai ngày mới vẽ xong. Trịnh ái Quốc cười cô im miệng đi, lát nữa đến đồn cảnh sát nói cũng chưa muộn. Kéo kẹt một tiếng cửa bị đẩy ra âm thanh cắt ngang cuộc cãi vã của hai người. Diệp Thiền Hâm hơi mệt mỏi xoa xoa giữa hai lông mày, đến giờ tan làm rồi sao? Còn 10 phút nữa mới tan làm. Giám đốc chu ngẩng đầu, lo lắng hỏi thế nào rồi? Ngô Thúy Bình cũng vội vàng bước tới, cố hết sức nhìn vào bên trong qua khe cửa. Diệp Thiền Hâm hết bạc lá rồi nên chỉ có thể dùng một ít mực trắng thay thế, phải đợi mực đen khô rồi mới có thể tiếp tục thêm vào chắc phải mất thêm nửa tiếng nữa. Thật sự sao chép được rồi sao? Quách điểm điểm trợn tròn mắt, thật sự rồi. Ngô Thúy Bình thỏ đầu vào nhìn thấy bức tranh Hạc Tiên trên bàn, tôi thấy căn bản không có gì khác so với bức trước. Thật hay giả vậy, nhìn từ xa thế này mà chị nhìn rõ được sao. Trịnh Ái Quốc cũng tiến lại gần, Diệp Thiền Hâm bật cười, dứt khoát nhường chỗ cho họ vào. Diệp Thiền Hâm thật sự giống nhau, hơn nữa có kinh nghiệm lần trước ngược lại còn hoàn thiện thêm nhiều chi tiết. Lần trước cô vốn là để luyện sức cổ tay, cô ý kéo dài thời gian vẽ, vẽ lần thứ hai có thể nói là trôi chạch còn giúp cô luyện tập thêm một lần nữa. Thật sự giống nhau, trịnh ái quốc đi vào kinh ngạc nhìn bức tranh Hạc Tiên. Quách điểm điểm không tin tà, đi tới xem, đợi nhìn thấy bức tranh thì mắt mờ to như muốn rớt ra ngoài. Hóa ra bức tranh bị cô ta hủy trước đó, bây giờ dường như đã quay trở lại trên bàn. Ngô Thúy Bình ngây người hai giây, sau đó xúc động đến mức hốc mắt hơi cay. Trước kia cô ta nhìn ra Diệp Thiền Hâm có tài năng nhưng vẫn luôn có chút coi thường những người trẻ tuổi như Diệp Thiền Hâm. Ngô Thúy Bình nắm tay Diệp Thiền Hâm cảm khái muôn vàn, tốt tốt tốt thế hệ sau sẽ có người tài, đồng chí Tiểu Diệp tôi xin lỗi vì trước kia đã coi thường cô, đồng thời cũng phải cảm ơn cô đã giúp nhà máy vượt qua khó khăn này. Giám đốc chu cũng nói, nhà máy cần chính là những nhân tài như Tiểu Diệp, nếu không tận mắt nhìn thấy tôi thật sự không dám tin, có lẽ là do tôi không hiểu về hội họa. Ngô Thúy Bình, tôi hiểu biết nhiều hơn giám đốc một chút, vì vậy tôi biết việc này khó khăn đến mức nào. Diệp Thiền hâm rút cổ tay hơi đau nhức về, vừa xoa vừa tìm bút chỉ chỉ cho mọi người. Nhìn chung thì giống nhau nhưng về chi tiết vẫn có một số điểm khác biệt. Ví dụ như đôi cánh của con hạc bên dưới mở rộng hơn. Tôi thấy như vậy có thể giảm bớt phần để chống. Chương 83, Trong lúc Diệp Thiền Ham đang giải thích, xe của cục cảnh sát cũng đến quách điểm điểm mất hồn mất vía bị Trịnh Ái Quốc kéo xuống. Gieo gió gặt bão, đáng đời. Ngô Thúy Bình nhìn cảnh này nhưng lại không nhịn được lướt nhìn giám đốc Chu. Đừng nhìn Chu bằng bây giờ chính nghĩa như vậy, thực ra nếu không phải ông ta mặc nhiên để chủ nhiệm lưu đi cửa sau thì cũng không có vở kịch này nhưng Ngô Thúy Bình chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Nửa tiếng sau, mực khô, Diệp Thiền Hâm thêm mực trắng vào, sau đó mới giao bức tranh và bản thiết kế cho người thêu. Người thêu nhìn bức tranh của Diệp Thiền Hâm, giờ ngón tay cái lên, đợi cả một buổi chiều, không uổng công. Cũng vất vả cho đồng chí đợi lâu như vậy, Diệp Thiền Hâm nói được một nửa trong đầu đột nhiên có thứ gì đó nhanh chóng lướt qua. Sao vậy, Chu Bằng hỏi, Ngô Thúy Bình lo lắng nhìn Diệp Thiền Hâm có thể là mệt rồi, sáng tác nghệ thuật vốn rất tốn sức giám đốc hay là cho Tiểu Diệp nghỉ thêm một ngày. Chu Bằng dừng lại một chút lắc đầu có thể bù thêm hai ngày nghỉ vào tất trung thu nhưng thứ hai tuần sau không được nghỉ, hôm đó phải tổ chức đại hội khen thưởng trang phục biểu diễn cũng phải có mẫu. Trịnh ái quốc vẫn luôn đứng đó không đi, mắt đào một vòng, cũng đúng, vậy tiểu diệp hay là tôi đạp xe đưa cô về nhà. Nhưng đầu óc diệp thiền hâm đang hỗn loạn căn bản không nghe rõ mấy người nói gì. Bởi vì lúc này cô mới nhớ ra chiều nay là thời gian mạnh ngôn hẹn mình đến quân khu để viết chữ cho báo đen cô đã hẹn trước với anh là sau giờ tan làm vào thứ 6 nhưng bây giờ đã hơn nửa tiếng rồi. Mạnh ngôn có tức giận không? Trong đầu Diệp Thiền Hâm hiện lên cảnh Mạnh Ngôn đen mặt mắng người cô nhớ kiếp trước trong miệng Mạnh Siêu, Mạnh Ngôn vẫn luôn là nhân vật tàn nhẫn. Vài lần trước Diệp Thiền Hâm giúp anh nên thái độ của Mạnh Ngôn đối với cô cũng khá tốt nhưng lần này để anh đợi lâu như vậy. Đặc biệt là bên cục nhân sự còn phải nhờ Mạnh Ngôn nghĩ cách không biết anh có tức giận không quan tâm đến chuyện này không. Diệp Thiền Hâm càng nghĩ càng sốt ruột, tiện tay cầm túi lên, không sao thứ hai tôi sẽ đến làm việc tôi đột nhiên nhớ ra có chút chuyện riêng cân giải quyết cái gì đó, tôi đi trước đây. Diệp Thiền Hâm chạy bước nhỏ xuống lầu trịnh ái quốc do so dự một chút cầm chìa khóa đổi theo. Đồng chí Tiểu Diệp nếu cô có việc gấp tôi càng nên đưa cô đi cô đợi tôi một chút. Không cần đâu, trịnh ái quốc đuổi kịp Diệp Thiền Hâm ở cửa, Diệp Thiền Hâm lịch sự từ chối hắn, trịnh ái quốc vẫn cố chấp định tiếp tục khuyên thì bị người khác cắt ngang. Đồng chí Diệp cô đừng vội đi, người trực ban ở phòng bảo vệ đuổi theo, vừa rồi lúc tan làm, có một đồng chí quân nhân đến tìm cô tôi lên hỏi, giám đốc nói cô đang bận, đồng chí quân nhân đó nói sẽ đợi cô tan làm, bây giờ vẫn còn ở phòng tiếp khách, ừ, bên kia còn đỗ xe của anh ta. Diệp Thiền Hâm lập tức dừng bước nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là chiếc xe con riêng mà Mạnh Ngôn đã đưa mình đi lần trước. Xong rồi, để Mạnh Ngôn đợi ở quân khu đã đành, bây giờ anh còn trực tiếp đến nhà máy, như vậy không phải sẽ càng tức giận hơn sao. Diệp Thiền Hâm, đồng chí Trịnh cảm ơn anh tôi đã hẹn người rồi, thực sự không cần anh đưa về đâu tạm biệt. chương 84, nói xong, Diệp Thiền ham không đợi Trịnh Ái Quốc nói thêm gì nữa quay người đi về phía phòng tiếp khách. Trịnh Ái Quốc đứng tại chỗ nhìn một lúc lại nhìn chiếc xe con đỗ bên cạnh xoa xoa mũi, đột nhiên cúi đầu đẩy xe đạp rời đi. Diệp Thiền Hâm không có tâm trạng để ý đến biểu cảm của đồng nghiệp phía sau, cô xách túi đi thẳng đến phòng tiếp khách tóc mái bên tay hơi rơi xuống vai. Cô nhanh chóng gạt nó ra sau. Ánh nắng chiều tà chiếu xuống, Diệp Thiền Hâm vô thức dùng tay che lại, lúc vào cửa không chú ý cô vừa vặn đụng nhẹ vào cánh tay của mạnh ngôn đang đi ra. Đây là lần thứ hai Diệp Thiền Hâm đụng phải người khác trong lòng cô hoảng hốt, sau đó cánh tay bị một đôi bàn tay to khỏe nắm chặt. Đợi Diệp Thiền Hâm đứng vững tay của mạnh ngôn nhanh chóng rút về, sau đó lùi lại nửa bước. Đồng chí Diệp không sao chứ. Diệp Thiền Hâm bình tĩnh lại, vừa chớp mắt vừa nhìn anh, "Không sao, Liên trưởng mạnh, nhà máy đột nhiên có chút tình huống, để anh đợi lâu thật ngại quá." "Khẩn cấp không?" Mạnh ngôn ừ một tiếng, sau đó hỏi cô. "Khan cấp?" Diệp Thiền Hâm cũng không khách sáo, trực tiếp nói, "Liên quan đến buổi biểu diễn Tết Trung thu tuần sau." Không thể không tăng ca một lúc may là vấn đề đã được giải quyết ban đầu tôi còn sốt ruột muốn gọi điện thoại cho liên trưởng mạnh báo trước một tiếng nhưng tôi không có số điện thoại của quân khu thế là vừa xong việc tôi lên nghĩ đến việc nhanh chóng chạy tới ai ngờ liên trưởng mạnh lại đến đây. Thực ra lúc tăng ca cô chỉ nghĩ đến cách khôi phục lại bản thiết kế ban đầu, làm xong mới nhớ ra, Diệp Thiền Hâm có chút chột dạ rời tâm mắt sang bàn. Mạnh môn cũng không hỏi nhiều, ngược lại có vẻ như thở phào nhẹ nhõn thay cho Diệp Thiền Hâm, giải quyết được là tốt rồi, hơn nữa tôi vốn định đến đón cô, không tính là gì. Thấy mạnh môn không để ý đến việc để mình đợi lâu như vậy, Diệp Thiền Hâm ngược lại còn có chút ngượng ngùng, vậy liên trưởng mạnh chúng ta nhanh chóng đi thôi, đừng làm chậm trễ việc của anh nữa. Mạnh môn không hề có vẻ gì là vội vàng, ngược lại còn đưa tay rót cho cô một cốc trà, vừa rồi thấy cô chạy vội, nghỉ 5 phút đi. Diệp Thiền Hâm thuận miệng nói lời cảm ơn, cô thực sự hơi khát liền ngoan ngoãn ngồi 5 phút đến giờ, Mạnh Ngôn đúng từng giây từng phút đứng dậy. Đây có lẽ là ý thức về thời gian của quân nhân, Diệp Thiền Hâm nhìn kim đồng hồ treo tường trong lòng thâm than. Nghĩ gì vậy, cho đến khi lên xe, Mạnh Ngôn thấy Diệp Thiền Hâm mất tập trung, không nhịn được hỏi cô gặp vấn đề trong công việc à? Không có. Diệp Thiền hâm hoàn hồn, cười nói, chỉ là nhớ đến hồi nhỏ ông nội lên lớp kéo dài giờ, bà nội luôn nói ông nội không có quan niệm về thời gian, cha của bà nội tôi trước đây cũng là quân nhân, bà ấy được giáo dục rất nhiều quy tắc. Mạnh ngôn bật cười, dừng lại một chút giải thích thực ra đôi khi là phản ứng vô thức của bản thân nhưng thường sẽ không dùng quy tắc của mình để yêu cầu người khác, vừa rồi nói 5 phút cũng là thói quen trong lúc huấn luyện. Trong lòng Diệp Thiền hâm hơi động lòng, lập tức hỏi, lần trước tôi nghe anh nói muốn đổi công tác là muốn đổi sang một khu vực khác để huấn luyện sao? Thật ra không phải vậy. Mạnh môn nhíu mày từ đầu năm khu vực biên giới Tây Nam đã không được yên ổn, lần này nghỉ phép thăm nhà của tôi kết thúc tôi sẽ theo đội của chiến khu phía Bắc đến đó chấn giữ. chương 85, chấn giữ có phải sẽ rất lâu không? Ánh mắt mạnh môn lướt qua gương chiếu hậu, bây giờ là thời bình rồi, bình thường sẽ không quá lâu, nhiều nhất là nửa năm. Nửa năm ư, Diệp Thiền hâm nhớ là Mạnh Ngôn bị thương trên chiến trường một năm sau, hẳn không phải lân này. Hình như cô rất hứng thú với chuyện trong quân đội, Mạnh Ngôn đột nhiên lên tiếng, cũng bình thường thôi. Diệp Thiền Hâm thả lòng, giọng nói cũng thoải mái hơn nhiều. Cha của bà nội Diệp là một binh lính bộ binh bình thường, đã sớm giải ngũ, vẫn luôn nhớ nhung cuộc sống trong quân ngũ nên thường xuyên nhắc với bà nội Diệp. Bà nội Diệp nghe nhiều nên cũng thường kể cho Diệp Thiền Hâm nghe, nghe đi nghe lại, Diệp Thiền Hâm ngược lại không còn tò mò về quân đội nữa. Bên phía Mạnh Ngôn có vẻ hơi thất vọng nhưng cảm xúc đó nhanh chóng được che giấu đi, dường như anh vẫn luôn chỉ chuyên tâm lái xe. Khi đi qua rừng cây bạch dương trước quân khu, ánh mắt Diệp Thiền Hâm lập tức bị thu hút. Cảnh đẹp ở đây cũng khá đấy, những cây này còn xanh tốt hơn cả những cây ở sau núi ở quê, nếu có cơ hội, nơi này cũng khá thích hợp để lấy cảm hứng. Mạnh ngôn, rừng cây này nằm cạnh hào bảo vệ thành, cảnh đẹp hơn. Mắt Diệp Thiền Hâm sáng lên, trong lòng đã có một sự định. Rất nhanh đã đến bên trong quân khu có mạnh ngôn ra mặt Diệp Thiền Hâm chỉ đăng ký tên là được trực tiếp đưa vào. Lần trước Diệp Thiền Hâm đến, chỉ đi đến tòa nhà văn phòng của đoàn văn công quân khu, vẫn thuộc phạm vi bên ngoài, không có nhiều người. Lần này cô được đưa thẳng đến trước một tòa nhà văn phòng 6 tầng, có vẻ như là nơi làm việc của các cán bộ cấp liên đoàn, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng hô khẩu hiệu của những người lính trên thao trường xa xa. Mạnh môn vừa xuống xe, đã có một đội lính xếp hàng tiến lên chào anh. Diệp Thiền hâm nhìn qua cửa sổ, đợi họ đi rồi cô mới xuống xe. Mạnh tư lệnh có phải làm việc ở đây không ạ? Diệp Thiền ham ngẩng đầu nhìn lên tân trên, ấn tượng của cô về Mạnh tư lệnh vẫn dừng lại ở thời thơ ấu kiếp trước. Thời gian này trên lâu không có ai. Mạnh ngôn cười cười cô ở đây đợi tôi lên lầu lấy phấn màu và gọi cho cô. Đang nói, lại có một đội lính đi qua. Diệp Thiền Hâm nhìn họ chào nhau trong ánh mắt mang theo sự tôn kính và tò mò nhàn nhạt, nhạt. Nếu cô thấy ngại có thể đi cùng tôi nhưng văn phòng thư ký ở tầng Năm. Mạnh ngôn đưa quyền lựa chọn cho Diệp Thiền Hâm. Diệp Thiền Hâm suy nghĩ một chút lắc đầu cũng không phải là ngại chỉ là cảm thấy những đồng chí ở đây đều là những chiến sĩ nỗ lực bảo vệ đất nước nên trong lòng rất kính trọng họ tôi ở đây đợi anh là được. Gió thổi qua vạt áo len màu vàng nhạt của Diệp Thiền Hâm cô đứng trước bảng đen trông giống như bước ra từ trong tranh vậy. Mạnh ngôn nghe xong lại nói nhưng bên ngoài gió lớn cô theo tôi đến phòng tiếp khách ở tầng một đời. Diệp Thiền Hâm định nói không cần nhưng lần này Mạnh ngôn lại kiên quyết để cô đi cô mới đồng ý. Khoảng 10 phút sau, Diệp Thiền Hâm thấy mạnh môn bê 2 thùng giấy ở cửa gọi cô ra, cô xem thử những màu vẽ và cọ vẽ này cô có dùng được không? Có vẽ, Diệp Thiền Hâm mím môi cười rồi đi ra, đặt mấy cây cọ trong thùng lên bàn đá, không cần những thứ này. Ánh mắt mạnh môn không gợn sóng, vậy tôi ra ngoài mua. chương 86, Diệp Thiền Hâm mới vội vàng cười giải thích nhìn liên trường mạnh là biết chưa từng làm báo thường rồi, ngoài phấn màu, muốn viết chữ đẹp người ta thường dùng màu nước. Mạnh ngôn khựng lại cũng cười theo ừ chưa từng làm ông già ở nhà cứ đẩy cho tôi, may mà quen được đồng chí Diệp. Mặt Diệp thiền hâm nóng lên quay người cúi đầu tiếp tục tìm thứ mình cần, hụ hụ trong quân khu chắc chắn cũng có rất nhiều đồng chí giỏi làm báo tường. Nhưng tôi vẫn thấy chữ liễu của đồng chí Diệp phù hợp với thơ từ khí thế của chủ tịch hơn. Mạnh ngôn nói rất nghiêm túc đặc biệt là khi nhắc đến thơ từ của chủ tịch ánh mắt anh mang theo sự kính trọng và ngưỡng mộ. Nói mới nhớ. Diệp Thiền Hâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liên trưởng mạnh còn nhớ tôi viết chữ liễu trí nhớ tốt thật. Mạnh ngôn ngần người không nói gì quay sang nhìn bức tranh thỏ ngọc trên cung trăng trên tay mình. Mạnh ngôn cô để chữ tôi vẽ cây quế và thỏ trắng bên cạnh bằng phấn màu trước. Nói đến bức tranh thỏ ngọc trên cung trăng tay Diệp Thiền Hâm cầm hộp màu nước suýt làm đổ màu nước xuống đất liên trưởng mạnh để tôi vẽ cây quế, lát nữa anh vẽ thỏ trắng được không? Để chữ đã làm phiền cô rồi, để tôi làm. Mạnh môn nhíu mày không nói hai lời đã cam lấy phấn màu, con thỏ của anh rất ngộ mĩnh, cây quê hơi có chút nền tảng nhưng nhìn chung, bức tranh tuy không thể coi là tuyệt tác nhưng cũng khá trình tê, ngộ mĩnh đáng yêu. Diệp Thiền hâm đợi anh vẽ xong, chưa kịp nói gì, anh đã nhíu mày. Khủ khủ, lúc trước đáng ra nên theo học nữa với thầy Diệp Hiên thêm hai năm. Diệp Thiền hâm mím môi cười, liên trường mạnh dù sao cũng không phải chuyên làm việc này, so với người thường vẽ thì đã rất tốt rồi. Cô nói thật vừa dứt lời, đã có người lính đi ngang qua vỗ tay khen ngợi, dù sao mạnh ngôn cũng từng học qua, hơn nữa nhiều năm không luyện tập có thể vẽ ra được như vậy là đủ dùng rồi. Khi họ nói chuyện, Diệp Thiền Ham đã lặng lẽ tìm được màu nước trắng và bút kẻ viên, cô kiễng chân bắt đầu viết chữ ở bên cạnh. Xung quanh dần dần yên tĩnh lại, mạnh ngôn đi đến một vị trí bên cạnh chờ, Diệp Thiền hâm không quay đầu lại nhìn, cô tập trung chép lại bài thơ mà bất kỳ người nào từng đi học trong thời đại này đều có thể thuộc lòng. Cửa ải hùng vĩ đúng là như sắt hôm nay bước qua từ đầu vượt qua. Có thể lên chín tầng trời hái trăng, có thể xuống năm đại dương bắt rùa cười nói ca khúc khải hoàn. Trên đời không có việc gì khó chỉ cần chịu leo lên. Viết đến câu cuối cùng, Diệp Thiền Hâm không khỏi một lần nữa bị cảm động trước khí thế hào hùng trong bài thơ. Mỗi lần đọc đến mấy câu này trong lòng tự nhiên thấy rộng mở hơn nhiều. Diệp Thiền Ham cảm khái cất bút liên trường mạnh tôi viết xong rồi. Bốp bốp bốp. Diệp Thiền Hâm vừa cất bút quay đầu tiếng vỗ tay đã cắt ngang lời cô, không biết từ lúc nào phía sau cô đã đứng khá nhiều người, trong đó có cả đoàn trưởng phùng khinh ca. Chữ của đồng chí này đẹp quá, đúng vậy, giống như chữ trên bia ở quê chúng tôi. Đây là thư pháp, Diệp Thiền Hâm hơi sừng sốt, sau đó bình tĩnh cười nói, chỉ là khắc sâu vẽ mỏng, những người thực sự luyện thư pháp viết còn đẹp hơn, làm các đồng chí chê cười rồi. Phùng Kinh ca cũng hắng giọng khụ khu khụ tiểu diệp là nữ đồng chí, mọi người hãy kiêm chế một chút, đừng vây quanh mãi, mỗi người làm việc của mình đi. chương 87, ánh mắt mạnh ngôn rực sáng, sau khi nhìn diệp thiền hâm, anh đi tới, trước tiên anh trần an mấy người lính vây quanh, đợi mọi người đi rồi, anh mới quay lại, tôi đã nói chữ của cô phù hợp mà. Không chỉ là phù hợp thôi đâu, Phùng Kinh ca trêu chọc tôi thấy chữ này có thể đi thi rồi. Thực ra chữ của Diệp Thiền Hâm không bằng tranh quốc họa chỉ tốt hơn một chút so với người bình thường chưa từng luyện tập. Đoàn trưởng Phùng quá khen rồi. Diệp Thiền Hâm vội vàng khiêm tốn. Phùng Kinh ca lại liếc nhìn mạnh ngôn, lão mạnh này, anh phải cảm ơn đồng chí Tiểu Diệp cho tử tế, bức tranh hoạt hình này của anh, đặt cạnh chữ này, trông trang nghiêm đĩnh đặc hơn hẳn, nhờ và được rồi. Diệp Thiền Hâm nghe vậy, lùi lại hai bước cũng quay đầu nhìn lại. Phùng Kinh ca nói cũng đúng, hai thứ kết hợp với nhau trông lại vô cùng hài hòa Hai bài từ chỉ có vài trăm chữ, vì dùng màu nước nên hơi mất thời gian, Diệp Thiền Hâm viết mất gần một tiếng. Mùa thu trời tối sớm, ánh sáng trước tòa nhà văn phòng dần tối lại. Nếu đồng chí Tiểu Diệp có chữ viết như thế này, lần trước thế nào cũng phải giữ cô lại để đăng ký vào đoàn văn công. Phùng khinh ca cúi người, giúp thu dọn lại màu nước, vừa liên tục khen ngợi, lão mạnh anh cũng giúp tôi khuyên đồng chí Tiểu Diệp chế độ đãi ngộ ở quân khu chúng ta tốt lắm. Mạnh ngôn xếp tất cả đồ đặc vào thùng, xếp chồng lên rồi đặt hết vào tay Phùng Kinh ca trời tối rồi, tôi đưa đồng chí Diệp về, lão Phùng anh giúp tôi mang lên nhé. Cái gì? Cảm ơn đoàn trưởng Phùng, đoàn trưởng Phùng tôi sẽ cân nhắc công việc ở đoàn văn công, hôm nay vất vả cho anh rồi. Diệp Thiền hâm dọn dẹp xong cũng quay người lại cười nói. Phùng Kinh ca, đồng chí Tiểu Diệp đã nói vậy, vậy thì tôi miễn cưỡng mang lên vậy, lão Mạnh lần sau phải mời ăn cơm nhé. Ban đầu hắn nghe thấy tiếng động nên mới đi tới xem náo nhiệt tiện thể xem mạnh môn trước mặt con gái sẽ như thế nào, không ngờ lại tự chuốc lấy việc thở dài lên lâu. Cách sừng hồ giữa hai người rất thân thiết, không ngờ một người nghiêm túc như mạnh môn cũng có lúc đùa giỡn, lừa bản thân của mình, Diệp Thiền Hâm không nhịn được nhìn mạnh môn nhưng không ngờ anh cũng đang nhìn cô. Sau khi nói đùa, sắc mặt mạnh môn không có vẻ thoải mái, vẫn nghiêm túc như thường, đi thôi tôi đưa cô về. Diệp Thiền Hâm xua tay, lần trước đã làm phiền liên trưởng mạnh rồi, tôi tự về được. Nói xong Diệp Thiền Hâm lại hối hận, đi bộ từ quân khu về nhà mất một tiếng, chưa nói đến việc cô có mệt không, chỉ nói đến trời sắp tối, Diệp Thiền Hâm cũng sẽ hoảng sợ. Đi thôi, có hai chuyện trên đường muốn nói với cô, hơn nữa tôi cũng phải về nhà tiện đường đưa cô về. May mà mạnh môn vẫn luôn lịch sự, Diệp Thiền Hâm phản ứng lại cũng thuận thế đồng ý. Nghiêm vệ đông đã bị kết án rồi. Diệp Thiền Hâm không ngờ chuyện đầu tiên lại là chuyện này, vô thức nhíu mày, bao lâu? Ba tháng, chỉ ba tháng thôi sao? Mạnh ngôn gật đầu, hắn ta chỉ thừa nhận mình muốn học thiết kế nên mới trộm bản vẽ còn về phía kỹ sư lưu, hắn ta cũng chỉ chịu nói rằng mình chỉ muốn đùa giỡn. Uông Tiểu Phượng đã khai sự thật nhưng cô ta không biết mục đích thực sự của nghiêm vệ đông, Sau cùng tòa án chỉ có thể phán quyết như vậy? Hắn ta suýt hại nhiều đồng chí bị bệnh thiếu máu não thật sự là quá hời cho hắn ta. Diệp Thiền Hâm cảm thấy quá ít không nhịn được thở dài. chương 88, giọng điệu của mạnh môn ngược lại bình hòa hơn nhiều, nhà nước có yêu cầu pháp luật trong trường hợp không có tổn hại thực chất thì đã được coi là bản án nặng rồi. Tiếp trước vì phải kiện tụng với mạnh siêu, Diệp Thiền Hâm cũng đã tìm hiểu không ít kiến thức pháp luật. Thực ra cô đã sớm biết nghiêm vệ đông sẽ không bị kết án lâu nhưng cô cũng không muốn vì nhốt nghiêm vệ đông mà để những công nhân đồng chí kia phải ở dưới đó một ngày một đêm rồi mới tố cáo hắn ta. Mạnh Ngôn phát hiện ra sự không vui trong lòng Diệp Thiền Hâm, dừng lại một chút anh lên tiếng nói thiện ác đến cuối cùng sẽ có báo ứng, loại người như vậy cho dù bây giờ mức độ trừng phạt chưa đủ thì sớm muộn gì cũng sẽ phải nhận quả báo. Đúng vậy, Diệp Thiền Hâm gật đầu mạnh mẽ, nhốt hắn ta một thời gian, biết đâu cũng có thể khiến cái gọi là hào quang nhân vật chính trên người hắn ta biến mất. Tôi cũng đã đến cục nhân sự hỏi rồi. Thấy tâm trạng cô tốt hơn một chút, Mạnh Ngôn mới tiếp tục nói, đối với những gia đình bị oan ước trong những năm 60 và đầu những năm 70, chính phủ đã ban hành hai biện pháp bồi thường. Vâng, một là tài sản đất đai, cái này đã được phát rồi. Diệp Thiền hâm tập trung tỉnh thân, nghiêm túc lắng nghe. Còn tiền bồi thường thì đúng là đã được chuyển xuống chính quyền địa phương rồi. Sau Tết Trung Thu khả năng lớn sẽ được phát xuống, cục nhân sự nói, nhà họ Diệp đúng là có người đã đến tìm lãnh đạo riêng, nói đến lúc đó sẽ phát cho con trai độc nhất của bà nội Diệp là Diệp Khánh An, sau đó Diệp Khánh An sẽ chuyển giao. Diệp thiền hâm cao mày, nhưng tình hình nhà chúng tôi. Đừng vội, mạnh ngôn cười ngắt lời cô cô về bảo bà nội Diệp yên tâm, tôi đã giải thích tình hình nhà họ Diệp với bên đó rồi, yêu cô này của Diệp Khánh An đã bị bác bỏ trực tiếp trước Tết Trung Thu sẽ có thể phát xuống. Trong xe rất yên tĩnh nhưng Diệp Thiền Hâm như nghe thấy tiếng đá trong lòng mình rơi xuống. Chuyện này là nỗi đau đớn trong lòng bà nội Diệp, sau này bà mắc bệnh phổi cũng có không ít liên quan đến chuyện này, hơn nữa lúc đó nếu nhà có số tiền này để lấy tiên chữa bệnh có lẽ bà nội cũng có thể sống thêm được vài năm. Diệp Thiền Hâm nhắm mắt hít một hơi, cảm ơn anh, liên trưởng mạnh. Giọng điệu của mạnh môn rất nhẹ tôi chỉ nói hai câu, không tốn sức gì. Nếu đổi lại là người khác, lời này không thể truyền đến cục nhân sự được dù sao thì anh vẫn giúp nhà tôi một việc lớn. Em cũng giúp tôi mà. Tôi chỉ viết vài chữ thôi. Tôi cũng chỉ truyền lời hai câu thôi. Mạnh ngôn cười cười, như em nói, nếu đổi lại là người khác cũng không viết được hiệu quả như em, chúng ta sòng phẳng, không cần phải có gánh nặng. Anh rất rõ ràng, giọng điệu của Diệp Thiền Hâm vừa nãy không giống như trước, rất nghiêm túc cho nên nhất định là mang theo sự biết ơn sâu sắc. Mạnh ngôn không muốn cô có áp lực. Diệp Thiền Hâm rất nhanh đã hiểu được ý của Mạnh Ngôn, trong lòng không hiểu sao lại động đẩy còn có chút ấm áp nhè nhẹ Cảm giác được chăm sóc này, Diệp Thiền Hâm hầu như chỉ cảm nhận được ở người thân nhưng cảm giác mà Mạnh Ngôn mang lại lại không giống với người thân lắm. Vậy nếu liên trưởng Mạnh đã nói vậy, vậy tôi cũng không mời liên trưởng Mạnh đến nhà ăn cơm nữa. Diệp Thiền Hâm cười tinh nghịch, vừa nãy không biết cảm ơn anh thế nào chỉ nghĩ đến trong nhà còn mấy chai rượu mà ông nội tôi để lại. chương 89 Ừm, hay là đợi ngày nào tôi rảnh, sẽ đến thăm hỏi bà nội Diệp riêng. Mạnh ngôn dừng xe ở ngoài ngõ, anh đợi bóng dáng Diệp Thiền Hâm biến mất ở góc ngõ, mới lên xe, sau đó quay đầu nhìn lại ghế sau, mới từ từ lái xe về nhà. Nhà họ Mạnh ở khu biệt thự bên cạnh khu vực trung tâm thành phố, căn nhà ở trong cùng nhất không giống với những căn khác. Một nửa là tường bao, một nửa là hàng rào, nhìn từ xa, hai hàng hành lá xanh trắng ở góc tường là nổi bật nhất. Mạnh Ngôn vừa vào sân, liền nhanh chân đi vào nhà với tốc độ nhanh nhất. Cầu cả về rồi, khoảnh khắc mơ cửa, Mạnh Ngôn đang nóng lòng vào nhà đã bị người gọi lại. Chào chú Hà, Mạnh Ngôn lễ phép gật đầu chào. Hà Lương là phó quan trước đây của Mạnh Tư Lệnh, sau này bị thương ở chân, hơi khập khiễng nhưng vẫn được Mạnh Thư Lệnh giữ lại bên cạnh làm vệ sĩ, cho dù sau khi nghỉ hưu, Hà Lương vẫn luôn chăm sóc Mạnh Tư Lệnh. Hà lương ném cái thùng gỗ trong tay xuống bên cạnh hành lá, cười ẩn ý đi tới thằng bé này, mỗi lần về phép chỉ ở nhà có hai ngày, sáng nay cậu lái xe về quân khu tôi tưởng cậu không về nhà nữa tư lệnh mà biết hôm nay cậu về thì nhất định sẽ vui lắm. Mạnh ngôn dừng lại một chút, sắc mặt không thay đổi nhưng giọng nói rất nhỏ, chú Hà, hay là chúng ta vào nhà nói chuyện đi, bên ngoài có mùi hơi khó chịu. Ha ha ha. Hà Lương cười lớn, xin lỗi xin lỗi, tư lệnh cứ nói là giao tới phân chuồng thì mới ngon, hôm nay vừa mới đi mượn của người ta một ít tôi quen mùi này rồi, cậu cũng không bịt mũi tôi không để ý. Nói chuyện, Mạnh Môn đã di vào nhà trước một bước. Một căn biệt thự lớn tầng một ngoài hai cái bàn, một bộ ghế sofa gỗ hoàng hoa chỉ có một chồng báo chất đống trông có vẻ hơi lạnh lẽo. Cái tivi hôm kia tôi bảo người mang đến đâu? Mạnh Môn hỏi. Ở cái đó thì Hà Lương sờ sờ mái tóc hoa dâm, có chút không dám mở miệng, khụ khu khụ cái TV tư lệnh rất thích chỉ là khụ khu cậu cũng biết tư lệnh bảo thủ, không thích những thứ mới mẻ bây giờ cứ nói là vẫn quen nghe đài, xem báo. Mẹ mạnh ngôn mất sớm, bình thường thời gian tiếp xúc của hai cha con không nhiều, quan hệ của hai người vẫn luôn chỉ có thể nói là bình đạm rất ít khi có cảnh tượng cha hiên con thảo như những gia đình bình thường. Hà Lương vẫn luôn ở giữa hòa giải, hy vọng có thể kéo gần khoảng cách giữa hai cha con òn ảo cái gì? đèn trên lâu sáng lên. Tư lệnh là cậu cả về rồi. Tiếng bước chân rõ ràng khựng lại. Sau đó, mạnh tư lệnh mới xuống lầu. Thấy con trai, phản ứng đầu tiên của mạnh tư lệnh chính là nhíu mày, bộ râu hoa râm ở khóe miệng động đậy. Mấy giờ rồi mới về? Muộn thế này không nghỉ ở quân khu à? Khụ khụ khu hà lương ho dữ dội. Vừa cười vừa nhỏ giọng giải thích tư lệnh là quan tâm cậu tuyệt đối không phải phải vì cậu về ở đâu ha ha ha. Mạnh Ngôn đã sớm quen rồi, anh không có phản ứng gì lớn, nhàn nhạt giải thích đưa một người bạn về nhà, quay lại quân khu hơi xa nên tiện đường ve luôn. Hừ, Mạnh Tư lệnh đi xuống ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nhà là để cho anh tiện đường về à, anh đúng là có hiếu thật. Mạnh Ngôn cũng tạm, nếu làm phiền đến cha con cũng có thể về ngay bây giờ. Phần 1 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com